lý h o à n g nghe được hạ ương cái này một lời nói giống như cam lâm phổ hàng hoặc là nói là chín tháng khốc nhiệt n g à y r ộ i xuống một c h ậ nước lạnh thấm vào tim gan sảng khoái thấy hạ ương càng thuận mắt rất có một loại ta vì bá nhạc quân vị thiên lý mã cảm giác hắn người này thích quyền lợi mà trên thế giới có quyền nhất người không ai qua được cái kia trí cao vô thượng đế hoàng chi vị đối với người bình thường mà nói đế hoàng chi vị cũng không có thể cầu cũng không mong muốn bởi vì tiên thiên điều kiện đã phá hỏng hoặc là âm mưu xoắn vị hoặc là tạo phản đoạt vị ở như vậy một cao võ mạnh mẽ thế giới mà nói căn bản không thực tế mà lý h o à n g là bởi vì huyết thống quan hệ thiên thiên liền chiếm cư ưu thế cực lớn hắn chỉ cần tăng lên mình khiến mình trở nên ưu tú khiến phụ hoàng khiến trong triều đình bên ngoài thấy được hắn ưu tú liền có cực lớn khả năng thành công đương nhiên đây chỉ là điều kiện tiên quyết có khả năng thành công chưa hẳn nhất định có thể thành công bởi vì hắn còn có số lượng không ít huynh đệ bọn họ đồng dạng có thể bắt trước bởi vậy trừ đó ra hắn còn muốn nắm giữ thực lực thực lực này chia làm rất nhiều chồng t h á n h vũ hoàng đế hậu cung nhan tuyến trên triều đình quan văn quan võ ủng hộ cũng là phải quân chính đại quyền còn có trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ chiêu mộ đều thiếu một thứ cũng không được hạ ương chính là lý hoàng tìm kiếm coi trọng một đủ để lĩnh quân giang hồ cùng thiên hạ cao thủ hắn đã từng bỏ ra mười ngày mười đêm công phu đem hạ ương tất cả tài liệu lật tới lật lui nhìn vô số lần một lần lại một lần suy nghĩ sau đó hắn lấy năng lực của mình phán đoán người này muốn lôi kéo được muốn thu cho mình dùng liền giống bên người thái tổ hoàng đế mưu thánh tư không huyền có lẽ hạ ương mưu lược liền cho tư không huyền sách dày cũng không xứng nhưng võ công chưa hẳng kém cho đến hạ ương cùng ninh kha lâm vào trong lưới tỉnh lý hoàng mới hơi lo lắng một chút sợ hãi người mình coi trọng trầm mê tình yêu bên trong như vậy tầm thường vô vi cũng cho nên có vừa rồi cái kia tam nữ thử nếu như hạng ương thực sự tốt sắc ghê gớm ban thưởng với hắn một tuyệt đỉnh thiên nhân thế nào cũng đáng giá hắn phí hết công phu lôi kéo được nhưng không nghĩ tới hạng ương như vậy ra sức không để cho hắn thất vọng như vậy hạng ương đã làm cho có càng nhiều lý hoàng cười híp mắt thấy hạng ương hy vọng hắn có thể thích phần đại lễ này chương một n h ư ơ u y ế t hoa nhục chi chương một n h u y ế t hoa nhục chi đặng ư ơ n g nghe theo lý hoàng phân phó đầu tiên là dạo bước ra khỏi phòng sau đó ở thời gian nửa khắc đồng hồ bên trong quay trở về trong tay nhiều một gỗ tử đàn điêu khắc cái dương h i ệ n nhiên chính là lý hoàng muốn hắn mang tới đồ vật ở hạng ương cùng lý hoàng lý mánh nhìn chăm chú đạ phương bàn tay khô cạn như chân gà giữ lại hòm gỗ mở miệng hơi dùng lực một chút chậm rãi giơ lên lập tức có một đạo ngất trời bảo quang tự khai khải trong d ư ơ n g b ộ c phát ra một đạo di tản như chi lan mùi hương trong nháy mắt tràn ngập cả phòng ngọt n g à o nhạt nhạt lại dẫn mặn, mặn mùi tanh chờ đến vầm sáng chói mắt thu liễm mùi hương lan tràn tới cả phòng hạ gương mới nhìn rõ hòm gỗ bên trong chứa lấy chính là cỡ nào vật kiện một lớn t r ừ n g quả đấm hồng đồng đồng còn giật giật rung động n ụ c chi giống như vật sống cái này n ụ c chi đường tính ước chừng có dài bốn tấc trình viên hình mặt ngoài mất mô điểm suýt lấy l ẻ k ẻ móng tay hút đóng giống như khó chịu một tầng t r o n g nhốn máu đỏ lên nhìn vô cùng quỷ dị lại phối hợp trên n ụ c chi mặt tán phát mùi hương kéo dài không tiêu tan thật sự khả nghi tuy là bảo vật nhưng lộ ra tà khí huyết hoa n ụ c h i bốn trăm năm phần đích thật là thật là lớn một thủ ta có nó ở ta tiến quân chứng đạo về sau có thể ở thời gian ngắn nhất phá vỡ nhục thân tần h tàng hạ ương kiến thức rộng rãi nhất là có thể nguyên thần xuất hiếu ngao du hư không tin tức hải dương về sau càng kiến thức bên b ắ c thiên hạ ít có có thể làm khó được hắn n g o à i ý muốn v ậ ợ t lần đầu tiên nhìn lại hạ ương chưa từng nhận ra lai lịch của nhục chi này nhìn lần thứ hai tinh tế quan sát sẽ chậm chậm n g ử i n g ử i nhục chi này tán phát mùi hương vừa rồi nhận định là huyết hoa nhục chi bực này linh vật chuẩn s á t mà nói là kỳ vật giữa thiên địa chân quý linh dược bảo tải phần lớn đều là đạn sinh tại tinh khí bằng bạc linh cơ thịnh vượng c h i địa trải qua các loại đặc thù hoàn cảnh cùng lâu đời năm tháng rèn luyện cuối cùng thành hình có đủ loại bất khả tư nghị kỳ hiệu gỗ tử đàn dương bên trong huyết hoa nhục chi chính là một cái trong số đó cổ xưa tương truyền huyết hoa nhục chi chính là sinh sôi ở hoang cổ bên trong chiến trường kỳ vật cắm rễ ở trắng gần bạch cốt phía trên thu nạp kéo dài không tiêu tan quân trận sắt khí vong tốt huyết khí đại điệu long khí cùng tối t ă m bên trong tạo hóa chi lực tạo thành chính là do c h i âm hóa chi dương thần vật ban đầu vì một cái đậu tầm lớn nhỏ hạt tròn mỗi hơn trăm năm sẽ tăng trưởng một vòng t r ư ớ công mắt một năm khắp trong tay cái này, một viên khổ người to thế, ít soát toàn thiên đặng đoán đắc phương này viên người lớn như nói cũng phần, chừng cũng khổ hạ, h cái lục lắc là là bộ k có mấy. Công mấy. hiệu của huyết hoa nhục chi này cũng rất ít ỏi chỉ có một chính là tăng thêm người khí huyết không c ó tận cùng vô cùng tận tăng thêm người khí huyết cùng a dao thuộc địa thất bại các loại bình thường bổ huyết vật tương tự chẳng qua công hiệu là ngày đêm khác biệt lại không cần lo lắng huyết khí hô tạp đồng dạng có thể tính làm đến tinh trí thuần kỳ vật nếu như vật này bỏ vào ma môn huyết ma một mạch hoặc là trong tay dịch quốc tân tu hành huyết tiếp thương cung lại hay là đã luyện thành không thay đổi cốt ma công cường nhân trong tay đều sẽ phát huy một cộng một lớn xa hơn hai kỳ hiệu đối với đã từng từng thu được thiên ma sách luyện máu cuốn hạ ương mà nói cũng như thế có vật này hạ ương nếu như bước vào chứng đạo chi cảnh có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên trên diện rộng khí huyết của mình từ đó chạm đến cỗ thân thể này mức cực hạn cũng là phải nụp thân thần tàng một quan cũng vô cùng có khả năng mượn nhờ hùng hậu cùng khổng lồ tích xúc nhất cử pha quan trực tiếp từ mới vào chứng đạo biến thành thâm niên chứng đạo vượt qua yếu nhất một đoạn thời gian phóng nhãn thiên hạ cũng là nhất đẳng đại nhân vật như thế bảo vật mới c hắn í n ương nhìn ở trong h thức hạ bị ở m t trước phía ba g ư ờ i kia, nữ nhân động ố i với hạ ương mà nói, chi hạ thậm chí không bằng trên huyết hoa nhục ương bằng trên này mà m t h nhỏ khó chịu. Hắn o n đ ộ tâm bởi vì có kỳ vật này hắn nhất định có thể trên võ đạo cực lớn tiến lên trước một bước tiết kiệm được vô số tích lũy cùng thời gian này bằng với giúp hắn đ ạ t thành lý tưởng của mình làm sao có thể không động tâm nhìn hạng bộ k h ó á i biểu lộ nghĩ đến là nhận ra lai lịch của vật này cũng hiểu sự chân quý của nó bản hoàng tử có thể minh xác nói cho ngươi biết đây là đan hoàng gia ta bảo khố bên trong cũng tính được là trước hai mươi kỳ vật thiên hạ chỉ này một viên Lại không, có á i hai, phi biệt mời bởi người vi lại giao thứ ta trưởng thành, thưởng ta, tu tư chất quan hệ, ta phụ hoàng hệ, chậm chạm không động, hôm h ban quan nay cùng cùng động, mà mẫu p đặc vì câu h hy vọng ngươi có thể cho ta một hài lòng trả lời chắc chắn. o ngươi, vọng ngươi lòng lời có Có c ta một trả nói rất hay thi ân chớ quý báo nhưng đối với l y hoàng bực này có chi tại đế hoàng chi vị kẻ dã tâm mà nói thi ân là nhất định phải báo đáp dù sao không có vô duyên vô cơ yêu hắn cũng không phải nhà từ thiện không thể nào hết làm việc tốt không cầu hồi báo hắn không những muốn để hạ gương biết đến huyết hoa nhục chi này quý giá càng phải biết đến hắn đối với hạ gương coi trọng mà lý hoàng vừa rồi lời nói cũng là chính xác trăm phần trăm nửa điểm chưa từng giả dối đây cũng là trong tay hắn bên trên có thể động dụng có thể nhất hấp dẫn hạ gương đ ổ vật tam hoàng tự điện hạ là muốn dùng cái này vì mời chiêu mộ hạ gương vì nanh h ướt có này huyết hoa nhục chi nếu như điện hạ có thể bàn cho dịch ra chú cháu chắc hẳn có thể đem hai người biến thành của mình vì sao muốn lựa chọn hạ gương đây đối mặt t h ầ n vật như vậy hạ gương vẫn có thể bình tâm tính khí cẩn thận suy tư bên trong được mất có chút ung dung quay đầu cùng lý hoàng nhìn nhau nửa điểm cũng chưa từng rút lui yếu thế sau đó dò hỏi thật sự là hắn tò mò chẳng lẽ mình hạ hơn một người so với dịch g i a chú cháu còn muốn càng trọng yếu hơn mình thật có khả năng lớn như vậy cái kia dù sao cũng là một chứng đạo a hỏi rất hay giống như lời nói của ngươi nếu như ta dùng huyết hoa nhục chi này chi ê u mộ dịch phi huyền dịch quốc tân chú cháu đích thật là thật đơn giản tất phải có thể để cho bọn họ tạm thời nghe lệnh của ta nhưng thần c h ọ n quân quân cũng c h ọ n thần dịch quốc tân người này t i ê u căng kiêu ngạo q u â n vọng không đức càng đoá hoa trong nhà ấm chịu không được nửa điểm phong bạo tầy lễ một khi gió táp mưa xa liền đ ê u linh chết héo tuyệt khó chịu đại dụng Điểm đài đã đồng đỉnh đạo, thiên nghi ngươi cái phi tài, nhiều phải ngươi trước mắt có thể thể một một năm năm mắt này trên hình nhận không ngờ, hẳn cũng nhìn huyền cũng nhân càng thành danh tín chứng không tuyệt y tuyệt ta ta. trước chắc Dịch của xác có ý lâu song s á h s o n hổ vương từ trước đến nay duy ngã độ tôn cường thế bá đạo rất khó ở dưới người lấy thiên tử uy tăng thêm m ộ ư ơ i chín châu tri tôn còn có thể lưu dụng nhưng chỉ là một hoàng tử là tuyệt đối đ ể ép được hắn cho nên ta cũng sẽ không đi làm loại đó chuyện tốn công mà không có kết quả mà hạ ương ngươi thì lại khác mặc dù trước mắt đã không kịp dịch phi huyền nhưng tiềm lực vô tận chính là khó được ngọc thô càng làm bản vương coi trọng chính là phẩm đức của ngươi nói một không hai tuyệt sẽ không đổi ý chơi lừa gạt cho nên bản vương nguyện ý dùng này trọng bảo tới lôi kéo ngươi để ngươi hạ ương trở thành người của lý hoàng ta ngươi đáp ứng nói cuối cùng bốn chữ lý hoàng đ ỗ n g nhiên từ b ả n sau đứng lên cao thẳng vóc người giống như một gốc thanh tùng nóng rực ánh mắt hùng hổ d o a người hình như nhất định phải làm cho hạ ương cho hắn một trả lời chắc chắn quyết không thể từ chối trì hoãn ngoài ra nếu như ngươi chịu trở thành người của bản hoàng tử ta còn có thể tấu mời phụ hoàng vì ngươi cùng linh k h ắ gả có thiên tử làm mối nhất định có thể hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc làm lấy ân lấy t ì n h động lý hoàng trong nháy mắt đem hạ ương r ồ n đến một cái góc không có trốn tránh c h ư n g t n g n h trăm hai mươi l ă lòng cao hơn trời t r ă m hai mươi b ả lòng cao hơn trời tam hoàng tử y ê u ái hạ ương khắc sâu trong lòng đại tâm chẳng qua hạ ương là người giang hồ đi chuyện giang hồ không muốn nhận lấy câu thúc càng không muốn dính líu vào triều đình chiếm đích chi tranh chẳng qua nếu như ngài có thể đem huyết hoa nhục chi tặng cùng hạ ương nhưng ta tự nguyện vì ngươi làm b à chuyện cho dù mười năm hai mươi năm sau cũng đổi ý không biết ngài có phải không nguyện ý võ giả là cái gì võ giả chính là chim có một đôi sạch sẽ c ó lực cánh có thể tự do tự tại bay lượn ở trong vòng trời đại chu hoàng đình mênh ngông mười chín châu chính là vùng trời kia h ạ n ương ở trong đó nhậm trước không coi vào đâu còn nếu đáp ứng lý hoàng t h i ê u mộ nói như vậy giống như chim chóc bị nhốt tiến vào hẹp hòi lồng giam bên trong khó mà đào thoát đây là hắn không thể chịu được được cho nên hắn không thể cũng không muốn làm tam hoàng tử lý hoàng thủ hạ chó săn cho dù đúng nghĩa đệ nhất m ộ n khách n h ư c ũ không thay đổi được ăn nhờ ở đậu sự thật cho nên hạng ương cự tuyệt nhưng cùng lúc hạ ương lại sâu sắc khát vọng gỗ tử đàn trong dương huyết hoa nhục chi chờ mong có thể được thần này v ậ n chờ từ trong chiếu tâm kinh có chút lợi nhuận liền có thể hậu tích bạc phát nhất cử phá quan cho nên hắn lại thử tính đề nghị nguyện ý vì lý hoàng làm ba chuyện vì thế sông pha khói lửa giết người giết quỷ giết đại chu hoàng đế cũng ở đây không chối tử đây là lời hứa của hắn đương nhiên cái hứa hẹn này như cũng không thể trái với bản tâm của hắn ví dụ như lý mãnh coi trọng linh kha lý hoàng vì lý m ã n cầu hạ ương hạ ương không những sẽ không đáp ứng sẽ còn tự tay róc xương lóc thịt lý m ã n đâu thèm cái khác dám đánh hắn nữ nhân chủ ý đừng nói nữa lý mãnh một hoàng khố hoàng tử chính là thiên vương lão tử cũng phải chết đây là nam nhân cũng là võ giả cốt khí linh hồn tuyệt đối không thể vớt ư vì thế bỏ ra tính mạng cũng không tiếc đương nhiên điều kiện này hoàn toàn là bén tốt hạ ư ơ n g bất lợi lý hoàng hạ ương trên cơ bản không phải trông cậy vào lý hoàng sẽ đáp ứng cũng căn bản không phải báo có kỳ vọng chẳng qua là thử tính đề nghị được hay không được đều không phải tổn thất cái gì nhưng nghe được hết t h ầ đó lý m ã n coi như sù đông khoe miệng cười lạnh thế nào cũng nhịn không nổi trong mắt hàn mang càng một đợt rét lạnh giống như một đợt hạ ương hôm nay mọi cử động bị hắn nhìn ở trong mắt từ vào cửa đến bây giờ có thể nói thấy thế nào thế nào không vừa mắt chẳng qua là trở ngại lý hoàng ở trước mặt lý hoàng lại nhìn nặng hắn mới từ đầu đến cuối đè ép tính khí không có phát tác song hạ ương hiện tại không những cự tuyệt lý hoàng còn ý nghĩ h a o huyền dùng cái gì ba lần xuất thủ tới lừa dối lý hoàng đem như thế trọng bảo đưa ra hắn an vị không ngừng bột một tiếng đem trong tay chén rượu lưu ly li rơi vỡ vụn mảnh vỡ chia năm sẻ b ả y bắn tung tóe đến trong phòng từng cái phương hướng trong đó một viên giống như lạnh như băng mũi tên đâm về phía cổ họng của hạ ương lửa nóng chân khi ẩn chứa trong đó tựa như một đạo lưu tinh cực nhanh uy lực lại cũng không thể coi thường lý mãnh này là ra vẻ vô tình có lòng làm khó dễ lại không để ý đến hạ gương võ học căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng mảnh vỡ bắn trụm đến cổ họng hạ gương chỗ phát ra đinh ninh một tiếng thanh thúy thanh âm ra giống như là ngọc thạch nước ra trong nháy mắt thả ra lông nhọn trăng đạo đem mảnh này mảnh vỡ hóa thành một phấn hóa giải sắc cơ mà ra liền cái dấu cũng không có mảy may vô hại phải biết đại chu hoàng tử chính là người trong hoàng thất có được thiên hạ tài nguyên lương sư công pháp đan dược binh khí mọi thứ không thiếu hoàn toàn có thể nói là dễ dàng nhất thành t i ể u võ đạo đám người song võ đạo lại không đơn giản quyết định bởi ở trở lên bên ngoài điều kiện người ý chí tính năng động chủ quan ngộ tính cũng là nổi lên tác dụng vô cùng trọng yếu giống như là lý mãnh so với bất kỳ kỳ ngộ con trai đều muốn tới hiền hách được chơi y ê u ái muốn cái gì có cái đó nhưng vô tâm hướng về phía võ không muốn chịu khổ chịu tội đã chịu cái kia phần tịch mịch cuối cùng cũng chỉ là ở tài nguyên đắp lên dưới thành t i ể u cái nguyên thần đại thành võ công của hắn ở hạ hương giống như dom đóm cùng hạ nguyệt căn bản khó mà dự đoán chính lệnh lý hoàng n không kịp phản ứng chờ thấy được hạng ưng lấy nhục thân nghiền nát chén rượu này mạnh vỡ cười mịm không nói lời nào đột nhiên hướng phía một bên lý manh hét lớn âm thanh dung trời mang theo nồng đậm bất mãn mà lý manh nghe được lời này cả người không những bị khuất hơn nữa sợ hãi vũ quý phi tuy là hắn mẹ ruột nhưng vẫn là một mặt cũng không muốn gặp c hoàng ỉ có thể hăng chậm n t một nhìn Ương rãi ngồi xuống trên mặt không vui không buồn hoàn toàn nhìn không ra tâm tình rốt cuộc như thế nào bắt đầu hỏi hiện tại hạ gương căn bản không đáng hắn như vậy bỏ ra tâm tình rốt cuộc như thế nào bắt đầu hỏi lấy hạng ương tiềm lực khủng bố cùng tiến giai tốc độ bây giờ rất khó dự đoán tương lai thành tựu rốt cuộc có thể đi tới một bước nào nếu như có thể siêu việt hổ vương dịch phi huyền như vậy huyết hoa nhục chi này cho hắn lại như thế nào coi như chỉ làm ba chuyện cũng là con kiếm lời không lỗ dù sao không phải mỗi lấy được thần vật cao thủ đều có thể có thành tựu như thế thiên hạ hôm nay đệ nhất cao thủ chính là nhất kiếm quang hàn thập cựu châu kiếm thần trung đại tiên sinh hạng mộ bất tài sinh thời muốn xin chỉ giáo kiếm thần cao chiêu cũng đem đệ nhất thiên hạ cướp đoặt trong tay đây là ta tự luyện dùng g ó tới liền siêng năng để cầu một lý tưởng nhưng a m h tử đừng c hạ Tham h cứu đây, ương đường hoàng nói ra con người lộ ra ra vô cùng cường tuyệt ý chí quét ngang mà qua làm lý hoàng lý mãnh cùng đặng vương ba người bị chấn động mạnh phản phất trong cõi u minh thấy được thần kiếm cùng thiên đao giao kích ma chiến tan vỡ thương khung một m à n kia song lý hoàng ba người lại chưa từng nghe được h ạ n ương nói bóng rõ đây chỉ là siêng năng để cầu một lý tưởng mà không phải duy nhất một hắn nghĩ muốn làm còn muốn càng nhiều lý hoàng trầm mặc sáng sắc bén con ngươi một khắc cũng không ngừng đánh giá hạng ứng không có bằng chứng chẳng còn gì nữa chỉ là một cái hứa hẹn một khó mà dự liệu tương lai hắn thật muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này hắn nghĩ nếu như dùng huyết hoa nhục chi hoàn toàn có thể đem dịch ra hai chú cháu tạm thời thu nạp dưới tay đừng nói nữa làm ba chuyện chính là ba mươi kiện cũng không đáng kể nhưng nếu quả như thật có một thành cơ hội hạ ương có thể phát triển đến hắn đoán đánh giá một bước kia hắn hôm nay cự tuyệt đối phương liền đem là đời này làm ra quyết định sai lầm nhất tuy là hoàng tử ngự có khe d a n h vào lúc này cũng lâm vào do dự Trước 1026, triều đài sáng núi. núi. triều đài Trước 1028, sờ s sớm thật mỏng xương trắng di tản giữa thiên địa không khí ẩ m ớt câu người hơi thở ấm áp xa xa dãy núi như vẽ phong miêu tả như ẩn như hiện càng nắm chắc hơn không hết thương tang của một như thúy như ấm xúc lập trong đó kỳ cảnh tú mỹ tuyết luân đạp trên đường núi gập đền đập ở thưa thất b ả y b ả y cục đá hạ ư ơ n g hai cánh tay vung lên bước chân nhẹ nhàng ngẩng đầu ở giữa đầy giàu tinh thần phấn chấn cùng sức sống hôm nay hắn nhìn tinh thần l ã n g to lớn mặt mày như phong một thân tử ý sáng tỏ phục cùng l ư n g beo ngọc bài bằng thêm l a o một cái quý khí cùng uy nghiêm làm người ta nhìn tới sợ hãi ở trước mặt hạ ư ơ n g không xa chính là tử ý tổng bộ lương nôn mặc dù tư chất chẳng qua trung lưu nhưng làm sinh trưởng ở địa phương đế kinh người gia nhập thần bộ môn đã có hai mươi ba năm lâu người này cùng không ít tổng bộ giống nhau đều là lũy công thăng nhiệm tử ý、ấy. sau đó mượn thần bộ môn tài nguyên bước vào thiên nhân v õ công tầm t h ư ờ n g tiêu chuẩn so với từ mục thiên chi lưu còn muốn yếu hơn hai điểm sức chiến đ ấ u không làm mong đợi nhưng xử lý chuyện năng lực thì rất không tầm t h ư ờ n g ở trong miệng bá thương đánh giá rất cao giờ này khác này hai người đang động thân đi đến nhất tuyến thiên bí ẩn nhất chiêu đài sườn núi vì dĩ nhiên chính là thần bộ môn dốc sức nâng lên hạng hướng tiến quân chứng đạo mấu chốt lớn nhất cũng là phải chiếu tâm kính chẳng qua chiếu tâm kính c a n hệ trọng đại cả thần bộ môn biết người không nhiều lắm lương nôn này vẹn vẹn làm ra một dẫn đường tác dụng nơi đó cũng là thần bộ môn làm công hơn phần thưởng chi đ i ể chờ đến đi tới chiêu đài sườn núi trước kinh phong cửa hàng phía dưới một mảnh vực sâu n ồ n g vụ phảng phất có được mở cái miệng rộng chuẩn bị cắn nuốt đám người cự thú tồn tại hai người theo một dây thừng treo xe bay thuận gió mà xuống cuối cùng rơi xuống đáy vực trước mắt vách núi dưới đáy nhìn lớn nhỏ cùng thiên hình đài không xê xích bao nhiêu chẳng qua đông tây hai mặt các mở một đầu thật sâu đường hầm nam bắc thì có tám đạo màu đen tinh thạch chế tạo cao lớn muôn hộ điêu long hòa phượng điêu khắc hoa văn tựa như đ a o kiếm khắc hoa mà thành vô cùng có thương tăng cùng nặng nề cảm giác lương nôn ăn nói có ý tứ chỉ về phía phía phía phía phía phía đông đầu kia rất dài đường hầm, bay đầu đối với hạ Ngươi có thể đi đông i đ dương đạo cối u d ọ có theo thẳng trong thần bộ môn ta tinh tại tăng lên tu vi, thăng thể phải anh học, không cần kinh ngạc, cũng không thể quấy người khác. loại đạo đường đi được, đường đủ đều Đúng, Đông người, người Dương núi nửa môn lên ngộ cần ngạc, cũng gặp vi, cuối là là c sẽ quấy bộ võ dày một thần bộ thủ vệ võ công sâu không lường được ngươi không thể chậm trễ chỉ cần đem bên hông ngọc bài cấp cho hắn nhìn hắn liền sẽ không ngăn trở ngươi hạng ương tuy là thần bộ dự q u y ế t nhưng cuối cùng còn tra xét một t ầ n g danh phận cho nên lương nôn cũng không làm nhiều tôn sưng con lấy ngươi chỉ đời cũng may mà hạng ư n là lòng d ạ rộng rãi hạng người nếu như hôm nay là dịch quốc tân lần nữa chỉ sợ lấy tính cách của hắn muốn đem lương nôn cho họ lên chẳng qua nói đi thì nói lại nếu như đổi lại là dịch quốc tân lương nôn thái độ như thế nào còn khó có thể phán đoán lương nôn dăm ba câu đem tiếp xuống con đường chỉ điểm cho hạ ư ơ n g sau đó đạp nhu hòa c ơ n gió lần nữa về tới xe tắp phía trên giống như khống chế cồn g bạo hung thú bay vút mây xanh phá vỡ xanh thấm sóng biển lưu lại hạ ư ơ n g bốn bề thấy không có một hay song nguyên thần cảm giác bên trong lại là lít nha lít nhít đã nhận ra khó mà phân biệt mạnh mẽ khi t ư c nếu như nhắm mắt lại thuần lấy tinh thần tham cứu liền giống như trong đêm tối ngôi sao đêm qua buổi chiều hắn đưa tiễn quay trở về tương châu ninh khác sau bị bên người tam hoàng tử đại thái giám đạo phương mời được hành đồ lâu cũng thấy được hai vị nhân vật tôn quý đại chu thánh vũ hoàng đế hai vị hoàng tử lão tam lý hoàng lao thất lý mãnh gặp mặt quá trình là quanh co ví dụ như lý mãnh mấy lần đối với hắn làm khó dễ mà đối với huyết hoa nhục chi bực này kỳ chân dị bảo hạ ương càng thèm nhỏ d ã i vì thế đưa ra nguyện ý vì lý hoàng làm ba chuyện đề nghị may mắn cuối cùng lý hoàng châm t r ư ớ c liên tục vẫn là đáp ứng hắn cũng tại chỗ đem huyết hoa nhục chi tặng cùng hắn bởi vậy từ tối hôm qua đến bây giờ hạ ương tinh thần một mực nằm ở phấn khởi bên trong vỏ đại nao tế b à o một mực sinh động không ngừng nghỉ cả đêm nghiên cứu huyết hoa nhục chi thu hoạch cực lớn hạ ương đương nhiên biết đến lời hứa của mình đối với lý hoàng mà nói trọng yếu bực nào nói nhỏ chuyện đi hắn hiện tại mặc dù không thể làm ra cái gì có tính đột phá hoạt động nhưng trong thiên nhân ít có tay địch cũng là một tuyệt đỉnh sức chiến đấu vô luận tiềm hành điều tra tình báo vẫn là tàn nhẫn ám sát người khác đều là một đáng tin cậy giúp đỡ tốt đương nhiên lý hoàng là tuyệt sẽ không như vậy bốc đồng sai sự hạ h ư ơ n g cầu mong gì khác là tương lai phát triển đến cao hơn một cấp bậc hạ h ư ơ n g ví dụ như thiên hạ vô địch thủ về sau hạ hương đủ trở thành hắn leo lên đế hoàng chi vị lớn nhất t r ợ thủ chẳng qua đây đều là sau đó là tương lai là không xác thực chuẩn nhất định có thể phát sinh nhất định có thể trưởng thành đến cấp độ kia tương lai lý hoàng dám dùng thiên hạ duy nhất một phần huyết hoa nhục c h i cực hạ gương cái tương lai này đã là cực lớn mạo hiểm vì thế cho dù rõ ràng lý hoàng là một hợp cách chính khách giả vờ giả vịt lớn hơn thật lòng hạ gương như cũ từ đ ấ y lòng cảm kích hắn cái này dù sao cũng so trong miệng nói như thế nào như thế nào coi trọng kết quả vắt chảy ra nước muốn tốt hơn nhiều l u n g l â y đầu hạ gương từ nhớ lại bên trong về tới thực tế từng bước từng bước đi tới trong núi con đường bằng đá cũng là phải lương ngôn nói tới đông dương đạo đây là một đầu đủ để đã dung nạp mười người đồng tiến to lớn đường núi vừa rồi đi vào trong đó là một màu đen n ị t nếu thị lực không đủ người chỉ sợ cũng là mắt ngủ lâm vào không tên khủng hoảng chẳng qua tu vi hạ ương cao thầm võ học mạnh mẽ t h ầ n m ụ quét qua cho dù đưa tay không thấy được năm ngón nhưng hoàn cảnh xung quanh đã là rõ ràng rành mạch giống như, như mặt trời giữa chưa trói sáng rõ ràng ngay tại lúc đó hạ ương còn đã nhận ra đường núi này bên trong hình như có một luồng đặc biệt mà hùng vĩ khí tức ở trở ngại tinh thần của mình rõ thắng biết c ố lực lượng này cực kỳ cường đại khiến hắn có một loại sâu kiến nhìn lên thương thiên cảm giác cần phải cùng trên thiên hình đài nơi này đồng dạng có một tòa đại trận Đem phảng núi này bên trong cùng cả phất quảng trường giống như không gian lớn như vậy sắp hàng ba mươi mặt phảng phất thủy tinh rèn luyện quang kính khoảng cách rõ ràng kín kẽ khảm nạm ở ngọn núi bên trong bốn vách tường có tích tích đáp đáp thiêu đốt không tắt dầu phát hỏa nở rộ khiến cho bên trong tươi sáng một mảnh những quang kính này rất dài mới mới người cao lớn nhỏ p hạ ả n chiếu ra r t ư ớ gương nhìn g h dạng, kỹ lại những này xếp bằng ở quang kính phía trước võ giả tu vi lớn hơn không cao đều là ngày mai tu vi mạnh nhất chẳng qua là chân khí viên mãn với hắn mà nói chỉ là trong nháy mắt có thể diện tiểu nhân vật chẳng qua đám người này biểu lộ cũng đưa tới hạng ương có chút tò mò có khoe miệng nở rộ mừng rỡ như điên tựa như biết được tin tức vô cùng tốt gì có biểu lộ bình thường trở lại tựa như trải qua thời gian dài bối rối đạt được giải quyết có ngũ quan dữ tợn tướng mạo xoắn suýt s ắ c ý đập vào mặt phảng phất phật kinh lịch khổ gì đại thù sâu chuyện mười mấy người cũng là mười mấy loại biểu lộ mười cái khác biệt tâm cảnh cho dù cùng là vui sướng đạt được người thương đáp lại biết được lâu chưa từng thấy bằng hữu tin tức cảm xúc cũng là hoàn toàn khác biệt mà trừ đó ra đường núi này quảng trường trong không gian c về phần những quan kính này hình như chuyên trú vào tinh thần tri đạo gian luyện ý chí chẳng lẽ cùng chiếu tâm kính có liên quan hạ ương không thể không âm thầm dự đoán dù sao trước mặt một màn quỵ dị này thật là khiến người không thể không nghĩ sâu xa lạng yên không tiếng động dọc theo không người nào đường đi đi qua hạ ư ơ n g tiếng bước chân hoàn toàn không có tiếng hít thở hoàn toàn không có phảng phất một mảnh l linh dọc theo quảng trường một bên khác cú ám đường núi đi tiếp hạ ư ơ n g rời khỏi không lâu nguyên bản đứng chắp tay người đàn ông trung niên mới xoay người tao mày thấy hạ ư ơ n g rời đi phương hướng có chút ngạc nhiên trong lòng thầm nghĩ kẻ này thân ý hòa hợp phảng phất chi thánh đến thần thiên nhân cho dù không có chiếu tâm kính sớm tối cũng có thể hiểu vốn quy chân nếu là có thể nhấn xuống tâm tới tinh tế gian luyện chờ tấn thăng chứng đạo về sau trở lại nói không chừng có thể mượn chiếu tâm kính mở ra tinh thần thần tặng hiện tại lợi dụng cơ hội này lại là đáng tiếc trung n i ê n sức chiến đấu không bằng hạ ư ơ n g nhưng nhãn lực chắc tuyệt thiên phú dị bẩm càng từng trải qua chân chính chiếu tâm kính tu hành đối với tinh thần cảm giác tự có một phen k i ế n lớn giải chẳng qua nếu để cho hạ ư ơ n g nghe thấy được cũng chỉ là cười nhạo một tiếng ngây thơ thế giới này là bắt được trong tay mình mới gọi tốt chỗ không phải vậy ngồi chờ lấy bản thân thiên tư cùng nộ tính tăng thêm thời gian c h u y ể n rời tấn thăng trời mới biết sẽ tiêu hao bao nhiêu không cần thiết thời gian cùng tinh lực trong lúc đó lại sẽ phát sinh dạng gì ngoài ý mới Hùng、hồ hạ hương đối với mình có tuyệt đối cùng mười phần lòng tin ba cửa ải thần t à n g hắn là nhất định phải phá hơn nữa nhất định có thể phá nếu như ngay cả lòng tin như vậy cùng ý chí cũng không có hắn liền không cần thiết tu luyện lấy tu vi hiện tại võ học đi vẩy nước đồng dạng có thể sinh hoạt rất khá không để cập nữa người kia suy nghĩ trong lòng hạ hương tiếp tục tiến lên nửa đường lại liên tiếp gặp võ giả tiên tiên đã tụ tập q u ả n g trường nhân số ngược lại nhiều đến hai mươi mấy cái cùng người phía trước độc nhất vô nhị chẳng qua cái gương hơi nhỏ một chút cũng càng lộ ra tinh xảo một chút sau đó hắn liền đi tới thiên nhân chi cảnh chỗ trong bí đạo thấy h được c í Nam mặt to bằng chậu ặ t một một nhân ỏ c nhìn c rất ai hùng bà khí ánh mắt sáng sắp bén vóc người mặc dù không cao nhưng tráng kiện bền chắc lộ ra bên ngoài cánh tay gân xanh như mãng có thể thấy được hộ luyện không tầm thường ở trên người hạ hương thấy được một luồng cùng bá thương khí thế tương cận nhưng thần vẫn kém rất xa ý cảnh nếu như hắn đoán không lầm hẳn là tạm thời từ bỏ lần này tranh giành vị đệ tử bát h ư ơ n g n ô thanh liệt chẳng qua tương truyền người này cùng hoàng tộc một vị quận chúa sớm có hô nước bây giờ lại cùng trong thần bộ môn một nữ thiên nhân quan hệ không minh bạch nhân phẩm còn chờ thương thảo mà ở v õ công tuy là đệ tử bát h ư ơ n g nhưng bắt t r ư ớ c chính là sư nghiêm trọng mấy thành tâm m à nếu không cách nào phá vỡ thành tựu ngừng ở đây không tính là lợi hại mà thấy được một người khác hạ ương nguyên bản bình tĩnh mờ nhạt tâm hồ lại là loé sáng gợn sóng lông mày phong nhảy lên hơi kinh ngạc thậm chí kinh hoàng tú lệ tướng mạo tiến mỹ dáng vẻ thức tham ề m mãi tư thái Cùng trong lúc lơ đ ạ m t r i ể n lộ phong t ì n h cực kỳ giống cái k i a đổ trong ngực hắn chết ở trên tay hắn nữ nhân nam tiểu như trong thiên huyễn bí cảnh nam tiểu như hạ ương suy nghĩ đột nhiên quay lại đến đếm không hết đã bao nhiêu năm trước cái kia đoạn thời gian bên trong hồi tưởng lại khiến hắn lần đầu khắc cốt minh tâm nhớ kỹ nữ nhân càng hồi ức trở về lúc trước trong lòng bượt mực lấp kín bi thương thời khắc hết thạy phảng phất hôm qua vừa rồi phát sinh trong lòng không thể không cảm thán nam tiểu như ngươi nói muốn ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hiện tại xem ra đích thật là ngươi thắng cùng lúc đó hạ ương bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ thiên huyễn bí cảnh cũng không phải hư hảo mà là chân thật hoặc là nói là giống như thế giới song song thế giới kia nam tiểu như cùng thế giới này nữ t ử này là khác biệt thế giới cùng là một người vô tự thiên thư đã rất lâu rất lâu không có động tĩnh chưa từng ban bố nhiệm vụ nhưng hạ ương vẫn như cũ rõ ràng cảm giác được hắn đang nuốt ở trong nghe hoàn của mình chìm nổi thay nhau nổi lên chờ đợi lấy cái gì lập tức hạ ương đẻ xuống đáy lòng dị thường con ngươi lần nữa khôi phục bình tĩnh nhìn qua ánh mắt hai người trong suốt bình yên k h o i hạ bộ k h o i rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng ngươi dự định đem cơ hội ngàn năm một thở này lưu lại đến chứng đạo về sau dùng nữa nô thanh liệt thấy được người đến có chút tùy ý rút ra vừa rồi ở tú mỹ nữ t ử bên trong áo tắc quái bàn tay lớn sắc mặt có chút hồng nhuận ánh mắt lấp loe giữa hơi có chút kinh dị nói ngày đó trên thiên hình đài hắn cũng là trong tử y tổng bộ quan chiến một hạ ương đại phát thần uy quần bá như thiên đao dáng lâm giống như võ học hắn cũng nhìn c h ầ m c h ầ m ở trong mắt cũng vì kiên kỵ hắn biết đến mình không thể nào cũng không phải là đối thủ của hạ ương như vậy không bằng tận lực tốt như thế chủ động trao đổi nô huynh nói đùa hạ ngũ mặc dù nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh sâu vào chính đạo đối với trong môn cho cơ hội này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đang chuẩn bị bế quan khổ tu không biết vị này là hạ ư ơ n g chắp tay đ á p lễ tuy là lần đầu tiên cùng nô thanh liệt nói chuyện với nhau nhưng không có không lưu loát sơ viễn cảm giác nói cười yên yến vẫn là đưa mắt nhìn trắng non khuôn mặt đỏ bừng một mặt mị ý như nước mùa xuân làn thu thủy trên người nữ tử càng giữa bất chi bất giác hiện ra lau một cái nhu tỉnh đối phương cùng nam tiểu như bây giờ quá mức tương tự hoặc là nói gần như độc thân chẳng qua lớn tuổi mấy phần điều này làm cho hắn không thể không dâng lên một luồng tò mò cùng tham cứu tâm tư mà người giống nhau như vậy hạ ương cũng không miễn xen lẫn mấy phần đối với nam tiểu như đặc thù tình cảm tiếc nuối ấ y n ấ y thống khổ thương tiếc phức tạp có thể đem một cái nhân sinh sinh ra làm cho n ổ i điên chẳng lẽ một thế giới khác cũng có một giống nhau như l ú c mình hoặc là nói người có tương tự đây bất quá là cái trùng hợp thôi nhưng không dám làm phiền hạng đại nhân nô ra họ nam tên phượng lan là thần bộ môn phụ trách g i á m bộ từ ý ỉa nơi này bãi kiến h ạ đại nhân chương họ họ lộ thanh Nam liệt a đã nhận ra hạ tốt. h ương nguyên biến hóa ánh mắt nhất chuyển mắt có chút ngoạn vị hạ ương cùng nam phượng lan hai cái trong lòng nổi lên nói thầm chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy bên trong nam phượng lan liền đem hạ ương đem đến tay con đàn bà này thủ đoạn cũng quá mạnh đi lại nói trước ngày hôm qua ninh kha nhưng vẫn là cùng với hạ h ư ơ n g nam vượng lan thủ đoạn quả nhiên lợi hại không có n ả y ra không được góp t ư ợ n g d n g không được hắn không kinh ngạc phải biết hạ hương tài liệu hắn cũng lật xem qua đối với hắn cũng từng có một phen hiểu từ thiếu niên thời đại liền khí khái anh hùng h ư n g h ự c quả cảm dũng liệt mặc dù cùng nhiều vị mỹ nhân gặp nhau nhưng thủy t r u n g l ẻ loi một mình chính là mười đánh mười võ si võ cuồng chưa hề đối với bất kỳ cô gái nào mở ra nội tâm trong thần bộ môn thậm chí có cao t ầ n hoài nghi tới hạ hương có thể là tâm lý hoặc là sinh lý có vấn đề chẳng qua không giống lan truyền ra ngoài cũng là phải đến thần châu đế kinh cùng thiên hạ đệ nhất nữ bộ khoái ninh kha gặp nhau hai người mới có hơi không minh bạch đây cũng không phải là bí mật hôm đó trên thiên hình đại không ít người cũng nhìn ra được chẳng qua cái này cũng không kỳ quái bởi vì ninh kha mỹ lệ kiên cường đặc biệt quả thực vậy lòng người phi không biết là bao nhiêu anh hùng nam nhi tình nhân trong ngộng nàng có thể đem hạ ương viên đá cứng này điểm hóa hóa thành một vũng tình biển mãnh liệt c ò n đã chứng minh hạ ương cũng là kiện toàn nam nhân cùng nàng thân là mị lực của nữ nhân coi như, như vậy trong mắt ngô thanh liệt hạ ương cũng là một chuyên tâm thâm tình nam nhân lại không thể đoán được đối với nam phượng lan sẽ có như vậy phản ứng hắc đã nói sao nơi nào có không háo sắc nam nhân nô thanh liệt bản thân liền là cái bùi hoa lao thủ bởi vậy tư tưởng bẩn thiệu thường thường thích suy bụng ta ra bụng người liền đem hạ ương cũng làm thành cùng mình nam nhân bình thường trong lòng hắn thậm chí âm thầm đáp ý coi như ngươi lại thích nam phượng lan há không biết đối phương sớm đã ở dưới thân thể của ta huyện chuyển diên gì làm một võ giả hắn tự biết đời này tiếp này cũng khó có thể với tới hạ ương thành cựu đối phương là thần lòng hắn chẳng qua là cá chạch cho nên loại này âm u tự đắc thỏa mãn nội tâm của hắn tự ti cùng bất an gây tê tinh thần của mình đương nhiên hắn cũng không biết được chẳng qua là mình nam phượng lan từng có nam nhân thật là nhiều không kể xiết hắn chẳng qua là một cái trong đó thôi dù vậy hắn cũng có một loại thật sâu thỏa mãn cảm giác mà nam phượng lan là một vây vùng nam nhân chất thành đồng thời cùng mười mấy thiên nhân thậm chí càng nhiều nam nhân giữ vững không đứng đắn quan hệ nữ nhân tình cảm trải qua tự nhiên vô cùng phong phú hạ ương mỗi tiếng nói cử động hoàn toàn không chạy khỏi nàng cặp kẽm như giống như thanh thủy con người đó là dạng gì ánh mắt la đã đ ộ n lại nhiều năm thống khổ là đã dây dưa đã lâu ấy n ấ y là toàn tâm toàn ý đối với một nữ tử yếu đối thương tiếc là khả năng một đời một thế cũng khó có thể đọc h i ể u phức tạp nam phượng lan rất vững tin và hôm nay tại lúc này phía trước nàng chưa từng gặp mặt nam nhân trẻ tuổi v a i hùng trước mặt càng vững tin nàng cùng đối phương chưa từng có một tơ một hào gặp nhau tại sao hắn sẽ đối với mình t o á t ra ánh mắt như vậy mặt của nàng đ ỗ n g nhiên nổi lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ cùng vừa rồi trải qua tình nhân v ố t ve mà ửng h ư n g khác biệt là một loại đã sớm quên đi nữ nhi ra ngượng ngủng nàng nhớ kỹ vậy ít nhất đã là mười năm trước chuyện trái tim của nàng trợn bắt đầu phanh phanh nảy loạn liền giống bên trong có một nho nhỏ người tay gõ trống nàng cả tinh thần giống như r o n g chơi ở một mảnh non xanh nước b i ế c bên trong hết thệ là như vậy thuần túy tốt đẹp như vậy mỹ hảo đến nàng cơ hội quên đi trong lòng mình chuyện cũ nghĩ lại mà kinh kia lập tức nam phượng lan sắc mặt do một mảnh ánh nắng chiều đỏ trở nên trắng bệnh không ánh sáng r ắ t lấy và tao trắng thuần tay ngọc thật chặt nắm lấy tránh khỏi hạng ương ánh mắt phức tạp không nói gì nữa cũng không đánh trả hỏi vội va đi ra điều này làm cho ngô thanh liệt hơi khác thường ai ra còn có thể có năng lực khiến nam phượng lan chạy chối chết nam nhân xem ra vị hạng bộ khoái này quả nhiên không giống bình thường vê phấn hạng ương cũng đã nhận ra mình cầm đối với nam tiểu như phức tạp tình cảm cho nam phượng lan tạo thành bối rối không thể không lắc đầu thở dài một tiếng tâm cảnh của mình tu vi chưa đại thành nam tiểu như chẳng qua là nam tiểu như nam phượng lan chẳng qua là nam phượng lan cứ việc tướng mạo giống nhau vóc người giống nhau khí chất cũng tương tự nhưng hai người là khác biệt ai cũng không phải ai thế thân hh không nghĩ tới a không nghĩ tới hạng bộ k h o i cùng nam p ư ợ n g lan cũng có một tay nói như vậy chúng ta vẫn là anh em đồng hào sau này trong thần bộ môn mời chiếu cố nhiều hơn a nô thanh liệt mắt thấy hạ gương mặt mày khôi phục thần thái đẻ xuống khắc thưởng trong lòng hơi động nói lần nữa giọng nói vô cùng vì khinh bạc nếu bỏ vào ngoại giới thỏa thỏa l ã n g tử chi l ư u tuyệt sẽ không khiến người ta nghĩ tới là đường đường đệ tử bà thương cũng là phải nghe được nô thanh liệt lời ấy trong lòng hạ gương mới hừ lạnh một tiếng khó trách kế tục bá thương võ học lại khó có đại thành liền tính tình như thế kiếm thần trung đại tiên sinh đem y bắt cần nhở cũng khá không có bao nhiêu lập tức h ạ ư ơ n g cảm thấy nam phượng lan cái tên này có chút quen thuộc cẩn thận một hồi nghĩ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ hóa ra nàng nhắc tới nam phượng lan cũng không phải một nhân vật đơn giản xuất thân đế đô nam đại phủ tướng quân đã từng là đại tướng quân nam khai thương yêu nhất tiểu nữ nhi coi như chân bảo có đế đô minh châu danh sưng sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì nam phượng lan cùng nam khai trở mặt từ nam đại phủ tướng quân rời đi ra gia nhập thần bộ môn lấy cường tuyệt tu vi võ học một bước lên trời trực tiếp được trao tặng tử ý tổng bộ chức vị song truyền kỳ chuyện không chỉ như thế nam p ư ợ n g lan sau khi gia nhập thần bộ môn đã từng yên tĩnh qua một đoạn thời gian sau đó không bao lâu lại bắt đầu điên cuồng theo đuổi cùng nàng cùng là từ y tổng bộ nam nhân lại phần lớn là tuổi trẻ tài cao võ lực cao cường h ạ n g người nam đội nữ như cách sơn nữ đội nam như cách xa chớ nói chi là nam phượng lan làm người tú mỹ khi chất xuất chúng còn từng có ra thế hiển hách thế là nam phượng lan trở thành trong t h ầ n bộ môn nổi danh đoá hoa giao tiếp đã từng cùng nàng từng có h o a n hảo nam nhân cũng khó có thể đếm xong danh tiếng liền thời gian dần trôi qua chuyện l i ra có đến không hết người muốn cùng nàng một buổi hoàn hảo lại không muốn bỏ ra thật lòng hắn g đã nghĩ rất rõ ràng nam tiểu như nam vợ lan là người khác nhau hắn sẽ không đem đối với nam tiểu như tình cảm phức tạp chút xuống đến một người khác trên người nghĩ thông suốt điểm này hạ ương hướng về phía ngô thanh liệt gật đầu cười một tiếng không còn giải thích cái gì Tiếp t ụ cuối hướng phía Đông Dương đạo cuối đi. Trước 1029, cuối Đông Dương đạo c từng bước, từng bước đi. t r ư cùng Dương hạ o t hương Đông ư đạo. vậy mà xuyên thấu qua đường hành lang đi ra lòng núi đi tới một mảnh sinh cơ rạch rào chim hót hoa nợ rực rỡ thế giới hết thể sắc thái cùng ánh sáng cũng thay đổi được tiên hoạt vào mắt chỗ là một mảnh dây leo màu tím c n hoàn như dây gai, dây gai, dưa lựa h t cảnh bên trong trừ ó i buộc ộ m hoa cỏ cây tối chính là một đầy mặt tương tàng tóc hoa dâm quần áo đơn giản tựa như đồng ruộng lao nông nam nhân hắn ngồi s ổ m trên mặt đất trong tay nắm lấy một cây khó chịu nhánh cây ở xốp trên bùn đất tô tô vẽ vẽ mặt b u ồ n g dầu hình như đang tính kê cái gì hoàn toàn chưa từng chú ý tới có người ngoài đến thấy được người này cả người hạ ư ơ n g thần kinh trong nháy mắt căng thẳng trên mặt có nguyên bản đùng d u n g vui sướng trở nên tỉnh táo yên lặng quan sát đến cái này một mạc l á o giả nhất cử nhất động phảng phất thấy được một đầu triển khai nhìn m ê n ngông sử thi t ô n g quyển tràn đầy mỹ lệ cùng tương tang cao thủ chứng đạo mà lại là tuyệt đối phá vỡ ba cửa ải một trong cường giả lại chín thành có thể là mở ra cao thủ tinh thần thần tàng thần bộ môn trừ bảy đại chứng đạo lại còn có cao thủ chứng đạo thực lực quả nhiên là hùng hậu vô cùng không thẹn đã từng chấn áp thiên hạ trợ lực đại chu hùng bá mười chín châu trong lòng hạ ương rất nhanh xác định thực lực của lão nhân kia mang cho hắn áp lực lớn như vậy giống như chứng đạo cũng không thể nào bởi vậy khẳng định là cao thủ mở ra ba cửa hải thần tàng mà cơ thể người nọ tu vi cũng không mạnh mẽ c h ỉ ít cùng hổ vương so sánh với tu vi xa xa không đủ có thể thấy được phải là chân khí thần tàng hoặc là tinh thần thần tàng có liên quan mà hạ ương cảm giác nhạy cảm đao thần huyền diệu dự đoán hắn phải là phá vỡ cường giả tinh thần thần tàng văn bối hạ gương bài kiên tiền bối lần này chuyên tới để cho mượn trong môn chiếu tâm kính dùng một lát mời tiền bối tạo thuận lợi hạ gương sau khi quan sát qua người này cực kỳ cung kính thi lễ một cái sau đó mở miệng nói ra âm thanh cũng không lớn nhưng đặt ở cái này chống không t ĩ n h mịch trong không gian lại là vô cùng lộ vẻ thai chỉ cần không phải cái điếc đều có thể nghe được lệnh bài lấy ra đến người chạm khắc trước ngồi s o n g thấy phía trên treo cái gương là có thể lão nhân kia nguyên bản đắm chìm trong thế giới của mình bên trong diễn toán một môn mạnh mẽ huyền diệu võ học bị hạ gương mở miệng cái dày cũng không nóng giận chẳng qua là nhàn nhạt trả lời cũng không ngẩng đầu lên động tác trên tay như cũ không ngừng đúng là nhất tâm nhị dụ h ạ ương dựa theo lão nhân chỉ thị đem ngọc bài treo bên hông lấy xuống nhẹ nhàng cong lên ngọc bài bá một tiếng rơi xuống lao giả trước người cách đó không xa sau đó tự mình đi đến người c h ạ m k h ắ c phía trước v ố t thuận thật dài áo ngồi xếp bằng người trước mặt c h ạ m khắc ước chừng cao hơn một t r ư ợ n g do ngọc thạch điêu khắc thành thoạt nhìn làm ọ i người thú bút tinh tế mà tràn đầy thần vận quanh hắn lấy cỏ miệm xuyên thành tạp dề trong tay nắm lấy một thanh, cương liệt mà Vương bá cùng tồn tại thanh kiếm kiếm chỉ thiên cung giữa hai lông mày một luồng chỉ điểm giang sơn đập phá thương khung vĩ nạn chi khí không phải hinh m à phát đây chính là hậu nhân y theo truyền thuyết thần thoại bên trong tự thuật nhân vương khải hình tượng mà t r a o chuốt r a công m à thành xem như một loại ký thác mà pho tượng bên hông thì treo một mảnh lớn chừng bàn tay hình tròn q u a n kính loẹ loẹ tỏa sáng hạ ương liếc nhìn lại trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong lấy hắn cường đại nguyên thần tu vi vậy mà khó mà ngăn cản trong nháy mắt chiêu nhưng khi hạ ương ý thức lâm vào trong hát cám nguyên bản ngồi sổm trên mặt đất tô tô vẽ vẽ lao giả thở dài một hơi giơ lên trong tay nhánh cây nhẹ nhàng nhẹ lên liền đem trước người cách đó không xa ngọc bài để bay bá một tiếng rơi xuống phía đông tường sắt một khối móc méo nơi cửa khảm vào trong đó ngọn núi bên trong phát ra chi chi n h à n h à bánh răng chuyển động thanh âm cùng lúc đó ngoại giới đang xếp bằng ở quang kính phía trước hơn m ộ ư ơ i người bao gồm ngày mai tiên tiên cùng còn lại một ngô thanh liệt đều từ thế giới tinh thần bên trong tránh ra toàn thân đều là ướp xuống một mảnh lưu đại nhân đây là vì gì dựa theo thuộc hạ hối đoái công vân đệ tính lần này cần phải có thể kiên trì ba canh giờ vì sao chưa tới một canh giờ liền ngừng tu hành của ta hạ ương lần đầu tiên trải qua trên quảng trường một mặt đầy mồ hôi phản phất mới từ trong nước vớt ra thanh niên sắc mặt không nờ hướng phía quản sự người hỏi thăm đương nhiên giọng nói bên trong không phải bất mãn mà là tò mò không chỉ là người này còn lại mười cái ngày mai võ giả cũng là một luồng chưa từng tận hứng thất lạc biểu lộ loại đó mãnh liệt tu vi tinh thần tăng lên đột nhiên bị đánh gãy thật là khiến người khó mà tiếp nhận đây là trong môn gần đây tự y tổng bộ hạ ương ở cuối đông dương đạo tu hành chuẩn bị đánh sâu vào tu vi chứng đạo cho nên từ hôm nay trở đi đông dương đạo bên trong tạm thời phong tồn Các người ơ i liền lại về sang chở học, hào hào sở sửa hạng h ương sau k xuất u q a này trở lại. lại ngươi giờ, Về phần canh chờ chuyện còn n các hoàn tất về sau, sẽ đúng ề u cho các ngươi bổ t c c ũ không cần là o lắng. Người n y đúng là vừa rồi âm thầm đánh giá hạng ương tư chất thần vận tiên thành cao thủ thiên n h â n đối với cái ngày này hắn sớm có dự liệu ung dung thản nhiên nói chiếu tâm kính khái động liền quan hệ cả nhất tuyến thiên đại trận vận chuyển tiêu hao chính là cả nhất tuyến thiên góp nhặt to lớn linh khí không phải chuyện đùa những tôn t é p này tự nhiên khó mà may mắn còn sống sót không chiếm được chỗ tốt không thể không kết thúc mình tu hành cho h ạ ương nhường đường đường hạ ương chẳng lẽ chính là vị kia một lần cùng thái thượng đạo tông truyền nhân thái hư vạn phật quật thiên kiêu phạm bồ để nổi danh hạ ương hạng tổng bộ hãn vậy mà tại này đánh sâu vào chứng đạo chẳng lẽ thần bộ môn ta lại muốn ra vị trí thứ tám danh hiệu thần bộ một thạch hơi dậy ngàn trượng lãng không lớn trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt nóng bỏng tất cả mọi người từ vừa rồi thất lạc bên trong t r á n h thoát không tên con mắt đỏ lên khí tức nặng nghề một bộ vô cùng kích động hưng phấn bộ dáng chứng đạo đối với ngày mai võ giả hoặc là bất kỳ một cái nào chưa từng chứng đạo võ giả mà nói đều là một cảnh giới xa không thể vời là so với tinh không cùng đại địa còn muốn xa vời khoảng cách là chân chân chính chính võ lâm thần thoại người như vậy muốn ở mình chứng kiến phía dưới ra đời là bực nào vinh hạnh chỉ sợ cả đời cũng chỉ có lần này cơ hội chớ đừng nói chi là hạ hương thanh danh vang xa sớm đã là ngàn vạn thần bộ môn bộ khoái trong lòng thần tượng cùng ký thác tinh thần giờ này khác này những người này lại không còn dựa vào không đi tâm tư chỉ muốn muốn buôn tàu b ẩ m báo đem tin tức này báo cho mình thân bằng hào hữu thần bộ chi tranh thiên hình đài đánh một trận còn sót lại ở chỗ số ít người trong miệng lưu truyền phần lớn người không biết trung nhiên thiên nhân khoe miệng mỉm cười nhìn hướng đông dương nói cuối trong mắt cũng dâng lên lau một cái tò mò cùng mong đợi chứng đạo hắn cũng rất hướng tới a chương một nghìn không trăm ba mươi kiếp trước cùng kiếp này chương một nghìn không trăm ba mươi hai kiếp trước cùng kiếp này ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác trong hát cám hạ ư ơ n g cái gì cũng nghe không tới cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể yếu ớt cảm giác được bốn phía là một mảnh thủy chiều ấm áp lập tức hạ ư ơ n g giật cả mình đ a o thần lóe ra cường tuyệt thần lực một đạo trói mắt viết mắt quang mang đem h á cám chiếu sáng khiến hắn thấy rõ trước mắt cái này kỳ lạ thế giới một mảnh trắng xóa chiết xạ ra đếm cũng đếm không x u ể kỳ huyễn cảnh tượng phù hiện ở không trung một vài bức bức họa hiện đây cả vùng không gian phảng phất một cỡ lớn triển lãm tranh tràn đầy huyền bí sát thái hạng ương không có vọng động chẳng qua là thoáng hoạt động một chút thân thể cảm thấy ý thức thanh tỉnh nhưng tứ chi không phải chuẩn xác mà nói là toàn bộ thân thể phù phiếm vô tung xác định tình cảnh trước mắt là nguyên thần xuất hiếu cũng không thực thể lại nói tiếp h ắ n hồi tưởng lại mình đi tới cuối đông dương đạo gặp một chứng đạo lao giả đi tới người chạm khắc trước bị người chạm khắc bên hông một mặt nho nhỏ quang kính cho làm cho đầu vóc t r o n váng vậy chính là chiếu tâm kính có thể ở trong c h ư ớ c mắt đem nguyên thần của ta lôi kéo đi ra c ố lực lượng này đích thật là vô cùng to lớn chỉ sợ chỉ có phá vỡ cao thủ tinh thần thần t ạ n g mới có thể chống đỡ được không hổ là viễn cổ nhân vương ba trong thần khí h ạ ương rất nhanh cắt tỉa rõ ràng kinh nghiệm của mình nhẹ nhàng thở ra ý vị này mình không có bị nguy hiểm gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngoại giới chứng đạo kia lão giả đối với hắn không có gì ý đồ xấu nếu không mình hiện tại hoàn toàn nguyên thần xuất hiếu chỉ có một bộ nhục thân ở lại bên ngoài bị người đánh chết đều là chết vô ích chẳng qua khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ hạ ương cũng không thèm để ý lập tức đem sự chú ý bỏ vào mảnh này không gian kỳ diệu bên trong nếu như hắn đánh giá thật tốt mà nói nơi này chính là trong chiếu tâm kính thế giới mà hắn có thể hay không mượn chiếu tâm kính h i ể u vốn quy chân do thiên nhân phá vỡ chứng đạo cửa ải liền phải nhìn hắn ở trong thế giới thần bí này có thể thu hoạch đến cái gì mà mảnh không gian này bên trong trên dưới bốn phương tám hướng treo h u y ễ n cảnh bức họa hẳn là nơi mấu chốt hướng phía không trung dừng lại h u y ễ n cảnh nhìn lại từng mảnh nhỏ bức họa xoay lơ lửng lượt quanh phảng phất đang chơi trốn tìm hạ ương ngưng thần ngắm nhìn hình như lựa chọn sử dụng cao tốc vận chuyển bên trong một cái trong đó liền gặp được một bộ bao phủ màu trắng đen điều hình ảnh hướng phía hắn nhào tới trước mặt mình cũng giống như bước vào một thế giới khác vào mắt chỗ trên trời mặt trời treo lên thật cao trời xanh mây trắng thấp phảng phất có thể đụng tay đến tháng tám liệt dương tản ra vô cùng vô tận nóng rực đem đ ạ i địa nướng thành nóng lên lô đây là một hiện đại hóa thành thị nhà cao tầng công viên quảng trường người đến xe đi bên trong có mặc thẳng tây trang vác lấy cặp công văn túi đầu đi về phía trước nam tử trung yên có mặc mát lạnh vánh ngắn cắt k h ở mở tóc ngắn chỗ làm việc mỹ nhân top năm top ba đàm luận nội bộ công ty khôi hài tốt nghe thấy ở trong đó một học sinh cấp hai ăn mặc hải tử t r a i t r a i đưa tới trong lòng hạng ương rung động mạnh mẽ trôi lơ lửng ở giữa không t r ú n g phảng phất linh thể đồng dạng cái bóng run dày không ngừng ánh mắt mê mang nhưng lại mang theo quen thuộc đây là một hải tử ước chừng mười ba mười bốn tuổi tướng mạo thanh tú da trắng nõn mũi hình thức kết cấu lấy một bộ kính đen hai tay cầm màu xanh lá cây đậm phim hoạt hình con chuột ba lô mang theo túi đầu từng bức từng bước hướng cách đó không xa dòng người chạy xiết sân trường tiến đến thiếu niên biểu lộn h ì n có chút mắt ngốc trệ h i ạ n n h i ê n lâm vào một loại nào đó suy nghĩ bên trong người ngoài xem xét chính là đàng hoàng hướng nội bất thiện ngôn từ người đây là kiếp trước còn đang học sơ chúng ta vì sao lại thấy được màn này lúc này ta đối với võ đạo căn bản nhất khiếu không thông trừ thích xem một ít nói an nỉm h phim truyền hình loại hình theo lý thuyết không nên dính tới chứng đạo mới đúng hạng ương lâm vào c h ầ m tư hắn không ngờ tới mình vậy mà xuyên thấu qua chiếu tâm kính thấy được mình kiếp trước vẫn lấy một loại bên thứ ba góc độ đi b ằ n g quan không miễn có chút ngạc nhiên đương nhiên cũng rất tò mò hắn trong ấn tượng Mình trước tính tình tương kiếp trước đang ố i nhiều buồn thiện buồn tình dễ dàng trùng, chẳng chập u tâm cảm, dễ q t r ê đại thể vẫn là thiên thể h vẫn n là ư ớ về học hướng ư được rất nhiều người, nhưng hưu ớ n nội, trên nhiều bằng hữu rất ít, hoặc là nói gần như không、có. Đang g rất rất mùm vào là hoặc có. h ít, tập hắn một mực là lớp thậm chí toàn trường học sinh khá giỏi ở trên sinh hoạt bởi vì cha mẹ yêu chiều tự chủ cùng độc lập năng lực cực kém điểm này cho dù sau đó tốt nghiệp đại học ở nhà dựa vào đầu bút t ử sinh hoạt cũng không có bao nhiêu thay đổi mà thiếu niên trước mắt thì vừa v ặ n ấn chứng đầu g ó hắn bên trong ấn tượng nói do hắn đối với nhận biết của mình vẫn phải có nhất định sức thuyết phục sau đó hạng ương liền gặp được khoảng cách k i ế p trước mình cách đó không xa một trải lấy đen bóng tóc d à i văn t i n h thiếu nữ nhắm mắt theo đôi đi theo phía sau mình d a vẻ lơ đãng lại mỗi lần đem ánh mắt đưa lên phía trước bên túi đầu đi về phía trước sau lưng mình thiếu nữ không tính là đẹp lại lộ ra thanh xuân t ị n h lệ khí tức hơn nữa khí chất về nước đối với ngay lúc đó hạng ương bực này trạch nam rất có lực hút ánh mắt thiếu nữ mang theo tuổi dậy thì thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng ô nhu cùng k h i ế p đảm nàng ở khát vọng cái gì nhưng lại ở né tránh cái gì muốn thử cái gì nhưng lại bị cái gì trói buộc hạ ương trợt dùng không có thực thể nguyên thần vỗ c h á n một cái tinh thần cao độ tập trung rất nhanh nhớ tới đây không phải mình ngay lúc đó bạn học cùng lớp hạ văn thu lời nói mình ngay lúc đó còn điên cuồng thẩm mến đối phương tới khi đó hạ ương cùng hạ văn thu ở c h u n g lớp cấp cùng là học sinh khá giỏi mỗi lần cuộc thi ôm đồm lớp trước hai tên cùng lớp khác cao thủ tranh đấu lẫn nhau giữa chính là đối thủ cạnh tranh không nghĩ tới chính là mình thẩm mến hạ văn thu hạ văn thu vậy mà cũng ngoài ý muốn đối với mình có hảo cảm trong lòng hạ ư ơ n không thể không một hối tiếc sớm biết như vậy ngay lúc đó liền điên cuồng theo đổi hạ văn thu lấy hiện tại thượng đế thị giác quan sát khẳng định không có sơ hở nào tuyệt không ngoài ý muốn nhưng lúc đó mình quá mức nhát gan hoặc là nói đắm chìm ở thế giới của mình bên trong thận trọng bảo vệ mình không bị ngoại giới tổn thương không để mắt đến bỏ qua quá nhiều cuối cùng rơi vào cái lẫn nhau buồn vô cớ kết cục quá mức bản thân không để mắt đến ngoại giới lĩnh lược đến điểm này hạ ư ơ n g đ ỗ n g nhiên bị một cỗ đại lực c h ấ n bay lần nữa về tới trong thế giới chiếu tâm kính nỗi lòng thật lâu chưa thể bình phục trí nhớ kiếp trước của hắn bỗng nhiên hoạt bắt lên nhớ tới mình kiếp trước hình như có rất, rất nhiều tiếc nối muốn thay đổi rất, rất nhiều cuối cùng lại cái gì cũng không làm đến liền tráng nghiên mất sớm bị vô tự thiên t ư mang đến cái này võ đạo thịnh hành thế giới hắn đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới mình kiếp trước mặc dù chưa từng yêu đương nhưng đã từng thưởng thức qua cái kia chua sót ngọt ngào t h ầ m mến vì sao cho tới bây giờ thế giới này mình trở nên lãnh đ ạ m rất nhiều rõ ràng hắn cũng là đối với mỹ hảo tình yêu thanh thuần thiếu nữ ôm lấy thật sâu ước mơ chẳng lẽ chính là cái kia ba năm vô tật mà chấm dứt t h ầ m mến tiêu ma tình cảm của mình không đúng còn không chờ đợi hạ ương suy tư lại là một bộ bức họa viễn cảnh nhào tới trước mặt hạ gương lần nữa đã rơi vào một thế giới mới lần này là một nho nhỏ hài đồng cầm trong tay đao gỗ vung đánh cảnh tượng trang cảnh này cũng không xa lạ gì là thế này hạ gương ở khi còn đấu thơ nhận lấy hạng đại ngưu chỉ đạo đang luyện đao non nớt thân thể lại bao hàm lấy đối với luyện công nhiệt thành đen bóng trong mắt nhỏ tràn đầy chấp nhất cùng kiên định Đây đá đá này tuyến là kiếp thiên, Hạng Ương. ngữ. ngữ. Nhất tuyến thiên, bộ bộ môn, Vách Vách Trước Trước mật mật t 1031, 1033, cả thân bộ mà ô dông n ngõ ngách thủ vệ cùng phòng hộ chống dông tăng thêm gấp đôi, chính ở các gấp thủ hộ thêm vệ đôi, l bên ở ở i Linh Khi quán thâu ở trong chiếu i vì Quán trong kính, nhất tuyến Thâu h tâm đại t r ậ ngoài có non n bị ép buộc đỉnh chỉ nguyên nhân. Mà bên Mà đông dương đạo mỗi ngày đều nắm chắc lấy mười cái đẳng cấp khác nhau cao thủ ở bên ngoài chờ đợi bọn họ muốn thấy tận mắt một thần thoại ra đời chứng đạo nếu quả như thật có thể thành tựu chứng đạo đó chính là đương đại thần thoại mà khoảng cách hạ ư ơ n g tiến vào trong đông dương đạo đã qua thời gian ba tháng ba tháng không ngủ không ăn trải qua chiếu tâm kính phụ trợ tu hành tiến bộ tuyệt đối là không tiền chiêu đài vất đá đứng sừng sững lấy ba cái khí chất k h á c lạ nhưng đều là nhân trung chi long cao thủ phân biệt nói hồ vương bá thương cùng kiếm tà tam đại thần bộ ba người đang mật ngữ hồ vương ngươi đem dịch quốc tân đ i ề u đi thần châu đế kinh khiến hắn đến tương châu công cán rốt cuộc có ý gì ta đã nhận được tin tức hắn gần đây một mực dây dưa ở bên người n ì n h kha thậm chí nhiều lần hướng về phía tỏa tỉnh càng làm ra có hại thần bộ môn ta uy nghiêm cùng quy củ bất nhập lưu ngươi phải thật tốt quản giáo hắn mới lạ thân thể bá thương thẳng tắp đứng thẳng giống như thần thương đâm thẳng t h ư ơ n g tiên trong mắt lưu chuyển mánh liệt sóng cả trong lời nói biểu lộ ra giọng nói vô cùng bất mãn quan hệ giữa hạ ương cùng linh kha đã sớm không phải bí mật gì cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi có thể nói là trai tài gái s á c lại tình đầu ý hợp dịch quốc tân cử động thật sự làm cho người hào hào thất vọng theo bà thương dù cho dịch quốc tân thua ở trên tay hạ ương cho dù hắn là ngưỡng trượng hổ vương dịch phi huyền mới có thành tựu i ngày hôm nay nhưng như cũ vẫn có thể xem là một lương tài mỹ ngọc hạ có thể làm ra chuyện không khôn ngoan như vậy nếu quả như thật có lòng lấy lại thể diện đều có thể dùng đường đường chính chính võ lực tới đánh với hạ ương một trận mà không phải như vậy thừa dịp hạ hương cùng n i n h kha chia lịa dưới tình huống giống như thuốc cao ra cho giống như rán đi lên muốn phá hủy người ta hạnh phúc đây cũng không phải là võ lực bên trên vấn đề mà là nhân phẩm đạo đức có tỷ vết hơn nữa dịch quốc tân cùng n i n h kha giữa huyên nào rất không vui hai người thậm chí ra tay đánh nhau ở tương châu bản địa tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt đây cũng là bá thương giọng nói rất vọt lên tâm tình không tốt nguyên nhân một trong dịch quốc tân thế nhưng là cháu trai của dịch phi huyền kết quả xảy ra chuyện còn muốn cho hắn giúp đỡ chủ đít lấy tính cách của hắn có thể giúp một lần cũng sẽ không giúp hắn lần thứ hai a xong ta có mục đích gì ta cái mục đích gì cũng không có đây bất quá là giữa những người tuổi trẻ vấn đề tình cảm nam chưa cưới nữ chưa gả theo đuổi đối phương có lỗi b á thương ngươi mặc dù thương đạo đi bá một trong đồ nhưng người cũng không tránh khỏi lây dính mấy phần bá đạo quản quá rộng dịch phi huyền liếc mắt nhìn lường xuống bá thương khỏe miệng cười lạnh hình như đối với bá thương cũng có rất nhiều bất mãn hắn đương nhiên biết đến dịch quốc tân ở tương châu hoang đường hành kính nhưng hắn cũng biết đây là d ị quốc tân đang phát tiết đối với hạ ương ử hận hắn muốn từ trong tay hạ ương cấp đi ninh kha để r ử a xong đối phương gia tăng trên người mình x ỉ n h ụ dịch quốc tân thật vất vả mới từ trong bất lực cùng tuyệt vọng kia đi ra hắn nguyện ý làm cái gì dịch phi huyền liền giúp hắn làm cái gì chỉ vì đối phương cũng có thể giải vui v ẻ kết v ề phân hạ gương lại tính là cái gì dù cho lần này hắn may mắn vượt qua ải thành công cũng chỉ là trong chứng đạo người mới ba cửa ải thần t à n g một quan chưa phá như thế nào là đối thủ của hắn cho nên hắn căn bản không có đem lời của ba thương đặt ở trong thai hắn thậm chí động dùng quyền thế trong tay mình khiến cho đệ ngũ gia tộc tiếp nhận hôn sự này dự định chẳng qua là hắn biết đến nếu thật là làm như thế dịch quốc tân liền vĩnh viễn chạy không thoát hạ ương lưu lại bóng ma ta ngươi đồng nghiệp nhiều hơn m ộ ư ơ i năm ta chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi cùng hạ ương đối nghịch tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt coi như ngươi không cần thiết cũng phải vì dịch quốc tân suy nghĩ một chút không có một cái nào nam nhân có thể chịu được dịch quốc tân hành k í n h nếu như ngươi thật suy nghĩ bảo vệ lời của hắn liền để hắn an phận một chút không phải vậy lấy hạ ương tính tình ta sợ nói còn chưa dứt lời bà thương lắc đầu hổ vương dịch phi huyền mặc dù không phải trí tuệ chắc tuyệt người nhưng ánh mắt lòng dạ cũng không phải hời hợt sở dĩ nhìn không thấu điểm này chẳng qua là bởi vì dịch quốc tân đứa cháu này quan tâm sẽ bị loạt thôi quả nhiên nghe được lời nói này của bà thương hổ vương dịch phi huyền sắc mặt lập tức c o biến hóa hết sức khó coi khóe mắt co rùm giữa cũng nghĩ đến hạ hương tính cách của người nọ người bình thường xem ở dịch quốc tân thân phận của tử y tổng bộ cùng hổ vương dịch phi huyền mặt mũi tuyệt sẽ không tùy tiện động đến hắn nhưng trước mắt dịch quốc tân làm chính là hoành đao đoạt tái đại sự thù giết cha mối hận và vợ từ trước không đội trời chúng chính là một miễn đản cũng không nhịn được người bên ngoài sẽ nuốt giận vào bụng huống hồ dịch quốc tân muốn đoạt lấy là hạ hương nữ nhân yêu mến mà hạ ương đảm l ư ợ c g ũ ú p khí cùng quả quyết trên thiên hình đài đã triển lộ không bỏ sót nếu thật là bị hắn biết đến thật sẽ động giết dịch quốc tân tâm tư hạ ương trước mắt có lẽ đối với thanh toán không được dịch phi huyền nhưng muốn giết dịch quốc tân lại không phải việc khó gì cũng cho nên hổ vương sắc mặt đại biến hắn ý thức được dịch quốc tân lần này hành động sau lưng mang đến nguy hiểm trong lòng hắn bắt đầu nổi lên cái này đến cái khác kế hoạch ngắn hạn bên trong hoặc là giết hạ ứng hoặc là đem hắn lưu lại thần châu đ ế đô hoặc là ngoại phóng hàn châu tóm lại là không thể khiến hắn đi tương châu không phải vậy dịch quốc tân tính mạng khó bảo toàn t i n h tính yêu yêu chẳng qua nhân gian công giá chẳng hạng ương chưa chắc liền bao nhiêu để ý huống hồ lập tức chúng ta muốn xác thực chuẩn chính là hạng ương rốt cuộc có thể hay không vượt qua ải thành công nếu như có thể thành tất cả đều vui vẻ nếu như không thể hắn lại là trạng thái gì lúc nào có thể phá quan thành công t h â n bộ môn ta hao hết cuối cùng tài nguyên giúp hắn một tay quyết không thể vắng vẻ không thành tựu được gì k i ể u tả đối với giữa hai người cãi lộn khịt mũi coi thường hắn thấy dịch quốc tân hành vi chẳng qua tiểu nhi khoa chân chính có thể bị hắn trở thành đại sự chỉ có h ạ ương có thể hay không chứng đạo thành công món này nếu như thành không những thực lực thần bộ môn tăng nhiều hơn nữa hắn cũng có thể miễn phí thu được một đối kháng dịch phi huyền đồng minh nếu như không thành muốn khác suy nghĩ biện pháp khác kiếm tàn nói như vậy vừa ra bá thương cùng hổ vương cũng đều không nói chẳng qua là lẳng lặng đứng ở chiêu đài vách đá chờ đợi lấy tin tức nhất tuyến tiên khoảng cách chiêu đài sườn núi cách đó không xa nho nhỏ thanh tuyến cạnh gió mát quất vào mặt la xanh dính vào người nam phượng lan ngồi dựa vào tảng đá gần đó đi chân đất t i ế n đó đem ánh sáng trượt như gương tinh tế tỉ mỉ như ngọc trắng đ o n hai chân quay tiến vào nước sạch bên trong h ạ c h xuất ra từng cái vòng xoáy nàng nâng cái má ánh mắt lung lung nhìn qua đông dương đạo phương hướng lần người ba tháng qua trái tim của nàng một mực nhảy không ngừng trong đầu thời thời khắc khắc đang hồi tưởng hạng ương cái kia ánh mắt phức tạp bất chi bất giác đã ngây dại càng đáng sợ chính là nàng đã ba tháng chưa từng đã tìm nam nhân đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi quá khứ nàng giữ vững được thời gian dài nhất không cao hơn ba ngày đây là bởi vì hạng ương cái ánh mắt kia nguyên nhân nàng là thế nào không phải là yêu nam nhân kia nhưng cũng có thể nàng nữ nhân như vậy cũng xứng nói yêu cái chữ này nam phượng lan hơi xoắn suýt phiền muộn đồng dạng có chút không thể chờ đợi nàng muốn thông qua hạ hương tới xác nhận trạng thái bây giờ của mình Trước 1032, ứ nóng g cùng trứng cùng đạo đao. đạo đao. Trước 1034, đạo cùng thiên thiên n 1034, n ả y bất an chờ đám người tâm tư dị biệt có muốn chứng kiến thần thoại ra đời có muốn mượn lực liên minh có muốn xác nhận tâm ý tình cảm đủ loại không phải trường hợp cá biệt hạ hương đã khiên động quá nhiều người tiếng lòng cuối đông dương đạo phản phất một thế giới khác rực rỡ trong không gian quần áo đơn giản tóc hoa dâm chứng đạo lao giả ngồi xổm ở trượng cao người chạm khắc về sau một cái tay móc lấy lỗ mũi một cái tay đặt ở trước người năm ngón tay g ặ p thân điểm bóp tính toán thấy ngồi xếp bằng nhắm mắt như là tử thi giống như hạc ương biểu hiện gì cũng không có lao giả giữa lông mày vận thành một đoàn âm thầm lắc đầu chỉ sợ cái này thần bộ môn ký thác trọng đại kỳ vọng hạc ương muốn làm người thất vọng mà hạc ương thì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mở ra khép kín hai mắt một đôi mắt đầu tiên là hỗn loạn mê man g sau đó là phức tạp âm t r ầ m cuối cùng là hiểu rõ hiểu rõ thời gian ba tháng hắn trong chiếu tâm kính xem khắp cả kiếp trước kiết này mỗi chi tiết không có chút nào lỗ hỏng lấy một cái khác thị giác lần nữa trải qua một lần phát giác vãng t h ư ờ n g thế nào cũng phát giác không tới dị thường hiện tượng đã từng hắn cho rằng chính mình là mình là một đơn thuần thuần túy linh hồn nhưng bây giờ phát hiện cũng không phải như thế hắn tình huống xa so với trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều nói đúng ra hắn hiện tại là một bóp nhẹ hai cái linh hồn kết hợp thể một là kiếp trước hạc ương thích suy tư trầm mặc ít nói hướng nội hay thay đổi giàu có ảo tưởng cùng lãng mạn tính tình cũng là so sánh nu hòa một loại kia một là kiếp này hạc ương từ nhỏ đến lớn liền giàu có rung hơi có bền lỏng cùng nghị lực vô tâm nhi nữ tư t ì n h chuyên tâm hướng tới võ đạo từ một loại nào đó trình độ đi lên nói phía trước hạ gương hoặc nhiều hoặc ít ở trong tính cách bị kiếp này hạ gương ảnh hưởng rất nhiều áp chế tính tình kiếp trước cho đến gần đây tu vi càng thêm cao thâm khó lường có đánh sâu vào thực lực chứng đạo cùng phân khích lúc này mới chậm rãi động đến tính tình kiếp trước hiện hiện càng có hơn tơ tình nảy m ầ m yêu ninh kha nguyên bản hạ gương thậm chí hoài nghi mình là xúc động nhất thời hoặc là tâm ma quay phá lúc này mới có không nên có tình cảm bởi vì lấy hắn nguyên bản tính tình là thế nào cũng không cách nào sinh ra như vậy tình cảm nhưng bây giờ hắn biết đến mình căn bản cũng không hiểu mình tính cách của hắn là có thiếu hụt tình cảm cũng là có thiếu hụt kiếp này cường đại mình một lần áp chế kiếp trước nhỏ yếu mình căn bản chưa thể viên mãn dung hợp một chỗ tình trạng như vậy nếu như không phải trải qua chiếu tâm kính hắn có thể muốn hao tốn một đoạn thời gian rất dài tài năng suy nghĩ minh bạch chứng đạo là suy nghĩ cũng không cần nghĩ một không hoàn chỉnh không phải thuần bí người làm sao có thể chứng đạo nhưng bây giờ hiểu rõ kiếp trước cùng kiếp này hoàn toàn đem còn có cách ngăn cùng khoảng cách hai phần linh hồn hôn tạp tạp đến cùng nhau trở ngại hắn hết thệ cửa ải cũng không còn tồn tại chứng đạo. Phá. phản á p h phất thâm tàng ở sâu trong linh hồn gieo họ hạ ương cường tuyệt ý c h í thấu thể m à ra nguyên thần xuất khiếu đao phút cuối cùng hư không chân khí trong cơ thể rầm rầm rải ở toàn bộ n h ụ thân bên trong càng có hơn huyết khí hơn người uy mánh vô biên lực lượng hình như đem không gian đều áp sợ chứng đạo đã thành chẳng qua tu vi của người này cùng tích lũy không khỏi quá hùng hậu một chút nghe nói hắn tu thành tiên nhân mới bất quá thời gian hai năm thật là ngút trời anh tài không phải phải nói q u á thai mới đúng vốn cho là hạ ương chứng đạo vô vọng lão giả cảm thụ được khí tức của đối phương sắc mặt biến hóa lửa là vui sướng nữa ngạc nhiên là nghĩ trong ớ i Lại hạ ương tỉnh ương dương na, đông một sát dậy cả đạo, mà du ư nháy thương thiên đồng dạng vĩ đại đao khí bao phủ. Trong ngay mắt đó cả thiên địa tựa hồ đều biến thành đao thế giới đủ loại đao khí ngũ thải tân phân hoa mị yêu kiểu vô cùng vô tận khiến người ta thân ở trong đó chỉ có thể sinh ra nhìn lên cùng vô hạ ước mơ so sánh trên người đao rực sầu khổ đao ý hạ ương chứng chính là thiên đao chi đạo trên thương thiên phía dưới thương thiên vũ nội vũ bên ngoài chỉ có thiên đao lại hạ gương chứng đạo đồng thời hắn ở trên đao đạo cảnh giới cũng là trong nháy mắt đột phá quên đao cảnh giới thẳng tới quy chân c h i cảnh cũng là phải tu vi thiên đ a o cái gọi là thiên đ a o cũng là đao đạo đỉnh điểm khống chế h ư u tình đao vô tình đao tự nhiên đao vô luận đao c h i ề u đao thế đao ý đủ loại biến hoa cùng tu vi đều đã siêu phàm nhập thánh đ a n g phong tạo cực hắn một chiêu một thức tùy ý một đao đều là thiên hạ nhất tinh thầm cao minh đao pháp từ đây trong thiên hạ người dùng đao ở trước mặt hắn đều luôn cúi đầu x ư n g thần chưa hết chiến trước bại so với khang châu vạn đứng đầu đao thiên thu hắn mới thật sự là đao thủ thiên hạ tất cả đao khách thủ lĩnh ở cảnh giới này có thể cùng hạ ương so sánh chỉ có đương đại mười chín châu võ lâm thần thoại thiên hạ đệ nhất cao thủ kiếm thần trung đại tiên sinh hắn không những chứng đạo càng chứng được thần kiếm tu vi cũng là phải kiếm đạo quy chân c h i cảnh mấy lần thiên hạ duy này một người cũng cho đến hôm nay tu vi hạ ương mới chính thức bước vào đại thành c h i cảnh cho dù chưa từng phá vỡ ba cửa hải thần t à n g tùy ý m ộ t quan võ công của hắn cùng sức chiến đấu cũng đủ để đối kháng thậm chí đánh chết một quan chứng đạo cường nhân ví dụ như hổ vương dịch phi huyền tu vi chứng đạo phá vỡ n ụ thân thần t à n g v õ công chính là trong thần bộ môn chính là số một số hai nhưng đối mặt giờ này khắc này vừa rồi tấn thăng thành công hạ ư ơ n g hiệu chết vào tay ai đúng là khó mà nói nhưng khi hạ ương chứng đạo cùng đao đạo quy chân trong nháy mắt đó phạm là cảm nhận được c ố k i u tờ o -U n giờ nhưng thật lớn thiên đao chi k h í cao thủ cũng không khỏi được trong lòng chập trởn khó mà tự kiềm chế Chiêu chàn hổ kinh đài người đối, đá, đầy vết vương mắt tương đối, trong mắt ngạ hoặc là nói căn bản không có người có thể nghĩ tới hạ ương có thể luyện thành phong hào đao giả tu vi dù cho đi qua thần bộ môn đệ nhất đao khách danh hiệu thần bộ đao dực cũng chỉ chính là quên đao tu vi khoảng cách quy chân đao cảnh còn có một đoạn giống như tới gần thật khoảng cách xa hạ ương làm sao có thể nhanh như vậy liền đạt đến cảnh giới kia thật là khí vận s ở t r u n g khó mà dự đoán đây m ặ t hoảng sợ đồng thời dù cho là hổ vương dịch phi huyền cùng hạ ương đầy bụng k i ự u hận cũng không thể không thừa nhận một điểm hạ ương quả nhiên là thời đại này lộng triều nhân đừng nói nữa dịch quốc tân ngay tại lúc này hắn cũng chưa chắc có thể áp chế đối phương mặc dù dịch phi huyền còn không song sở hạng ương rốt cuộc tu thành loại kia quy chân đao đạo nhưng mặc kệ loại kia hạng ương đều có thể nói là tiềm lòng xuất huyên rốt cuộc ép không được ha ha không nghĩ tới ba tháng ngắn ngủi thời gian tiểu bối này lại có lớn như thế tạo hóa cùng tăng lên không những chứng đạo càng tu thành quy chân đao đạo cái này chúng ta suy nghĩ ỷ lão mại lao cũng không được hồ vương hy vọng ngươi tốt chất nhi có thể bình yên vô sự nếu hạng ương biết đến hắn hiện tại hành tung cùng hành động chật chật k i ế p ta mặc dù kinh ngạc h ạ ương thiên tư cùng mạnh mẽ nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đối phương càng mạnh càng tốt h ổ vương ha có thể tùy ý cựu nhân của mình lớn mạnh có trò hay để nhìn dịch phi huyền nghe được kiếm tà lợi ấy hư l ệ n h một tiếng phẩy tay h á o bỏ đi cũng không tiếp tục quản hạ ương như thế nào việc cấp bách hắn phải nhanh đem dịch quốc tân nơi đó an bài thỏa đáng t r ư ơ n g một nghìn ba mươi ba danh hiệu cùng phẫn nộ t r ư ơ n g một nghìn ba mươi năm danh hiệu cùng phẫn nộ xuất quan hạ ương chưa từng ở bên ngoài đông dương đạo trờ đám người xuất hiện trước mặt chẳng qua là lấy một loại gần như huyền bí phương thức đi tới chiêu đài vách đá thấy được bá thương cùng kiếm tà hai người cái gọi là huyền bí cũng là tâm thần khẽ động thân tan hư không trước mắt trăm trượng vượt không m à đến khiến người ta văn sở vị văn khó lòng phong bị thân pháp như vậy võ học liền lộ ra một cỗ huyền diệu cùng thần bí cho dù bá thương cùng kiếm t a cũng là rung động trong lòng cũng không dám có chút nào khinh thường hạ ương chúc mừng ngươi công đức viên mãn từ đó chứng đạo đại thành đã là thế gian võ đạo đỉnh cao nhất kiếm t a đeo kiếm c h ắ p tay thái độ mười phần hữu hảo lại cùng đi qua mặc dù thưởng thức nhưng cao cao tại thượng khác biệt hiện tại nhiều hơn một phần tôn trọng là ngang cấp ngang hàng tôn trọng không tệ ngươi không có phụ lòng kỳ vọng của chúng ta trong ba tháng liền tu thành chứng đạo sau này đại chu thứ tám đại thần bát chính là ngươi đi chúng ta về trước đại điện lại nói bá thương người này mặc dù cũng đem hạ ương xem là người trong đồng đạo nhưng giọng nói còn nắm một chút tư thế cũng là chưa từng khinh mạng chỉ có thể nói tính tình như vậy hắn đối mặt người bên ngoài cũng một bộ dáng hạ ương thần công đại thành mặc dù hăng hái nhưng đối mặt đã từng chỉ có thể nhìn lên cùng ước mơ thần bộ thuận theo ứng h ò a theo hai người làm việc thế là ba người liền vượt qua trùng điệp đường núi rất mau tới đến xuyên vân phong đình thần bộ môn bát đại thần bộ tổng bộ đại điện đồng dạng sáp điệu đồng dạng trang sức đồng dạng không khí song mang cho hạ ương cảm giác cũng không giống nhau bởi vì trước một lần là lấy thuộc hạ thân p h ậ n đến mà lần này là chủ nhân ít nhất là một phần tám người chủ nhân ở ba thương dẫn dắt giới hạ ương đoan trang nghiêm túc ngồi lên trong đại điện thứ tám đại thần bắt trên bảo tọa yêu can đứng thẳng lên sắc mặt tung dung hai tay vịn hai bên lạnh như băng mà bóng loáng ngắm tay phóng nhàn hướng xuống nhìn lại chỉ cảm thấy một luồng chấp trưởng c á n khôn phiên vân phúc vũ ung dung cùng bá đạo tự nhiên sinh ra cư rời tức giận nuôi rời thể nó chính là cái đạo lý này hạ ương đã ngơi đã tu thành chứng đạo liền tự động tấn thăng làm thần bộ môn ta danh hiệu thần bộ thứ tám sau đó không lâu thánh vũ hoàng đế bệ hạ sắt phong thánh chỉ liền sẽ đưa đến ta muốn ở chỗ này dặn dò ngươi mấy giờ b á thương cùng kiếm tà cùng nhau ngồi lên riêng phần mình bảo t o ọ n t r ố n g r i n g đại điện bên trong tuy chỉ có ba người lại không chút nào lộ vẻ vắng lạnh ngược lại nhiệt liệt giống như người đông nghỉ nghỉ b á thương có chuyện nói thẳng hạng ư ơ n g rửa thai lắng nghe thấy hạng ư ơ n g nhanh như vậy tiến vào bản thân vai trò tiếp nhận thân phận bây giờ cùng địa vị tăng lên bà thương cùng kiếm tà hai cái nhìn nhau đồng thời gật đầu cái này tốt hơn trước tiên là nói về điểm thứ nhất thần bộ chi vị ở đại chu cũng coi là quyền cao chức trọng danh hiệu cực kỳ trọng yếu ngươi có thể nghĩ tốt mình danh hiệu nếu nghĩ kỹ liền nói cho ở ta do ta c h ỉ n h cho bệ hạ chẳng qua danh hiệu này không thể thiện lên bình thường đều là cùng người võ đạo cùng một nhịp thở ngươi phải suy nghĩ cho kỹ bá thương trước tiên là nói về chính là danh hiệu một chuyện cũng là phải danh hào nói chuyện giống như là người một cái thân phận danh hiệu ví dụ như đô thị binh vương lan g nha mẫu cá mập chi lưu đã có bản thân tên cũng có hậu nổi lên danh hiệu bá thương cũng có bản danh song nhiều năm trước tới nay bá thương hắn danh hào uy chấn đương thời thiên hạ đều biết dần d à biết đến hắn chân danh đã rất ít đi hắn chỉ gọi làm bát h ư ơ n g người bên ngoài cũng chỉ coi hắn là làm bát h ư ơ n g mà không phải cái gì khác người thiên đao nếu có phong hảo ta cũng là thiên đao đây là võ đạo của ta hạ hương trần c h ờ một lát ánh mắt lấp lóe lập tức kiên định nói trong giọng nói lộ ra nồng hậu dày đ ặ t tự tin đao đạo của hắn đã tu thành thiên đao c h i cảnh lấy thiên đao vì danh hiệu thực chí danh quy chỉ cần là dùng đao người đều phải thừa nhận điểm này ai cũng không nói ra được nữa chứ không duy đang tiếc hạ h ư ớ n tiến quân chứng đạo thời gian ngắn ngủi hoặc là nói vừa rồi tấn thăng chưa từng phá vỡ ba cửa hại thần t à n g không có thể giống như trung đại tiên sinh giống như vô địch thiên hạ cho nên thiên đao hai chữ hơi có vẻ nặng nề g h thiên đao t ố t ta nhớ kỹ lấy ngươi vừa rồi phá quan lúc chỗ để lộ ra kinh người khí tượng này danh hiệu hoàn toàn xứng đáng ta muốn bệ hạ cũng không liệu sẽ đã quyết sau đó ta vốn nên vì ngươi giảng thuật chức của ngươi có thể cùng có thể điều động lực lượng chẳng qua những này có thể thông qua tông quyền biết được ta liền không thể cùng ngươi nói tỉ mỉ tạm thời lướt qua phía dưới ta muốn cùng ngươi nói một chút chuyện của h ầ vương nói câu nói sau cùng lấy b á thương dũng liệt quả cảm tính tình cũng không tự kiềm hãm được có chút do dự cùng chủ trừ b á thương ngời nói ta đã nói qua dù cái gì hôm nay đều sẽ an phận nghe tiếp nghe được hổ vương dịch phi huyền hạ ương con ngươi hẹp dài nhau lại đưa tay sờ một cái c ằ m ra hiệu bá thương tiếp tục nói đi xuống hắn cũng muốn biết thần bộ môn đối với hắn và hổ vương quan hệ là như thế nào đối đãi cùng xử trí nói đến cả kiện chuyện từ đầu tới đ h ô i hạ ương ngươi đều là người vô tội trừ phản kháng thủ đoạn hơi có vẻ thô bạo không có làm gì sai hiện tại cùng về sau ta chờ cũng sẽ không n a n g ngược can thiệp chẳng qua thần bộ môn rốt cuộc là một cái chính thể ta hộ vương đao dực quyền thần kiếm tạ mậu quân tiểu hoàng gia hơn nữa ngươi bây giờ phải là có vinh cùng vinh nhất tổn câu tổn chúng ta tám cái chứng đạo bên ngoài chính là đại chu võ lực mạnh nhất có chúng ta ở đây thiên hạ đạo trích đều không dám làm cản nếu ta các loại bằng mặt không bằng lòng thậm chí náo động lên phân liệt hoặc là bất hòa bê bối tất phải sẽ huyên náo thiên hạ náo động kẻ dã tâm ló đầu nhất là ngươi phải biết ma môn từ đầu đến cuối ngao ngoe muốn động chúng ta một khắc cũng không dám thư giãn không nói từ đầu đến cuối thần bí ma đế thứ yếu là liên quan tới dịch quốc tân người chỉ sợ không biết ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này dịch quốc tân thông qua hổ vương quan hệ điều đến tương châu hiện tại đang theo đuổi linh kha thậm chí náo động lên không ít mâu thuẫn bá thương đoạn trước bảo hạ ương còn nghe l o ạ n mặc dù cảm thấy cổ hủ nhưng cũng có mấy phần đạo lý miễn cưỡng coi như là từ đại cục suy tính nhưng phía sau lời nói vẫn chưa nói xong một luồng thấu thể sát cơ liền bày khắp cả đại điện xào xạc đau khí thổi qua bá thương cùng kiếm tà n ứ ớ c ra hình như mài đao trở tôi h tùy thời chém ứng ra lấy tu vi ba thương và kiếm tà cũng cảm giác toàn thân phát lệnh một luồng âm thầm sợ h ã i cùng kích thích từ đáy l ò n g đã tuân ra đây là bản năng của thân thể phản ứng hạ ương i ậ n dữ mặc dù không bằng thiên tử có thể máu chạy thành sông thiên hạ đại loạn nhưng máu phun ra năm ước giết cá biệt người hay là không thành vấn đề mà trước mắt hạ ương dĩ nhiên chính là nổi giận phẫn nộ phảng phất có thể từ hai cái lỗ mũi bên trong phun ra hỏa diễm hắn tức giận thậm chí ảnh hưởng hắn võ đạo bây giờ nếu mà có được người cùng hắn giao thủ một chiêu một thước đều sẽ tiếp nhận m ư ờ i phần m ư ờ i tức giận u y áp l i ê n hạ ương đao cũng thay đổi thành nội chi đao thiên đao bao gồm thiên hạ đao đạo nỗ đao cũng chỉ là một cái trong số đó thôi Trước 1034, nhiệm vụ mới. Trước mới 1034, 1036, nhiệm nhiệm vụ vụ nếu như hắn không phản ứng chút nào thậm chí chẳng quan tâm cái kia mới kỳ quái nam nhân là một loại thần kỳ động vật đối với thích đ ồ vật có cực mạnh lòng ham chiếm hữu không thích người bên ngoài mơ ước húng chi là nữ nhân yêu mến không thể phủ nhận h ạ ương nam nhân trong nam nhân tính tình cực kỳ bá đạo hắn ha có thể đã chịu người bên ngoài ở nữ nhân của mình bên người cầu kết làm b ậ y dù chỉ là mong muốn đ ơ n p h ư ơ n g càng lật không nổi sóng gió gì có câu nói tốt không sợ tặc trộm liền sợ tặc lo nghĩ mỗi ngày có người như vậy chỉ sợ h ạ ương liền bình yên đi ngủ đều không làm được đến bà thương ngươi có ý gì dịch quốc tân ở tương châu theo đuổi linh kha cùng ta lại có quan hệ thế nào chẳng lẽ cho là ta sẽ gây bất lợi cho hắn người kia cũng quá coi thường ở ta bọn họ nam c h ư a c ư ớ i nữ c h ư a gả đúng là thân tự do còn chưa tới phiên ta tới quan tâm bất q u a dưới mắt ma môn lòng dạ khó lường ở các châu đi tối minh thao túng quyền hành nếu dịch quốc tân như cũ như ở nhất tuyến thiên đồng dạng ngang ngược càng rỡ chưa chừng có một ngày liền bị cái nào đó cao thủ của ma môn giải quyết cho nên ngươi nên nhắc nhở người không phải ta mà là hồ vương nên khiến hắn hảo hảo quản quản cháu của mình để tránh g i e mầm hai họa lạnh lẽo ác liệt sát cơ q u a đi trong cả đại điện khôi phục kiến tĩnh hình như vừa rồi chưa từng xảy ra cái gì hết thể chẳng qua là một giấc m ộ n g h ạ n ương biểu hiện cũng rất rộng lượng hai tay bàn tay nhẹ chống hai bên lan can đầu ngón tay có tiết tẩu đánh hình như cũng không đem chuyện này để ở trong lòng lộ ra một tia cười yếu đớt trả lời đã từng h ạ n ương chính là người không giấu được tâm sự rất dễ dàng đem tâm tình của mình tiết ra ngoài có tính toán ứng gì cũng không muốn gạt người khác hướng tốt nói kêu thẳng thắn hướng h ồ n g nói chính là đầu góc xò、so、sánh thẳng nhưng bây giờ đem kiếp trước kiếp này linh hồn hoàn toàn rung hợp một chỗ hạ ương lại có biến hóa thoát thai hoàn cốt chẳng những là võ học bên trên càng tính tình cùng cách đối nhân xử thế kiếp trước tinh tế tỉ mỉ hay thay đổi cũng bị hiện tại hạ ương kế tục rơi xuống khoái bá thương cùng kiếm ta nghe được hạ ương trả lời sững sờ một chút hình như không ngờ tới hắn sẽ là cái phản ứng này lập tức ý thức được đối phương là sự thật động sát tâm chỉ sợ đã nghĩ đến như thế nào giải quyết dịch quốc t â n v u n g lòng người khác cảnh giác sau đó một k í c h trí mạng đúng là đi săn vương đạo ta còn chưa có nói xong hạ ương ngơi trước không cần tức giận chuyện này ta đã báo cho d ị phi h u y n hắn sẽ tay h á bài đem dịch quốc tân điệu đi không cho ninh kha rước lấy phiến phước ta chỉ muốn ngươi có thể từ đại cục xuất phát có lẽ tìm cơ hội có thể cho dịch quốc tân một bài học nhưng tốt nhất lưu lại một chút hy vọng sống không đến mức cuối cùng n h á o đến không cách nào thu tràng trình độ bá thương vẫn là thử nghiệm khuyên giải hạ ương không phải sen lẫn người tư lợi thuần lấy đại cục suy tính chí ít ở mấy năm gần đây hắn hy vọng có thể duy trì một ổn định cục diện bởi vì hạ ương tương lai tiềm lực lớn hổ vương thực lực bây giờ mạnh chí ít bá thương cho rằng thực lực hổ vương mạnh lúc này mới dự định như thế đối mặt lời của bá thương hạ ư ơ n từ chối cho ý kiến c ũ người k h có thể á i độ, chẳng qua từ h trong bảy đại án này chọn lựa một kiện làm danh hiệu thần bộ kiện thứ nhất nhiệm vụ chính mình ngươi xem đi bà thương nói từ nơi ống tay háo c u ấ n ra một tấm thật mỏng phương diện giấy tuyên phía trên lít nha lít nhít vẽ ra lấy cực nhỏ chữ nhỏ cuối cùng rơi xuống trước người h ạ n ương huyền không mở ra trong nội tâm h ạ n ương bình tĩnh nghiêm nghị nhìn lại trong t r ư ớ mắt nội dung phía trên đã ấn đ ầ y cả con người hóa thành khổng lồ tin tức dòng lũ chui vào trong đầu vì hắn n ắ m giữ bảy đại án dựa theo ba thương nói như vậy đều là khó lường bản sát dính đến võ lâm thế gia cao thủ thiên nhân tuyệt đỉnh nơi đó q u ò n phủ nhắc cửa còn có khổng lồ thế lực tâm môn rắc rối khó gỡ giống như tự ý tổng bộ căn bản không dám hạ thủ ví dụ như h ạ n ương nhìn kỹ món này định châu ôn g a bảo ba trăm linh tám người bị diệt môn một án ba năm h Định đến qua thần bộ môn vì truy tra án này vận dụng minh bộ án bộ vượt qua ba mươi cấp tinh anh nhân tài cũng chỉ tra được ba người này cùng thảm án diệt môn ôn gia bảo có liên quan lại mịt mở chỉ hướng định châu nổi danh quặng mỏ linh ngài sơn chẳng qua ba mươi bộ khoái tinh anh này không ai sống sót bao gồm một tân tấn tử y tổng bộ cũng gây ở định châu mặt khác sáu cái đại án cùng định châu vụ án này so sánh với cũng không thua kém bao nhiêu đều là t r a được đầu mối nhưng giới hạn trong địch nhân thực lực cường đại không thể nào bắt đầu mắc cạn rơi xuống chẳng qua hạ ương bây giờ chính là cao thủ cấp bậc chứng đạo lại đem đao đạo thôi diễn đến quy chân thiên đao chi cảnh võ công siêu p h à m n h ậ p thánh chỉ cần không phải chứng đạo lại phá vỡ hai quan thần tàng cùng trở lên cao thủ đều không làm gì được hán cho nên hạ ương đi cha vị này gì một vụ án tính an toàn đều là có rất lớn bảo đảm ta liền tuyển ôn ra bảo bị diệt môn vụ án này không biết bá thương nghĩ như thế nào hạ ương gần như không chút nghĩ ngợi liền tuyển vụ án này nguyên nhân chỉ có một định châu lân cận tương châu khang châu khoảng cách rung châu cũng không coi là xa xôi giải quyết vụ án này hoặc là sẽ giải quyết vụ án này phía trước có thể đi tìm n i n h kha hắn đã từng đã đáp ứng nữ nhân kia muốn ở chứng đạo về sau đi tìm nàng đi truy tầm hai người tương lai hắn sẽ không nuốt lời húng chi hạ ư ơ n biết đến dịch quốc tân đang vây ở bên người linh kha trên nhảy dưới tránh mặc dù như tôm kép nhại nhép không bị để ở trong mắt nhưng cũng buồn nôn không được hạ ương đương nhiên sẽ không bỏ mặc nữ nhân của hắn bị ong bướm sở k h ô n nhiễu đúng vậy linh kha cùng hắn tuy chỉ là tà dương cổ đạo ô m nhau nhưng tâm ý của nhau đã hoàn chỉnh truyền đạt cho đối phương nàng đương nhiên nữ nhân của hắn là tương lai phải bồi bạn hắn một đời một thế hoặc là vĩnh v i ê n nữ nhân có lẽ nếu như khả năng hắn đối với dịch quốc tân cũng sẽ chọn lựa một chút thủ đoạn đặc thù hết thệ chỉ chờ đến tương châu lại nói quả là thế như là đã tuyên định chờ thánh chỉ truyền đạt mệnh lệnh ngươi tuyển mấy cái đắc lực trợ thủ liền đi định châu đi nơi đó thần bộ môn hết thệ tài nguyên đều tùy ý ngươi điều động ở cái này trong lúc đó nhất tuyến tiên sẽ vì ngươi ở trên núi kiến tạo độc lập đại điện ta chờ tin tức của ngươi cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu định châu mặc dù là bên ngoài châu nhưng khi bên trong nước cũng không cạn chỉ sợ bên trong cũng có chứng đạo ngươi không nên khinh thường mới là tiếp lấy ba thương cùng kiếm t à hai cái lại dặn d o hạ gương không ít chú ý hạ n g mục chờ xác nhận không có bỏ sót mới thả hắn rời khỏi đi thông xuyên vân phong trên đường núi hẹp hai bên mới trồng rực rỡ hoa cỏ có thải điệp nhảy m ố i nhẹ nhàng xuyên qua bên trong để cho người ta lưu luyến quên về không kìm được vui mừng hạng ương chắp tay mà đi ưỡn ngực rút g ó n g nguyên bản khoan thai thanh thản lại đột nhiên bị ép buộc ngừng chỉ vì trước mặt có một cái to lớn mỹ nhân ngăn ở trước người là thế này trừ ninh kha chi vị có thể nhất kích thích tâm hắn từ người tiêu chuẩn tinh xảo mặt trái xoan không có chút nào phấn trang điểm giống như t r ă n g một dê nước sạch trói sáng hai con người quyến rũ mê người t ú khí cái mũi xinh sắn trắng non đầy co dãn nước ra còn có cao gậy lại linh lung tư thái a cho dù hạng n hạ ương phải n bây giờ tâm tâm niệm niệm đệ nhất thiên hạ nữ bộ khoái ninh kha t h u ậ n lấy dung mạo để phán đoán cũng không kịp nam phượng lan tới tinh xảo xinh đẹp dù sao cái đầu của ninh kha kém xa nam phượng lan cao g ầ y hai tay giữa bởi vì tu hành đại n h ẫ n thần công mà hiện đầy vết chai càng không bằng nam phượng lan tỉ mỉ như ngọc nam tổng bộ trợ ở đây hạng m ẫ không biết có gì muốn làm hạng ương ngừng đồng thời tinh tế đánh giá mắt nam phượng lan không còn che giấu t h ư ờ n g thức đương nhiên cũng có che giấu vào trong tâm chỗ sâu cô đơn cùng t i ế t đ ố i là đúng cái k i a đồng dạng dung mạo nam g i a tiểu như trong chiếu tâm kính hạng ương không những xem khắp cả kiếp trước kiếp này đã t ừ n g nặng lịch trong thiên huyễn bí cảnh đủ loại càng lý tính nhận thức được nam tiểu như trong lòng hắn địa vị đó là người chết đầu tiên ở trong ngực hắn làm hắn vĩnh khó quên mang thai kỳ nữ chiếm cứ vị trí thứ nhất tự nhiên sẽ có địa vị không giống nhau cho dù nàng thật hương tiêu n g ọ c vẫn biến mất trên thế gian hạ ương vẫn nguyện ý đối với cùng nàng dung mạo tương tự nam phượng lan tăng thêm tha thứ coi trọng không phải vậy đổi một người khác ngăn ở trước mặt hắn cũng không phải là nét mặt bây giờ cùng thái độ vậy đại khái chính là yêu ai yêu cả đường đi đi đồng dạng dung mạo khí chất cũng là một loại khác loại giảng buộc cùng d í n h hữu đối mặt hạ ương nho nhã lễ độ hỏi thăm nam p ư ợ n g lan yên lặng không nói nàng chẳng qua là nâng cao tú lệ tư thái nộn hành đồng dạng ngón tay quay lấy góc áo của mình ngơ ngác đứng ở tại chỗ thấy ôn nhu mà điểm tĩnh hạc ơ n g không biết trả lời như thế nào đây là nam phượng lan lần thứ hai thấy được hạc ơ n g cùng lần đầu tiền càng kinh dị hơn ở đối phương khí thế khác biệt lần này nàng không để ý đến áo của hắn tướng mạo của hắn, hắn hết ắ n h thảy hết thảy con chú ý tới ánh mắt của hắn hẹp dài như đ a o lông mi rất dài bá đạo lại không mất ôn nhuận lộ ra thật sâu quan tâm cùng tương tiếc làm nàng mặt hồng tâm n h ả cực kỳ giống thấy được người thương tiểu nữ hải thế nhưng là nàng thật yêu hạ hương sao nàng thật sự có yêu nàng thật còn có yêu một người năng lực nam phượng lan không biết trả lời như thế nào hạc ương cũng không chuẩn bị trả lời nàng chỉ muốn thấy hắn tinh tế thể vị mình nội tâm biến hóa từ bình tĩnh không lay động đến sóng lớn máy liệt từ bình bình đạm đạm đến phát h ỏ a tốt penhem kích thích nàng chỉ muốn xác nhận tâm ý của mình bởi vì trong khoảng thời gian này nàng qua cực kỳ giống thời thiếu nữ nàng nhưng lại cùng mấy năm gần đây phóng đ ạ n g không chịu nổi nàng một trời một vực nam phượng lan xuyên thấu qua hạc ương thậm chí nghĩ tới rất rất lâu trước kia nàng đã từng gặp qua một người như vậy cơ chí o a n hùng thần bí cường đại làm thời thiếu nữ nàng yêu đến tận s ư ơ n g thủy nhưng cũng chính là bởi vì người kia nàng bị không thể thừa nhận đà kích sinh sinh từ đế đô minh châu l u â n lạc tới trò chơi phong trần nữ nhân xấu nàng đã từng có bao nhiêu yêu đối phương nàng bây giờ lập tức có nhiều hận đối phương là hận thấu xương tuyệt không một tơ một hào lưu luyến cùng trở về chỗ hận cái này cũng rất bình thường yêu hận giới hạn vốn là mông lung mơ hồ nhưng nếu có quyết tâm nghị lực cũng có thể phân chia sáng tỏ là yêu cũng khá là hận cũng khá hoặc là yêu hận xen lẫn đều là một kết quả mông lung như xuân tháng ba mưa giống như ánh mắt nam phượng lan bất chi bất giác đem trước mặt hạ hương thay vào mình đ ờ i này yêu nhất cũng là hận nhất người kia trong con ngươi tâm tình sắc thái cũng có biến hóa nguyên bản chỉ là màu hồng màu đỏ sen lẫn nhàn nhạt thuần kim nhưng bây giờ là màu đen là màu xám là lãnh đạm đến đủ để khiến người tuyệt vọng sắc thái gió thổi qua trong n g á y mắt nam phượng lan đột nhiên xuất thủ trắng thuần tay ngọc hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống lưu tinh thiên thạch ào ào mà qua nhấc lên cấp m ộ ư ơ i gió lốc ba động ấ n hướng về phía ngực hạ hương trong lòng bàn tay bạch quang giống như trên trời trôi lơ lửng lưu động đám mây bông vải ấ giữa ẩn chứa vô tận biến hóa cùng áo nghĩa phật mây phá tay ngọc là đương đại cực kỳ bí ẩn một môn võ học trong thần bộ môn cũng không có cất vốn nàng là từ chỗ nào học được đối mặt cái này trí nhu như mây nhanh nhất như điện một trường hạ ương không tránh không né ngạnh sinh sinh chịu một trường này lập tức một đạo phản g phất đầy trời tinh vân giống như cương khí nhộn n h n o lên đem đột nhiên xuất thủ nam phượng lan nhu hòa đ ầ y lui cũng không đả thương người cũng không thương tổn mình nam phượng lan võ công rất tốt không bằng ninh kha nhưng cần phải hơi thắng qua hoàng thiếu hùng ở thiên nhân cấp một cũng coi là không tệ đáng tiếc đối thủ của hắn là đã chứng đạo hạ ương nàng thậm chí công liên tiếp phá hạ ư ơ n g hộ thể c ư ơ n g khí đều không làm được đến chớ nói chi là phá vỡ hạ ư ơ n g vô cực đao thể thực lực sai biệt thiên địa khác biệt làm người tuyệt vọng đương nhiên nam phượng lan cũng không từng tuyệt vọng ngược lại trong nháy mắt bắn ra cực lớn nhiệt tình nóng bỏng hai mắt thậm chí có thể đốt thủng không gian nàng đã từ mông lung rối loạn ý thức bên trong tỉnh dậy biết đến mình đem hạ ư ơ n g n ộ nhận là h ắ n kia cho nên ra tay lại không để lối thoát nhưng nàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng quả nhiên đây chính là cao thủ chứng đạo người kia chỉ sợ cũng đã chứng đạo nếu như có thể để cho hạ ư ơ n g động tâm giúp nàng giết người kia chẳng phải là có thể hoàn thành mình nhiều năm trước tới nay tâm nguyện nhưng rất nhanh nam phượng lan liền biết trong lòng mình bức thiết hy vọng là rất mong manh lại không để hạng ương rốt cuộc có hay không năng lực giết người kia vẹn vẹn nàng có thể hay không khiến hạng ương động tâm chính là một kiện rất khó xác thực trò chuyện nam phượng lan thanh danh của mình mình biết chắc hẳn hạng ương cũng là nhất thanh n h ị sở như vậy hắn sẽ như thế nào đối đãi nàng đây nàng không còn dám nhớ lại bởi vì càng là muốn tham cứu trong lòng thì càng chua sót vượt mực phảng phất có người đang dùng tay khuấy đều trái tim của nàng khiến nàng một khắc cũng không thể hít thở chẳng qua rất nhanh nàng liền bỏ xuống mình lo lắng cùng tự ti nàng nhìn thấy hạ gương lông mi bên trong hưu s ầ u thấy được hạ gương trong đôi mắt ôn nhu cùng ấ y náy hắn vậy mà chưa từng trách mắng mình ngang nhiên xuất thủ đây chính là cơ hội của nàng ta muốn lấy được hắn sau đó khiến hắn giết người kia cuối cùng tự sát để rửa xong tội lỗi của mình ta thể trong lòng nam phượng lan đã hạ một quyết định vì thế dù bỏ ra giá lớn bao nhiêu nàng đều sẽ không tiếc t r ư ơ n g một n tin tức mới t r ư ơ n g một n t i n tức mới ngắn ngủi trầm mặc qua đi nam phượng lan rốt cục vẫn là khẽ mở môi anh đào nhu nhu nói ra ý nghĩ của mình hạng đại nhân như là đã đã luyện thành cái thế võ học t h â n bộ chi vị nắm chắc trong tay ta muốn đầu đến thủ hạ của ngươi vì ngươi hiệu lực không biết hạng đại nhân có bằng lòng hay không tiếp nạp ta nam phượng lan là nổi lên cực lớn dũng khí mới đưa đáy lòng mong nóng nói ra nàng đã minh xác mục đích của mình liền sẽ không bỏ qua một tơ một hào tiếp cận hạ gương cơ hội một nữ nhân muốn đả động một người đàn ông chứ cần thiết mỹ mạo còn muốn học xong đúng bệnh h ố t thuốc ví dụ như hiểu đối phương thích lắm đem mình trang phục thành đối phương thích dáng vẻ cái này kêu là hợp ý nam phượng lan là không hiểu rõ hạ ương cũng không rõ sở hạ ương rốt cuộc thích gì bộ dáng nữ nhân nhưng nàng nghĩ lấy mình sắc đẹp chỉ cần mỗi ngày ở trước mặt hạ ương lắc lư hắn sẽ không động tâm cho nên nàng mới đưa ra muốn tới hạ ương thủ hạ làm việc vô luận làm cái gì chỉ cần có cơ hội tiếp xúc lập tức có khiến hắn thích mình khả năng có thể chính hảo ta mới từ trên tay bá thương tiếp một vụ án cần mấy cái nhân thủ đắc lực trợ giúp vậy ngươi liền đi theo ta hạ ương không ngờ tới nam phượng lan nói ra muốn đầu nhập vào mình chẳng qua rất mau trả lời đáp ứng tới không có bao nhiêu do dự thế Nam n h ư ợ là a a n cùng n trên i đường trở về bên người hạng ương liền có thêm một hơi có vẻ bượt mực lại thời thời khắc khắc triển lộ mình mỹ mạo cùng phong tình nữ tử Nam Phượng Lan, vẫn là cái kia quen thuộc trạm dịch, quen vòng ngoài môn kia trạm thuộc dịch, gỗ, gỗ là lầu lầu viện cái thuộc độc tiểu ba ê n trong, b người yên lặng tháng ư ơ n g đối, t e o Hoàng thứ tự là Hương, hoàng Thiếu t Hạ Hương, Hùng, là Lan. cùng Nam Phượng Ba này hoàng thiếu hùng từ đầu đến cuối lưu lại trong trạm dịch chờ h ạ ư ơ n g mặc dù hắn cho rằng lấy hạc ương thiên tư cùng n ộ tính hơn nữa thần bộ môn dốc sức tương trợ chứng đạo cũng không khó nhưng chỉ cần chưa từng xác nhận liền còn có biến số bởi vậy trong thời gian ba tháng này hoàng thiếu hùng một mực là nằm ở trạng thái lo lắng ví dụ như hạ ương vượt qua ải thất bại hắn lại nên đi nơi nào làm đ ầ u nhập vào hạ ương để lại phân tử hổ vương sẽ đối phó hắn như thế nào cũng may hiện tại hạ ương trở về lại đã chứng đạo thành công cái này cho hắn cực lớn của vũ hiện tại cả người từ trong tới ngoài đều là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng khuôn mặt tươi cười không ngừng cho nên nói hạ đại nhân là lựa chọn sử dụng định châu ôn ra bạo diệt môn một án làm s a u khi chứng đạo nhiệm vụ thứ nhất đàm luận qua sau hạ ương không miễn đem lựa chọn của mình tiết lộ cho hai người dù sao từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hai người này sau này chính là thủ hạ của hắn giúp đỡ sớm một chút báo cho bọn họ cũng khá sớm một chút thành lập văn ý chỉ là gặp đến hạng ương lựa chọn sử dụng định châu m ộ tán hoàng thiếu hùng cùng nam phượng lan sắc mặt lại cũng không tốt như vậy nhìn thậm chí đôi mắt nhìn nhau giữa có chút mặt ủ mày trao không tệ hai người các ngươi có suy nghĩ gì nói cũng có thể nói ra mọi người không cần che giấu hạng ương nhìn mặt mà nói chuyện thấy được hai người dị thường hơi tò mò thoải mái để cho hai người đem biết suy nghĩ nói ra để tránh sau này tạo thành h i ệ u lầm gì đó nếu hạng đại nhân nói như vậy ta kia liền không khép ký định châu ôn g a bảo diệt môn mù tán từ xưa đến nay c đi ta nói cho đúng là vụ án này như thế nào đều không quan trọng quan trọng chính là nó chỉ hướng hạng đại nhân trong miệng ngươi nói tới bạch thiên hùng sở kỳ hướng đông ba người mà ba người này cùng định châu võ lâm danh túc bảy mươi năm trước xưng bá nhất thời tuyệt đỉnh cao thủ chu đồng không liên lạc được cạn ở đây trên cơ sở chỉ sợ rất khó khiến bọn họ đi vào khuất khổ chu đồng người này là định châu võ học đại tông sư người xưng tiểu võ thánh ở bảy mươi năm trước thời đại thành lập hồn tiên minh thủ hạ lúc đỉnh phong đợi vượt qua mười vạn người chúng nằm trong tay sổ quận kinh tế cùng chính trị mạnh mạch ở giang hồ võ lâm định châu cũng có thể nói là nhất n ô n cửu đ ỉ n h không người dám n h i ế p kỳ phong nhưng cũng là phải ở chu đồng như mặt trời ban trưa thời điểm hàn hướng về phía ngay lúc đó đã ẩn cư kiếm thần trung đại tiên sinh k i ê u chiến để câu đệ nhất thiên hạ mỹ danh đáng tiếc hắn không địch nổi chiến bại như vậy mất tích đã từng hồn thiên minh cũng sụp đổ chẳng qua ta từ trong miệng một người biết được chu đồng ở sau khi chiến bại tiềm tu võ học một mực cẩn cư trong liên hoa hồ ở định châu lại điều khiển định châu lớn nhỏ hạng mục công việc năm đó hồn thiên minh mặc dù giải tán lại chia thành tốt nhỏ giải ở toàn bộ trong định châu bạch thiên hùng sở kỳ hướng đông khả năng đều cùng chu đồng có thiên ti vạn lũ quan hệ nói đến đây chút ít nam p ư ợ n g lan khi xương trắng hơn tuyết khuôn mặt có chút từng đỏ hình như hơi thẹp t ù n g chẳng qua vẫn là d â y ruổi lấy đem mình biết tình báo đều nói cho hạ hương để tránh hắn không nhận ra nặng nhẹ dưới sự khinh thường gặp nguy hiểm nàng những năm này tận lực hành vi phong túng cũng không phải là thật trầm mê trong đó mà là nghĩ đến thông qua mình hành kính nắm giữ nhất định tin tức cùng năng lượng tốt hướng về phía nam nhân h ư ơ n tiệ tiến hành trả thù định châu này là năm ngoái định châu một đại tộc tộc trưởng vào kinh bị nàng câu dẫn sau ở trong khuê phòng coi là kỳ văn dị sự nói ra thậm chí đối phương lời thề son sắt biểu thị ra chu đồng chính là định châu vừa không ai hạ hương nghe được những này quả thực có chút giật mình lập tức thấy được nam phượng lan xấu hổ cùng thẹn thùng dáng vẻ hiểu cái gì không tiếp tục hỏi mà hoàng thiếu hùng hiển nhiên cũng biết nội tình gì tiếp tục nói tiếp ta biết cùng nam tổng bộ đại khái giống nhau là ta một sư đ ệ nói cho ta biết hắn ở định châu bay tới chùa ngủ tạm mấy năm dần già cũng tiếp xúc đến không ít định châu võ lâm nội tình chu đồng một chuyện cũng không kém chu đồng làm có thể khiêu chiến cao thủ kiếm thần trung đại tiên sinh võ công nhất định là cực kỳ cường đại chứng đạo là nhất định không thể xác định là hắn phá vỡ mấy nhốt thần tàng mà nguyên bản hạ ương cho rằng mình mười phần chắc chín chuyện hiện tại xem ra cũng chưa chắc như vậy thấy được hoàng thiếu hùng cùng nam phượng lan đều là một bộ mặt thù mày trao bộ dáng trên mặt hạ gương c ư ờ i một tiếng mang theo vô cùng tự tin nói hai người các ngươi không cần phải lo lắng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chu đồng tuy mạnh nhưng đại chu mạnh hơn bằng không hắn đã sớm quang minh chính đại xuất hiện làm gì ở trong tối bên trong điều khiển định châu đây phía trước ba mươi tinh anh bộ khoái thất thủ bởi vì bọn họ võ công không được chẳng qua lần này ta tự mình xuất thủ cho dù bắt không được diệt môn án thủ phạm nhưng bảo hộ các ngươi hai cái vẫn là không thành vấn đề như vậy đi các ngươi chờ một tháng nữa thời gian ở cái này trong lúc đó suy nghĩ thật kỹ một chút nguyện ý cùng ta đi định t r ầ u sau này chính là bằng hữu của hạ hương ta không muốn đi mọi người cũng khá tụ tốt giải tán vẫn là đồng môn hạ hương giọng nói chân thành đem lựa chọn bày ở phía trước hai người mình thì tại trong lòng suy nghĩ huyết hoa nhục chi chính là vô thượng kỳ bảo thiên hạ chỉ này một viên có thể giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn võ công tiến nhanh v i ệ n siêu người bên ngoài có thể tưởng tượng có thực lực liền có p h â n khích đến lúc đó cho dù chu đồng hiện thân hắn cũng có thể thành thạo điêu luyện chẳng qua là không biết rốt cuộc có thể hay không giúp hắn phá vỡ nhục thân thần tảng cửa ải Trước 1037, Định châu. Trước tru Định Châu. Định Định châu, Định cảnh nội Đông bắc bộ, tiếp giáp Tương châu, Khang Châu. Cùng nội địa châu, chỗ đại Nhạc Đông giáp địa của đạo chi phong Hành. Định châu 7, quận 63, tòa thành quận lấy châu thành liên xuyên mỗi cửa dòng một nhà quán rượu nho nhỏ bên trong ngồi đầy năm bàn người ba bàn đều là cầm đao kiếm trong tay một mặt hung hãn sát khí giang h ồ người đàn ông còn có hai bàn một bàn là vợ chồng hai cái trợ ư phu diện mạo tuấn nhã r ộ n g eo nhỏ khí chất xuất chúng cầm trong tay một thanh mực đậm nhộm dần quát xếp tựa như tài tử phong lưu thê tử k i ề u mỹ xinh đẹp đoan trang v ừ a vặn tóc đen rất dài c u ộ n thành phu nhân búi tóc dùng một cây có giá trị không nhỏ phỉ thúy cây châm đ ó n g tốt có một loại quý phụ nhân dáng vẻ cuối cùng một bàn là thân mang thường phục hai nam một nữ thoạt nhìn như là người trong giang hồ lại giống là người bình thường lấy một cái tuổi trẻ nam nhân cầm đầu còn lại xinh đẹp nữ tử cùng ngang tàng đại hán cũng có một loại sừng sững chi k h í mang theo cực kỳ nồng đậm uy nghiêm cùng cường giả chi k h í cuối cùng này ba người dĩ nhiên chính là hạ ương cùng theo hắn mà đến nam phượng lan cùng hoàng thiếu hùng ngày đó hạ ương biết được định châu chuyện sâu cạn cố ý lại bế quan một tháng lấy huyết hoa nhục chi tăng tiến công lực cũng coi đây là thời cơ khảo nghiệm hai người nam phượng lan cùng hoàng thiếu hùng cũng may hai người bọn họ trải qua thận trọng suy tính cuối cùng vẫn là quyết định đi theo hạ ương mà đến cũng trải qua một đoạn thời gian buôn ba cuối cùng đi tới định châu ngoài liên xuyên thành chuyến này bọn họ hết thể có hai mục đích thứ nhất chính là kiểm chứng bản địa danh môn bạch gia bạch tam gia cùng ôn gia bảo diệt môn một án rốt cuộc có hay không dây dưa nếu mà có được liên lụy sâu bao nhiêu phải chăng có thể coi đây là để bảo cha ra càng nhiều hữu dụng tin tức thứ hai chính là tìm được trong tông q u y ề n thần bộ môn ghi lại ôn gia bảo diệt môn trong bóng tối duy nhất may mắn còn sống sót một người ôn gia bảo đại tiểu thư ôn tinh tinh có lẽ từ trong miệng nàng có thể biết đến ôn gia bị diệt môn chân thật nguyên nhân thảm án diệt môn này phát sinh thật là bởi vì quảng mỏ linh mai sơn nếu như tìm được nàng có lẽ có thể cắt tỉa rõ ràng không ít khốn hoặc chuyện muốn nói ôn tinh tinh này cũng là phúc lớn mạng lớn người ôn gia bảo bị diệt môn là ở ba năm trước liên quan là một năm chỉ có một lần thịnh đại ngày lễ ngay lúc đó ôn gia bảo giải tán ở các nơi tông tộc thân nhân cũng sẽ ở cửa hải cuối năm một ngày trước đều quay trở về cử đi nhà đoàn viên chẳng qua cùng năm ngoái khác biệt ba năm trước ôn gia ở qua tết làng à y bị một luồng thế lực cường đại diệt môn đã kích ba trăm linh tám người không ai sống sót trở thành năm đó không phải chuẩn sắc mà nói là tới gần năm năm qua ảnh hưởng lớn nhất ác liệt nhất vụ án Chẳng qua căn cứ cẩn ngược bức đồng, thường xuyên gạt cha mẹ thoát đi cửa chính, thần khoái thận, thư tinh tinh thường thoát dịch môn năm ôn ôn người ngang đồng, xuyên dung biến trang đến ngoại gạt giới qua quậy. điều tiểu tra ra bộ bộ bảo làm mẹ đại đi đó ở cửa hải cuối năm cùng ngày có người qua đường ở ôn gia bảo hai dặm bên ngoài miếu nhai thấy được ôn tinh tinh c á i bóng rất có thể là nàng ngay lúc đó lấy mình thiếp thân nha hoàn vì ngụy trang lưu lại trong trang mình đi ra ngoài du ngoạn mà tránh được một kiếp mà sở dĩ tử vong mấy chục ba trăm linh tám người cả nhà số lượng bởi vì ngay lúc đó ôn gia tới một thích lắm mượn gió bẻ mang nữ tặc bị xem như người ôn gia cùng nhau bị đ ộ t ủ khiến cho ba trăm linh tám người số liệu một người không nhiều lắm một người không ít đây là ba mươi vị bộ khoái tinh anh kia điều tra cẩn thận nhiều lần cân nhắc kiểm chứng đạt được cực kỳ quan trọng một cái tin tức con giao cho tổng bộ thần bộ môn biết được liền định châu thần bộ môn cao tầng cũng không biết được chẳng qua rất đáng tiếc từ ôn gia bảo bị diệt môn về sau ôn tinh tinh cũng theo đó biến mất cũng không tiếp tục từng lộ diện thần bộ môn truy tra án này người cuối cùng bộ khoái trước khi chết chỉ để lại một tin tức ôn tinh tinh khả năng liền ẩn thân ở trong liên xuyên thành trong mạch da chỉ là bởi vì nàng giỏi về dịch dung sửa lại mặt cho nên từ đầu đến cuối chưa từng bị phát hiện v ề phần ôn tinh tinh nhận thân bạch gia nguyên nhân không cần hỏi cũng biết tất nhiên là nàng biết đến nội tình gì muốn tìm người bạch gia báo thủ cái này lại bằng chứng người thứ nhất dự đoán bạch thiên hùng không phải là bạch gia vô cùng có khả năng cùng ôn gia bảo diệt môn một t á n có liên quan thậm chí có bạch gia dòng chính cao thủ trực tiếp tham dự lần này diệt môn hoạt động huynh đệ mấy cái giữ lại có bụng hôm nay chúng ta găng sức đuổi theo cuối cùng là chạy tới liên xuyên h à n h buổi tối cần phải mở rộng cái bụng mỡ tạo cũng không trong h như nước đồ vật, bỏ qua sơn chân hải vị không phải. ể bởi bỏ cái tiệu giống vì vật, vị nước này sơn qua đồ tự quán đến gần bên ngoài cột buồn t u kỳ trên bàn một người mặc áo gai vải thô k h ỏ e mắt có mặt sẻo nam nhân há mồm biệt đấy trước người hắn có một đầy đồ bát rượu gần như vẫn là đầy có thể thấy được gần như không nhúc nít miệng mà bên người hắn ba người bát rượu t r ố n g không liên đối lấy bên cạnh bàn b ả y biện lớn vỏ rượu đều xử lý một nửa h i ệ n nhiên không uống ít ha ha lão lưu đây chính là ngươi khả năng không được ta mấy ca uống bao nhiêu không ra một canh giờ cũng có thể làm cho nó bài xuất đi đêm nay rượu thịt là chắc chắn sẽ không khiến bạch chiêm ngươi tới tiếp tục uống ngồi cùng bàn một dâu q u a y nón tròng mắt hơi híp nửa là khinh thường nửa là ưu việt kêu gọi hai người khác tiếp tục uống rượu hạ ương ngồi ở bàn bên thân thể cao lớn khôi ngô giống như một tòa núi cao nguy ê nga n trong tay vớt vớt đốt đi tốt trà nóng hơi vật khí nóng rực nóng miệng nhiệt độ liền thích hợp rất nhiều cũng tiếp tục lắng nghe khoảng các bàn thảo luận biết được không ít tin tức hữu dụng lúc đầu hôm nay là bạch gia tam ra bạch thiên hùng nạp mười hai phòng tiểu thiếp thời gian căn cứ bạch gia lão tam luôn luôn cùng xa cực dục cùng sĩ diện tốt u y ệ n tính tình sẽ ở bắc quyển bạch gia bảy ba ngày tiệc cơ động chuyên môn chiêu đại đúng quy cách võ lâm nhân sĩ tới trước dính một chút hỉ khí cùng lúc đó bạch gia lão tam còn thiết lập anh hùng lôi chỉ cần có thể đánh qua năm trận lôi đ ạ i người có thể nhận lấy bạch gia một môn thượng thừa võ công cùng năm ngàn lượng bạc dòng làm phần thưởng còn có cơ hội ở bạch gia đòi một công việc mỗi lần đều sẽ hấp dẫn số lớn võ lâm nhân sĩ tới trước ví dụ như cái này ba bàn người đều là vội vàng bạch gia việc vui tới ăn nhờ ở đậu tới những người này võ công ở h ạ ương nhãn lực khó coi chẳng qua đây là hắn ánh mắt quá cao căn cứ bình thường xét duyệt ánh mắt đến xem cũng không tệ lắm mỗi một b à n đều có một cao thủ hậu thiên đại thành ở chống trang tử như vậy mới có bị bạch gia chiêu đãi tư cách cũng là phải tiến vào bạch gia bắc quyển khả năng không phải vậy một nhỏ mà cả đ ô n g cũng có thể tiếp cận tiến vào hết t a n lại uống không những không dài mặt sẽ còn mất hết bạch gia mặt mũi nói trắng ra là bạch gia có tiền có thế không kém tiệc cơ động những tiền kia nhưng cũng không phải kẻ ngốc sẽ không mặc người chiếm tiện nghi những người này vẫn phải có có thể lợi dụng chỗ liền giống là một con chó ném đi một đầu cốc đồng là có thể đem nó thuần ngoan ngoãn, cho mình sử dụng lời nói lão hoàng người ta bạch lao tam kêu thiên hùng đều cưới m ộ ư ơ i hai phòng tiểu tiếp h ngươi tên là thiếu hùng thế nào đến bây giờ liền một cái lao bà cũng đòi không được a muốn hay không tiểu mội cho ngươi tìm kiếm mấy cái nghe tới nghe qua đều là mấy câu kia nam phượng lan có chút mệt mỏi con ngươi k h ẽ động cầm hoàng thiếu hùng mở lên nói d ỡ n t r ư n g một nghìn ba mươi tám tức giận t r ư n g một nghìn bốn mươi tức giận dọc theo con đường này hạ ương cùng hoàng thiếu hùng nam phượng lan sớm c h i ề u tương đối lẫn nhau càng hiểu hơn đối với hai người tính tình cũng có một phen cái nhìn của mình hoàng thiếu hùng xuất thân phật môn ý chí cứng cỏi xưa nay tính tình m ở nhạt trầm ổn bảo cũng không nhiều là một có thể làm việc giúp đỡ tốt thường thường phân p h ó cái gì hắn đều có thể gắng đạt tới tốt nhất hoàn thành nam phượng lan thì lại khác nàng này tính tình hay thay đổi khi thì mềm mại khi thì đương loa có khi mấy ngày xa và ở chuyện cũ bên trong không nói một lời có khi l i ễ u d i ễ u một khác không ngừng hiện tại nam phượng lan cũng là hoạt bắt tính tình chiếm thượng phong mượn bạch thiên hùng nạp tiếp chuyện tới điều khản hoàng thiếu hùng lời nói lớn mật nóng bỏng đối với nam nhân mà nói có rất nhiều sức hấp dẫn nàng tiếng nói cũng không nhỏ d ứ tiếng tựu quán mặt quán khác bạch ố n bàn tất cả người ngừng tất cả l i trong tay t động á đồng loạt đưa n loạt mắt ì n trên n gia ư ờ nàng, không những kinh dị nơi này nữ dị đảm của nàng. Bạch gia chính nàng. là định châu đệ nhất võ lâm thế gia từ hơn hai trăm n ă m trước tuệ tâm kiếm thánh bạch mộ phong làm giàu về sau con cháu đông đảo tuấn kiệt bất tận đời đời đều là người tài xuất hiện lớp lớp phát triển đến hôm nay định châu chỉ có hai ba cái thế gia khó khăn lắm so sánh đương đại gia chủ bạch gia bạch thiên tùng danh xưng bắc vũ thần kiếm từ xuất đạo đến nay lấy kiếm pháp xưng hùng ở định châu chưa hề có thua trận chính là bạch gia g i lên trời ngọc trụ có khác nhị đệ bạch thiên minh tam đệ bạch thiên hùng đại nội bạch diệu c ầ m luận tư chất tài tình cũng nhất thời tuyển v õ công mặc dù hơi thua kém bạch thiên tùng nhưng cũng vì định châu đứng đầu có người ngoài đem bạch gia tứ huynh m g ộ i xương chi rồng hổ lang báo quả nhiên là ủy phong b á c h diện ở định châu xa xôi địa giới người bạch gia xúc tu còn đã không kịp nhưng ở ngoài liên xuyên thành không xa vài dặm còn chưa từng nghe nói có người dám cầm vị kia âm tàn độc lang bạch tam gia nói dỡn tiểu nữ tử này lá gan cũng quá lớn đi thật ra thì nam phượng lan dung mạo khí chất đã sớm chiếu vào đang ngồi người con mắt đừng nói những giang hồ mãng hán thô bị háo sắc kia chính là vợ chồng ngăn cái kia v ể n chuyển đoàn trang mỹ phụ cũng thỉnh thoảng đem ánh mắt thả trên người nam phượng lan nàng đối với nữ sắc không cảm giác chẳng qua là ở bên đường trong t i ự u quán gặp xuất chúng như thế mỹ nhân không tránh được sinh lòng ganh đua so sánh nữ nhân sao ganh đua sắc đẹp đúng là trạng thái bình thường chẳng qua mặc dù nam phượng lan hút người nhãn cầu nhưng hạ ương ba người xem xét chính là không dễ t r ọ c bộ dáng những người này cũng vô vị q u ấ y dày chẳng qua là nghe nói nam phượng lan điều khản bạch tăm ra có người liền đợi không ngừng từ đâu tới tiểu n ư bì cũng dám cầm bạch ra thăm chẳng lẽ chán sống sao lại hoặc là mình lớn một bộ tốt túi ra cố ý đi này đại nghịch bất đạo nói như vậy tốt hấp dẫn bạch tam r a chú ý làm cái kia thứ mười ba phòng tiểu tiếp hạ bột một tiếng vang lên cùng hạng ương cách xa nhau một bàn một hán tử mặt ngựa đem trong tay bát rượu một thanh đè ép đến trên mặt bàn nóng rực đôi mắt gắt gao trụ tại nam phượng lan phong nhuận tư thái sắc mặt đỏ thẫm cặp mắt phát sáng nóng bỏng dục hỏa hình như có thể đem người tiêu chết người say rượu thường, thường hành vi phong túng không quản được mình đáy lòng cất dấu dục vọng người này từ trước đến nay hao xác quá khứ đã từng đã làm mấy ngày hái hoa chuyện xấu hôm nay bị rượu rót đầy lại có nam phượng lan như vậy khinh thành tuyệt sắc kích thích hoàn toàn mất đi lý trí mượn mượn rượu làm cản cơ hội đùa dỡ nam n phượng lan hắn một màn này âm thanh tựa như là vua tiên phong người cho người bên ngoài làm tấm gương lá gan của bọn hắn liền cũng lớn lên trong lúc nhất thời đùa dỡ nam n phượng lan âm thanh liên tiếp đem quán rượu nho nhỏ phủ lên giống như phố xá sâm ớt đủ loại âu nôn viễn ngữ bây giờ khó coi nghe được cái k i ê u b à n bên cao quý mỹ phụ đều sắc mặt â m trầm mơ hồ tức giận ha ha nam p ư ợ n g lan ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a suy nghĩ không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bị những này hạ lưu mặt hàng đùa dỡn có muốn hay không ta giúp cho ngươi dạy dỗ một chút bọn họ hoàng thiếu hùng bình yên ngồi ngay ngắn bên cạnh hạc h ư ơ n g giống như nhìn người chết giống như quét mắt kêu gào cùng l o ạ n mấy bàn người hơi vật khí một luồng hạo nhiên sóng âm liền truyền ra tới đem những tia ấu nôn huế nữ g người trong lồng ngực khí huyết kích thích chấn động không nghỉ gần như hẹ ra ngực rốt cuộc không ai dám mượn rượu sửa loạn trong nháy mắt quán rượu vậy mà so với đêm tối bùi có còn muốn an tĩnh nhiều lắm chỉ có giai nhân ngắn mùi hít thở thanh em huyện chuyển lưu truyền vừa rồi những người đàn ông kia xem ra chẳng qua hơi phí hết nước miếng liền đem bọn họ chấn động đến tay chân luôn c uống nếu vận đủ công lực chẳng phải là có thể đem bọn họ từng tiếng giống lên chết đây là cỡ nào cao thủ tiên thiên cấp bậc đại cao thủ phóng nhãn định châu cũng là cực kỳ khó lường nhân vật bọn họ lại chọc tới cường địch như vậy chẳng phải là tự tìm đ ư ờ n g chết không phải đám người này tầm mắt hẹp hòi kiến thức không đủ mà là bọn họ căn bản không có hướng cao thủ thiên nhân phía t r ê n đoán tùy tiện tìm tự quán tùy tiện gặp một bàn người chính là cao thủ thiên nhân nào có trùng hợp như vậy thiên nhân cũng không phải rau cải trắng nếu để cho bọn họ biết đến hạ ương càng chứng đạo thiên đao người vô thượng tại chỗ hủ chết cũng là có nhiều khả năng hoàng thiếu hùng mặc dù dạy dô đám này nói năng lô m ắ n g người nam phượng lan sắc mặt ném khá là khó coi quả thật nàng đã từng là một rất không bị kiềm chế nữ nhân qua tay qua nam nhân không có năm mươi cũng có ba mươi chẳng qua nàng cũng không phải là trời sinh thấp hẻn càng không phải là bụng đói ă n quảng những người kia hay là thực lực mạnh mẽ hoặc là có thể lấy chỗ phi phà người đều có thể tính toán ăn ở kiệt há lại những người này có thể so lập tức cựu quán bốn phía đám người này chẳng qua là sinh hoạt ở giang hồ tầng dưới chót nhất l ù i bại người đàn ông do tới mưa đi thô bị không chịu nổi đừng nói nữa đùa g i ẫ n nàng liền cho nàng liếm lấy giày cũng không xứng nàng làm sao có thể không tức giận cái này giống như là cao ngạo p h ư ơ n g hoàng bị bờ ruộng ở giữa con run cười nạo sao có thể thờ ơ húng chi nam phượng lan có lòng cấp đoạt hạ hương yêu tự nhiên muốn ở trước mặt hắn bảo hộ chính mình hình tượng cho dù nàng đã từng sớm đã như trong gió nến tàn rách mướp cũng không thể tiếp tục sa đoạn đi xuống mặc cho hạ hương nhiều lần thất vọng trong lòng có nổi giận cũng không để ý tới hoàng thiếu hùng ngôn ngữ phản kích tiên diễm như lau máu môi đỏ nhẹ nhàng cười một tiếng nam vượng lan nước con ngươi hơi khép co quắp tại thủy làm trong tay h áo bàn tay bạch ngọc đống n h â n vương một lùng cường đại khí áp từ lòng bàn tay bên trong tàn ra chỉ thấy nam vượng lan b ả y ra trên lòng bàn tay thoát ra bảy đầu hư hào chân khí xiềng xích r ầ m r ầ m dọc theo giống như linh động như rán độc trong chớp mắt đã đem vừa rồi mở miệng đùa dỡn qua người của hắn không thiếu một cái trói lại chân khí xiềng xích thời gian dần trôi qua nắm chặt mọi người thân thể mũi nhọn giống như mũi nhọn đâm vào những người này đan điền khí hải chỗ cho dù tu vi đến hậu thiên đại thành cũng khó có thể phản kháng một hai. thời khắc này vừa rồi còn kêu gào người tựa như đ ợ i làm thị súc vật nước nợ từ khoe miệng chảy xuống buồn nôn nước miếng làm lộ lồi suy nghĩ con ngươi lộ ra vẻ cầu khẩn bọn họ còn không muốn chết dù cho là uống m ư ờ i vạc rượu hiện tại cũng nên toàn bộ làm tỉnh lại sinh tử đại sự bất tỉnh cũng được tỉnh nam phượng lan ánh mắt mánh liệt nở rộ sắc cơ muốn dùng tay bóp lại đột nhiên dừng lại đem ánh mắt đưa lên đến một chỗ khác trong mắt lộ ra lau một cái ngưng trọng lúc đầu nàng muốn dưới ra đắc độc bị bàn bên cái kia giống như thần tiên quyến lữ hai vợ chồng lấy khí cơ tỏa định rất khó lại cử động hai vợ chồng này, vậy mà cũng là cao thủ thiên nhân bọn họ là thân phận gì chương một n g r ư ơ i chín giải quyết chương một n g r ă m bốn m ư i giải quyết cần biết con đường võ đạo càng lên cao tầng cảnh giới có thể lĩnh lược trong đó phong quang người liền càng ít thiên nhân chính là trừ chứng đạo g i a cường giả vô thượng bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đôi thường nhân cả đời cũng chưa chắc có thể thấy được một người mà trong quán rượu ven đường xứng đôi ân ái vợ chồng vậy mà cùng là cao thủ thiên nhân lai lịch của bọn họ không dứt được giản đơn không chỉ như thế ở vợ chồng bọn họ chưa từng đậu thủ có một đạo mông lung nghi ngờ thần c h i lực giải ở thân thể bọn họ đã cách t r ở người khác tìm kiếm nói cho đúng là mê hoặc người khác khiến cao thủ nhìn không thấu lai lịch của bọn họ cùng hư thực cũng chỉ có chính bọn hắn xuất thủ phá cái này nghi ngờ thần c h i lực mới hiện lộ ra võ học của mình cảnh giới lấy tu vi nam vợ n g lan vậy mà cũng bị bày một đạo lúc trước chưa từng phát hiện trên thân hai người dị thường bởi vậy sắc mặt rất khó coi vừa thẹn lại giận còn có ba phần s ắ c ý làm nàng là con mèo bệnh ai cũng có thể tới sờ s o ạ n hai lần đã từng đế đô minh châu sau đó thần bộ môn nguy hiểm hoa tường vi nàng xưa nay không là một dễ t r e o tính tình hai vị là có ý gì các ngươi đã không phải bọn họ bạn đường cũng cùng ta không oán không cừu vì sao ngăn trở ở ta nam vượng lan duy trì vừa rồi cái tư thế kia thân thể h u y ệ n chuyển ngồi ngay ngắn ở phía bên phải hà hướng thổ khí như lan một tay đặt tại trên đùi của mình một cái tay khác từ trong tay hào vương trải phẳng ở trước bàn có giày đặt không ngừng chân khí xiềng xích từ trải phẳng trong lòng bàn tay đã tuân ra đem những kiếp như chó chết người giang hồ năm l ấ y lại vượt qua nắm càng chặt làm bọn hắn không thể hít thở vị cô nước này bọn họ chẳng qua là ngôn ngữ không thỏa đáng phế đi võ công đã là trừng phạt nặng ngươi còn muốn đổi tận giết tuyệt không khỏi làm quá mức châu mỗ vợ chồng hậu nhan mời cô nương dơ cao đánh khẽ cũng miễn cho ô huế tay của ngươi cái kêu anh tuấn nhã giật trượng phu đem quạt giấy g ậ p lại ông quyền hướng phía nam phượng lan c h ậ m d ã i nói trong mắt tràn đầy trách trời thương dân s á t thái nghe hẳn y tứ cũng cho rằng cái này ba ba người có lỗi nên trừng trị nhưng tội không đáng chết cho nên xuất thủ cứu bọn họ nhìn giống như là một nhẹ nhàng cô tử chẳng qua nam p ư ợ n g lan lại là trong nội tâm giận dữ nàng cũng không phải là cái gì tiểu cô nương nhóm này từ giang hầu người phỉ khí nghiêm trọng nếu hôm nay đổi một tay trói gà không chặt mỹ m ạ o nữ tử há có thể may mắn thoát khỏi ở khó khăn lại nói tội không đáng chết chẳng lẽ nhất định phải các loại đám người này phạm vào tội trở lại nói chuyện như thế nào trừng phạt bọn họ đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi bi kịch đã phát sinh giết bọn hắn trừ cho hà giận cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì thật thì có ích lợi gì nàng nghĩ chẳng qua là trước đem đám này cặn bã giải quyết cũng khá miễn cho bọn họ tương lai họa hại nhà lành nhi nữ t u t phượng lan chuyện này dừng ở đây bọn họ bị ngươi phế đi đan điền khí hải khí huyết t h â m hụt tương lai liền người bình thường cũng không bằng làm ác năng lực cũng không có thì không cần truy cứu mắt thấy nam phượng lan tức giận chưa tiêu hạ ương rốt cục vẫn là lên tiếng ngăn lại giọng nói n u h ò a nhưng n ô n từ bá đạo không cho làm đ ị c h những n à y cái gọi là người giang hồ ở trong mắt hạ ương cùng sâu kiến không có gì khác nhau giết hay không bọn họ chính là chuyện một câu nói truy vấn ngọn nguồn nhất định phải đối phó bọn hắn cũng không cần thiết mấu chốt nhất chính là hạ ương tạm thời không muốn cùng cái này giống như kim đồng ngọc nữ vợ chồng phát sinh mâu thuẫn gì cho nên g a hiệu nam p ư ợ n g lan hơi lui một bước dù sao nàng cũng giải tức giận đối với một võ giả mà nói tử vong cũng không đáng sợ mất đi tới dựa vào sinh tồn và kiêu ngạo võ lực sau này chỉ có thể giống như hèn m ọ n b ù i b ằ m g i ố n g như sống trên thế giới này đây mới phải chuyện đáng sợ nhất mà hạ ương sở dĩ không muốn cùng lấy hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn cũng là nhìn thấu hai người bọn họ không giống bình thường túi kia cuốn tại bên ngoài thân ở ngoài nghi ngờ thần chi lực tinh thần siêu tuyệt gần như có thể lấy tinh thần can thiệp thực tế giống như một tầng tiết giáp dày đem hai người bao vây bảo vệ không những ngăn cách người khác theo dõi cẳng có thể ngăn cản cao thủ chứng đạo nguyên thần mục xích mạnh mẽ vô cùng lưu lại cái này nghi ngờ thần chi lực tự nhiên không thể nào là hai cái thiên nhân nhất định là cao thủ chứng đạo nói không chừng còn là phá vỡ tinh thần thâm tàng cao thủ hạ ương không thể coi thường đi lên hắn cũng không có quên đi ở đế kinh lúc nam phượng lan cùng hoàng thiếu hùng nói tới định châu này nước rất sâu đã từng xưng bá nhất thời tiểu võ thánh chu đồng chỉ sợ còn lưu tồn ở thế không được khinh thường không phải sao chưa tiếp xúc đến cụ thể ôn gia bảo diệt môn một án người liên quan vật liền theo dõi đến cao thủ chứng đạo hành tích có thể thấy được nước sâu mà nói không phải bắn tên không đích hơn nữa hạng ương còn có một không thành thục dự đoán chứng đạo không phải rau cải trắng có châu quận chỉ sợ một cũng không có định châu này mặc dù đất rộng của nhiều vo học không khí thịnh vượng nhưng chứng đạo chỉ sợ cũng không nhiều lắm thậm chí chỉ có một cho nên hai vợ chồng này sau lưng cao thủ chứng đạo thân phận cũng m ư ờ i phần khả nghi rất có thể liền chính là chu đồng đây là xây dựng ở hạng ương nhận biết cao thủ định châu tin tức trên cơ sở có được kết quả mà bất kể có phải hay không là chu đồng thân phận của hai người này đều không giống bình thường dù sao có thể để cho cao thủ chứng đạo lưu lại như vậy bảo vệ thủ đoạn đều có t hạ ể t h ấ ương, ương, hành, này, ương, hành, việc, độ, đó, ương bị con mắt của hạ ương thoáng nhìn cả người đều mềm lún ra giống như là một bầm bông bồng bềnh nhu nhu có chút không kìm được vui mừng cảm giác mặc cho hạ ương nói cái gì là làm cái đó đỏ mặt gật đầu liền tranh thủ trong tay chân khí xiềng xích tán đi sau đó giơ lên lột hành đồng dạng mảnh khảnh ngón tay vẩy vẩy bên thai tóc đen d a vẻ căng thẳng cùng ngượng ngủng tư mã chiêu tâm người qua đường đều biết hoàng thiếu hùng nhìn thấy nam phượng lan làm dáng m ộ n bực cực một h ố p rượu trong nội tâm âm thầm lắc đầu thần nữ có lòng tương vương không n ộ n g a tình cảm giữa hạ ương cùng ninh kha hắn xem như từ đầu trải qua người lấy hắn đối với hai người hiểu rõ cũng không cho rằng hạ ương sẽ di tình biệt luyến đến trên người nam phượng lan hơn nữa lấy ninh kha tính tình cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ có người thứ ba nhúng tay và ở hạng ương cùng nàng giữa cho nên nam phượng lan cuối cùng chẳng qua là thiêu thân lao đầu vào lửa cuối cùng chỉ có thể đem mình thiêu đến không còn chút nào mà chẳng được gì nam phượng lan cùng hoàng thiếu hùng ở chung được thời gian mặc dù ngắn nhưng cởi mở hào phong tính tình thắng được hoàng thiếu hùng hữu nghị làm bằng hữu hắn cũng không muốn thấy được nam phượng lan truy tầm một vĩnh viễn cũng không thể nào dừng lại ở người bên người nàng cái này tất nhiên là một không cách nào vãn hồi bi kịch tốt chúng ta cũng nghỉ ngơi đủ nên lên đường cùng bàn bên hai vợ chồng lộ ra một m ỉ cười thân thiện hạng ương đi đầu bước ra tự quán nam vượng lan cùng hoàng thiếu hùng theo sát phía sau bên cạnh bàn hai vợ chồng thấy được ba người rời khỏi lại nghe trên mặt đất lăn qua lăn lại thống khổ kêu j ê n cũng có chút mệt mỏi bởi vậy cũng trả tiền rời khỏi nhìn phương hướng đều là hướng phía cửa thành đông liên xuyên thành Trước Trước Thành thủ vật trung tâm, từ trước đến nay náo nhiệt. Ngày hôm nay, trong thành trong Bắc quyển Bạch gia, càng tiếng người chính châu bác Bạch càng Quản Quản Xuyên quyển Liên định đến nay náo Ngày nay, sự. sự. là Gia, huy phụ, hoa hôm Nạp thiếp ở bên tiểu ngoài à cửa chính người làm của bạch gia bày ra một rất dài liều mạng bản đứng hàng bên cạnh bàn hai bên trên mặt nụ cười đón khách sau cái bàn có một dâu dài văn khách tay cầm viết văn người h nhất ấ t h tham i lại tới tham gia tiệc c khách này h n là bạch gia quản sự một trong nguyễn hà vân t h â văn, thụ bạch gia lão tam bạch thiên hùng tín nhiệm cùng nể trọng bản thân tuy là người làm của bạch gia nhưng tinh tu võ học chính là cao thủ tiên thiên võ đạo tuyệt không phải lịnh lọt hạng người h ắ nếu nhất là người nói chuyện say xưa chính là mọc một đôi không thể nghi ngờ đồng, cái gọi là không thể nghi ngờ, cũng là không con ngươi vì sanh đậm, trọng trắng mắt tái đi, con mắt、so、với thường nhân muốn nhạy cảm gấp 3, trong mắt đi tới, đồng dạng là thường nhân gấp 3, thần nhãn sinh, chính là thiên phu dị bẩm trí tướng. n thể thể phu gấp gấp một sót, mắt tái mắt mắt tới, trời trí là là là là là là gọi xưa đôi cái đi, với đi mọc cảm say so ba, ba, đậm, bầm bỏ vì dị thường nhân có thiên phú này cũng không quá mức chỗ dùng nhiều nhất ánh mắt nhanh nhẹn một điểm săn thú loại hình có thể phát huy được tác dụng chẳng qua nguyễn hàn v â n khác biệt hắn từ bạch ra chỗ thu hoạch một quyển tinh thần bật lục nhìn người xem k h như trong lòng bàn tay xem văn đem bản thân không thể nghi ngờ đồng đặc tính cùng thiên phú khai thác đến cực hạn bởi vậy thần nhãn vô song tinh thần mạnh mẽ thường thường có thể đem một người từ tính tình đến võ công đều thấy rõ ràng thực lực cũng là thập phần c ư ờ n g đại bạch thiên hùng đem nguyễn hàn vân điều tới chủ trương tiếp đ á i một chuyện cũng là muốn đầy đủ lợi dụng nguyễn hàn vân tiên h phú cùng t h ầ n công từ đó giữ cửa ải cũng tuyển chọn có tiềm lực cùng thiên phú cao thủ lưu lại cho mình dùng có thể nói bạch gia nhất đại bá vui vẻ không phải bốn vị sửng sững ở định phong bạch gia chủ người mà là vẹn vẹn làm bạch gia quản sự nguyễn hàn vân nhiều năm qua n g u y ễ chẳng v qua hôm nay nguyễn hàn vân sắc mặt lại không tốt thậm chí càng ngày càng khó coi giống như đóng một tầng hàn băng lệnh suy nghĩ đem trước mặt thấp bé như con khỉ nam nhân bình thường đổi đi nhẹ nhàng lắc đầu hôm nay từ sáng sớm bận đến hiện tại chỉ thấy ba năm cái tiềm lực cùng thiên phú có thể chịu được dùng một lát nhân tài còn lại đều là chút ít tầm thường hạng người lưu lại vô dụng chẳng qua cái này cũng bình thường bạch thiên hùng chẳng qua là nạp tiếp không phải lấy vợ không phải tổ chức lớn chẳng qua là làm cái tiệc cơ động khả năng hấp dẫn đến trên cơ bản đều là âu s ầ u thất bại tầng dưới c h ố t nhân sĩ người như vậy có thể đào ra mấy cái người kế tục không tệ đã coi như là may mắn lại há có thể quá nghiêm khắc quá nhiều đang suy nghĩ lấy trước mặt đã chậm rãi đến gần ba người hai nam một nữ lấy ở giữa vai hùng hùng tráng thanh niên cầm đầu thấy hắn mí mắt tê dại bất thình lình sợ run cả người cầm bút tay đều có chút run dày ở cặp mắt của hắn bên trong hai bên nam nữ tất nhiên là không tầm thường giống như cột điện bằng sắt kim cương uy vũ mạnh mẽ rung động lòng người giống như tiên tử ma nữ câu hồn b và phách không dám nhìn thẳng nhưng nếu đem hai người này cùng ở giữa thanh niên này so sánh với cái k i a lại là khác biệt trời vực so với cũng không sánh bằng ở trong mắt thấy được vậy mà không phải một người mà là một du động c ô n g chừng vô thường hình vô thường trạng thái đao khắc rõ hắn có thể tưởng tượng hết thể mỹ hảo lệnh leo đao khi phun ra n u ố t vào chính là người hít thở trói mắt đao quang nở rộ chính là máu chảy lưu động linh hồn của hắn thân thể hắn chân khí của hắn tựa hồ đều là đao bản chất của hắn cũng là đao mà không phải người tình huống như vậy nguyễn hàn vân tự học thành tinh thần mật lục đem không thể nghi ngờ đồng thiên phú khai thác cho tới bây giờ hoàn cảnh vẫn là lần đầu tiên thấy được bạch gia tứ huynh n ộ i cho dù lao đại bạch thiên tùng danh s ư n g bắc vũ thần kiếm càng chưa hề có thua trận nhưng ở trong mắt nguyễn hàn vân cũng kém xa tít tắp thanh niên này mang cho hắn rung động lớn đây là một loại thấy được này g thấy được địa thấy được núi cao thấy được hải dương từ nội tâm chỗ sâu bán ra ca ngợi cùng ước mơ vĩ đại có lẽ người bên ngoài cho dù là thiên nhân cũng không có loại cảm giác này nhưng nguyễn hàn vân thiên phú dị bẩm nhưng lại có cho dù giống như cao thủ tiên nhân cũng không có chắc tuyệt sức quan sát hắn nhìn thật sâu đến điểm này cũng vì rung động sợ hãi toàn bộ thân thể đều lâm vào run lẩy bẩy trạng thái vợ môi ở cực đoan thời điểm do ẩ mức trở nên khô cạn đã nứt ra tơ máu quanh quẩn đây là tâm huyết trong thời gian cực ngắn tổn hao chấn động dị tượng biểu hiện chứng đạo chứng đạo nhất định là cao thủ chứng đạo mới có cường đại như vậy không đến được có thể tư nghị biểu hiện đại lao g a cũng không phải là người này đối thủ hắn là ai làm sao lại tới bạch gia hắn có mục đích gì không phải là tới nhão sự có thể bạch ra có người có thể ngăn c ả n sao còn có thân thể hắn trẻ giàu có sức sống căn cứ quan sát của ta tuyệt đối không cao hơn ba mươi tuổi có thể ở ba mươi tuổi trước đã luyện thành chứng đạo ở thiên hạ hôm nay mười chín châu hình như chỉ có nguyễn hàn vân mắt thấy ba người đi tới trước mặt trong lòng như nhắc lên sóng lớn sóng lớn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều phải biết võ giả cảnh giới càng cao nhân số càng ít tuổi giống như cũng càng lớn cũng chỉ có nhiều năm năm tháng tích lũy tài năng tu thành tinh thuần hùng hậu võ học đang định võ đạo song thế gian tổng số ngoại lệ ví dụ như tuổi quá trẻ có thể đăng lâm võ đạo tri đỉnh tuyệt thế kỳ tài tư chất nội tính phúc nguyên ý chí đều là mười vạn người bên trong không một người mới có thể làm đến b ư ớ c này mà gần nhất những năm này mặc dù có như vậy như vậy thiên kiêu tại thiên hạ sông ra không nhỏ danh h à o nhưng vang rộ i nhất không ai qua được trước đây không lâu do đại chu thánh vũ hoàng đế tự mình hạ chỉ sắc phong thần bộ môn thứ tám đại thần bát tuổi chẳng qua hai mươi sáu tuổi thần bộ môn đệ nhất kỳ tài thiên đao hạc ư ơ n g lấy thiên đao làm danh hiệu tu thành cảnh giới chứng đạo uy áp phật đạo ma ba phái thiên tiêu tuổi quá trẻ liền hô phong h o à n vũ Đứng hắn à nào mà là n đỉnh phong, dù từ chỗ nào một phương diện mà nói,、Hạ、Ương đều là hiện nay 19 châu danh tiếng lớn nhất người. g đại đều Hạ lục chỗ châu h dù từ một là đã sống lấy truyền kỳ đương đại thần thoại là vô số có trí tại con đường võ đạo thiếu niên cuồng nhiệt nhất truy phủ thần tượng cho dù nguyễn hàn vân mình cũng thường xuyên cảm thán thiên đao tuyệt thế phong thái hận không thể ở trước mặt thấy một lần hạng ương truyền kỳ chỗ càng ở chỗ bản thân là hàn vi xuất thân ở hơn mười năm thời gian bên trong làm được người bên ngoài trăm năm cũng làm không được thành ựu mà hiện nay cái này thần thoại rất có thể liền đứng ở trước mặt nguyễn hàn vân hắn không chỉ có là sợ hãi càng mang theo kích động chương 1041, uy hiếp chương 1043, uy hiếp ta nên làm như thế nào có thể gọi phá thân phận của hắn vẫn là xem như cái gì cũng không biết hắn tới rốt cuộc có mục đích gì đại biểu người vẫn là đại biểu thần bộ môn nguyễn hàn vân cả đầu góc cấp tốc chuyển động rất nhanh xác nhận thân phận của h ạ h ư ơ n g cũng kết luận không thể nghi ngờ một là từ hạ ương niên g h kỷ võ đạo để phán đoán hơn hai mươi tuổi chứng đạo hắn biết chỉ có cái này một cũng rất khó lại có cái thứ hai thần thoại đều là rất khó phục chế hai cũng là mấu chốt nhất một điểm không thể nghi ngờ đồng bên trong hạng ương căn bản chính là một thanh còn sống đau đang hành động biểu hiện như vậy trừ t h i ê n đ a o cũng không làm người thứ hai mớn mà hạng ương ba người thu liễm khí thế chậm rãi đi tới trước mặt nguyễn hàn vân biểu lộ trên mặt đều không phải là rất khá bởi vì ba người đều phát hiện nguyễn hàn vân biểu hiện giống như chống quân giống như phanh phanh nhịp tim bởi vì quá quá khích động mà huyết khí nghịch tuân mang đến hồng nhuận s á t thái bởi vì sợ hãi cùng thất thần mang đến bờ môi khô n ư ớ c biểu hiện quá mức trói mắt người trung niên này nhất định là nhìn ra cái gì tối thiểu nhất là nhìn thấu ba người thực lực không phải hắn có thể ngăn cản cao minh cho nên mới có vẻ mặt như thế thần thái hạ gương thân thể cao lớn ngừng trước mặt nguyễn hàn vân một mảnh đen nhánh bao phủ đối phương đ a o lông mày trao lên cẩn thận chu đ a o xuống con mắt của nguyễn hàn vân cảm nhận được đối phương dày đặc tinh thần cứng cõi chi lực hạ gương liền biết mình lần này thất sách hắn cho rằng mình cùng nam phượng lan hoàng thiếu hùng ba người ẩn tàng khí thức ra vẻ bình thường ngày mai cao thủ lại có hạ gương tu vi chứng đạo che giấu trừ bạch gia l ã o đại hẳn là không người có thể nhìn ra bên trong bí ẩn kết quả không nghĩ tới bạch gia có nguyễn hàn vân như vậy một thần nhãn không sai người có thiên phú dị bẩm có thể không nhìn cảnh giới t r ê n h l ệ n h một cái nhìn thấu hạ ương ba người không tầm thường thậm chí tiến hơn một bước đoán được hạ ương ba người lai lịch đây là việc khác trước không có dự liệu được không có nghĩ đến có thể ở bạch gia gặp như vậy kỳ nhân thật l à lợi hại so với cái gọi là thiên phu thần lực người còn muốn hiếm thấy hơn nhiều nếu như có thể đem thu tới tay dưới dùng cho phá án xử án tra hỏi chi lưu nhất định có thể rực rỡ hào quang còn có nếu như không phải tạm thời khởi ý tới bạch gia trước đó đem bạch g i a tất cả tin tức siêu tập đầy đủ hết có lẽ có thể tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh chẳng qua cũng không quan trọng người này cảnh giới thấp hơn nữa vẻ mặt phiêu hốt không phải ý chí cứng cỏi không thể lay động người trong lòng hạ ương có một cái ý niệm như vậy trên mặt lại là ung dung thản nhiên cũng không có toát ra dị dạng gì biểu lộ chẳng qua là giọng nói bình thản đem mình ba người ngụy trang tên cùng lai lịch nói ra lại báo cái tu vi hậu thiên đại thành rất rõ ràng nguyễn hàn vân nhìn thấu hạ ương ba người không nghĩ bại lộ thân phận hắn tự nhiên cũng không muốn đắc tội hạ ương đầu tiên là ra vẻ chấn định nâng bút nhớ kỹ ba người giả danh sau đó thận trọng dặn dò một bạch giá hạ nhân dẫn ba người đến thượng đảng yến hội nhập tọa các loại hạ ương ba người rời đi nguyễn hàn vân mới xoa xoa cái chán cùng trên cổ mồ hôi lạnh vớt vớt mình d â u dài suy tư nên như thế nào hứng đối bất thình lính khách không ngợi mà đến nếu là bình thường lòng dạ khó lường người hắn một cái nhìn ra đầu mối liền kêu bắc quyển hạ nhân loạn côn đánh ra cho đối phương một lợi hại nhìn một chút tuyệt đối phương bất lương tâm tư nhưng hạ hương ba người cũng không phải người bình thường mà là tuyệt đỉnh cao thủ càng người trong thần bộ môn đại biểu đại chu triều đình lấy hắn đối với bạch gia trung thành cũng không thể không cẩn thận suy tư như thế nào hành động báo cho t a m gia tất phải cũng sẽ kinh động đến bạch gia đại gia đám người nói không chừng liền cả định châu đều sẽ nhấc lên một phen manh động tân tấn chứng đạo thiên đao lặng yên không tiếng động đi tới định châu tuyệt không phải chuyện tốt lành gì có lẽ chính là lương đeo bí ẩn gì nhiệm vụ không t h ô n g biết mặc dù là có thể tự vệ song mình trung quy là người bạch gia an lộc của v u a trung quân tương lai nếu bạch gia phạm vào cái gì đại án trọng án mình muốn hái được đi ra chỉ sợ cũng không thể nào nghĩ như vậy nguyễn hàn vân liền nổi lên tâm tư muốn kêu gọi tới người đi tìm bạch gia tăm g i a đột nhiên cảm nhận được một l u ồ n cường tuyệt sắt ý bao phủ ở trên người mình nồng khổng bất nhập, từ ngoài vào trong sông đậm sát bất từ cơ vô vào vào lập i mọi người, n hồn hắn. Hắn thanh vô tức, ý nghĩ như h chết, chết của trước tức, sẽ sẽ mặt ở vô vô v ý y là l thành. tốt nhiên sinh ậ tức nguyễn hàn vân hiểu cái gì tuyệt đem h ạ ương chuyện báo cho bạch ra suy nghĩ cỗ này tử vong uy hiếp tựa như hàng triệu giống như lui đi khiến trong lòng hắn phát lệnh rốt cuộc sinh không nổi cái khác suy nghĩ nguyễn hàn vân tâm sự nặng nề ngồi ở sau cái bản vô ý thức cho đến tiếp sau người đến ghi danh cũng không cần thiết cái gì tuyển chọn nhân tài làm khoảng hạ nhân trong lòng nghi vấn cũng không dám mở miệng mà đi theo bạch gia hạ nhân tiến vào trong bắc quyển hạng ương cũng thu hồi sát ý của mình khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười âm thầm n gật đầu chẳng những là người thông minh vẫn là cái linh giác nhạy cảm người thông minh mặc dù võ công kém một chút nhưng tác dụng quả thực không nhỏ hạng đại nhân vừa rồi cái kia quản sự chỉ sợ nhìn ra cái gì ba người chúng ta thân phận cho dù không có tiết lộ nhưng võ công sợ là không giấu được muốn hay không cứ thế mà đi để tránh đả thảo kinh x ả hoàng thiếu hùng nhắm mắt theo đôi theo h ạ n ương từ đầu tới cuối duy trì lấy nửa cái thân vị trinh lệnh sắc mặt có chút khó coi lấy truyền âm nhập mật phương pháp hướng về phía h ạ hương đề nghị ở ba người trước người dẫn đường hạ nhân không phát giác gì chuyến này tới định châu điều tra ôn ra bảo diện môn một án không nên g i ó n g chống thuốc chiêng cho nên ba người cải trang ăn mặc thậm chí chưa từng báo cho cao tầng thần bộ môn định châu làm phối hợp tác chiến nếu như vậy bại lộ thân phận cùng hành tung bây giờ đáng tiếc vụ án này cũng không phải là giản đơn có thể làm dính tới nhân vật thế lực đông đảo còn có thể dính liễu cao thủ chứng đạo không thể không cẩn thận làm việc không cần vừa rồi người kia đã chịu cảnh cáo của ta cái gì cũng sẽ không nói chỉ cần hắn hơi động một cái ý n g h ĩ kia ta lưu lại ở trên người hắn tinh thần tàn niệm đều sẽ cảm giác được trước thời hạn đem hắn đánh chết yên tâm lần này ta ngươi ba người đi tới định châu chính hảo đổi kịp bạch thiên hùng lẽ lớn lại nhìn một chút có đầu mối gì lại nói đúng hai người các ngươi tốt nhất chú ý một chút nơi này có không có khả nghi nữ tử trẻ tuổi xuất nhập trong môn lưu lại tin tức nói tôn tinh tinh khả năng rất lớn ẩn thân ở bạch gia mà bạch thiên hùng lại cùng vụ án kia thoát không được quan hệ hôm nay nàng rất có thể lộ diện không nên bỏ qua nàng hạ g ư ơ n bờ n ô i bất động trực tiếp lấy ý hợp tâm đầu tuyệt đỉnh võ đạo đem trong tim mình suy nghĩ chuyển cho hoàng thiếu hùng cùng nam phượng lan hai cái khiến bọn họ thở phào đồng thời cũng nghiêm túc chính như hạng ương lời nói ôn gia bảo bị diệt môn một cái trong đó hung thủ trải qua dò xét chỉ hướng bạch thiên hùng mà thần bộ môn bộ khoái từng lấy tử vong làm đại giá cha r a ôn tinh t i c h nhận thân bạch ra khả năng cực lớn chính là lẻn vào bên người bạch thiên hùng tùy thời báo thủ đương nhiên cái này vẹn vẹn một loại khả năng nhưng có khả năng dù sao cũng so không thể nào phải tốt hơn nữa hạng ư n tới bắc quyền cũng muốn tận mắt nhìn bạch thiên hùng rốt cuộc là bực nào dạng nhân vật lấy vo công của hắn chỉ cần ở bắc q u y ệ n đi lên một vòng nơi này tất cả bí mật đều sẽ không công tự phá Trước thể làm việc người khác không thể. Trước thể thể. tiệc thượng trung tương tân thượng tiệc trong, thịt trung trở. một thiên trường, mặt tường trên ra rõ ràng rượu, người người người, gương người có việc khác có việc khác Bạch chỗ cơ bậc, chia chính chia cơm cảnh, cao, không không phân hạ hạ Hàn hoàn hạ mảnh hai quanh phía làm làm làm lai làm là làm luận là là là lộ leo Vân vô vẫn viễn vây siêu động đảng Nguyễn đảng bên dùng quảng bị bữa đều Đây tựa như vô số đầu màu xám trường x à ở thủ vệ quảng trường trước sau hai đầu lại là hai cái to lớn cổng vòng đá các trưng bày một to lớn thạch sư còn có màu trắng trang phục ăn mặc cao thủ thủ vệ tu vi võ học đều rất không tầm thường hiện lộ rõ ràng đại gia tộc nội tình cùng thực lực bởi vì là nạp thiếp việc vui thủ vệ người bên hông đều treo một đầu tơ hồng mang theo liền sư tử đá khoen m u i bên trên cũng không ngoại lệ trong sân rộng nhiều như r ừ n g trưng bày ư ớ t chừng ba mươi b à n thực rượu món ăn phong phú mặc dù kém xa hoành đồ lâu cùng xa cực d ụ nhưng cũng là người bình thường khó có thể chịu đựng cao tiêu phí d ã i nắng dầm mưa người giang hồ càng rất ít đi hưởng thụ như vậy tinh tế mỹ vị thức ăn h ạ ương mang theo hoàng thiếu hùng cùng nam phượng lan ngồi ở dựa và o phải một không người nào bàn rượu một bên ở hiến hội còn chưa bắt đầu dưới tình huống cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía cùng nhân viên bên cạnh khách nhân đều không phát hiện ba người đến phảng phất một giọt nước dung nhập giang hà bên trong nguyên bản ba người làm một chứng đạo hai cao thủ thiên nhân đều là giữa đám người trung tâm cực kỳ dễ dàng h ú t người nhãn cầu chẳng qua h ạ ương khiến cái thủ l o nhỏ lấy tinh thần bí pháp đem ba người khí thế khí chất trở nên bình thường rất nhiều mà mọi người ở đây vừa không có nguyễn hàn vân như vậy người có thiên phú dị bẩm liền không người nào hỏi thăm cho hạ hương ẩn nút cùng trong bóng tối r ì n h m ò cơ hội lấy tu vi hạ hương xem thỏa thích toàn trường rất mau đem người nơi này nhìn rõ ràng không một bỏ sót cái này thượng đẳng tiệc r ư ợ u cao thủ quả thực không ít tố chất phổ biến không tầm thường không phải thành danh h o thủ chính là danh môn đại phái con cháu tu vi căn cơ vững chắc xa so với ngang cấp những tia sợi cỏ võ giả cường hãn chẳng qua mạnh nhất người cũng chỉ là một khó khăn lắm tu thành nguyên thần cảnh giới kiếm khách ở trong mắt hạ hương cũng không tính cái gì cũng không có cái gì có thể dùng tình báo song trên quảng trường lớn như vậy lại là dung hội tam giáo cựu lưu hạng người thời khắc này đến hội chưa từng mở màn v õ giả bình thường cũng không có cái kia định lực bình yên bất động lẫn nhau nói chuyện với nhau trao đổi liền trở thành hiện nay cả quảng trường tình cảnh hạ gương ngưng thần n í n thở đao thần huyền lập ở nơi hoàn bên trong cả trên quảng trường tất cả nói chuyện với nhau đều bị hạ gương nghe lọt vào trong thai tiếng trói thai tạp tạp phảng phất có trăm ngàn cái tiểu nhân bên thai đoá bên trong liệu dịu nháo đẳng cũng may cảnh giới hạ gương cao thầm lấy thần công tách ra tự thân tạp n i ệ m k h i ế những c o vào trong tất một thời tràn thai hắn âm thanh chia lịa, hóa thành một quyển cuốn tin tức cất cả cùng chia cuốn gian hắn quyển g âm hóa i lịa, ở đầu góc của h ắ bên n t r o chờ đợi thẩm đợi duyệt.、Những、này h ữ n n g người nói chuyện trong miệng thốt ra tin tức có hữu dụng có vô dụng vô dụng tuy nhiều nhưng hữu dụng cũng không ít c h ỉ ít khiến hạng hương hiệu không ít liên quan tới bạch gia bạch thiên hùng tin tức tương quan thật giả bất luận ít nhất là cái ý nghĩ hơn nữa cũng từ đó nghe nói ôn gia bảo diệt môn án đôi câu vài lời con hai ba người thảo luận cũng nhiều là dự đoán bất quá đối với h ạ hương mà nói cũng là thu hoạch ngoài ý mớn không đợi một lát lại có một nam một nữ bị người bạch ra dẫn linh đi tới quảng trường bên trong hấp dẫn không ít người ánh mắt chỉ vì cái này hai vợ chồng đúng là do nguyễn hàn vân tự mình dẫn đường có thể thấy được thân phận địa vị chẳng qua là ba người này mặc dù đi tới quảng trường lại cũng không vào chỗ ngồi cũng chưa từng dừng lại trực tiếp đi cửa sau bước đi làm cho nguyên bản trong lòng còn có giao hảo chi ý đám người hành quân lặng lẽ không dám lên trước bắt chuyện bởi vì người ở chỗ này đều biết trong lúc này viện là bạch thiên hùng chiêu đãi khách quý so với bọn hắn những người này không biết cao tới trình độ nào hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc đối với hạ ương ba người mà nói hai vợ chồng này cũng không phải người xa lạ đúng là vừa rồi trước đây không lâu ở ngoài liên xuyên thành nói tả tướng gặp thiên nhân phu thê nam tuấn nữ đẹp ông trời tác h ợ p cho đại nhân hai người này vậy mà cũng đến nơi này tới hơn nữa bị đón vào khách quý trong đường không biết bọn họ phải chăng cùng ôn gia bảo diệt môn một tán có liên quan hoàng thiếu hùng mắt thấy cái kia hai vợ chồng bóng lưng biến mất tại cửa sau bên trong ánh mắt run lên mang theo điểm hầu nghi hướng về hạ ương thấp giọng nói lão hoàng ngươi quá nhạy cảm chút ít không nên gặp được cùng bạch gia người liên quan liền hoài nghi người ta trước mắt khoảng cách diệt môn một á n dù sao qua thời gian ba năm nếu tiểu tử này vợ chồng là bạch gia mới kết giao cao thủ chẳng phải là h oan uổng bọn họ chẳng qua dựa vào ta trực giác của nữ nhân ta cho rằng hai người này cùng bạch gia quan hệ chỉ sợ không tầm thường không phải bằng hữu bình thường quan hệ coi như cùng ôn gia bảo diệt môn một á n không quan hệ cũng có khác liên lụy hạng đại ca ngươi cảm thấy thế nào nam phượng lan lung lay ngón tay thon dài như là bạch ngọc điểm môi đ ỏ cạn n g ư nói trong mắt chế nhạo hạng đại ca ba chữ đã l ạ thử cũng là một loại chờ đợi cái này dù sao cũng so cái gì hạng đại nhân loại hình đều thân thiết t r o người tâm ca ca đoán đúng không tệ cái này hai vợ chồng quanh thân bị một cao thủ chứng đạo tinh thần dị lực bao trùm người này cảnh giới cao thâm càng ở tu vi ta phía trên căn cứ các ngươi lúc trước nói tới tình báo ta hoài nghi bọn họ cùng chu đồng có rất sâu liên quan như vậy đi các ngươi ở chỗ này tiếp tục quan sát ta đến nội môn nhìn một chút tuyệt đối không nên gây chuyện đối mặt nam phượng lan càng lộ vẻ thân mật s ư n g h ồ hạ gương chưa từng cự tuyệt hoặc là nói đối mặt nam phượng lan gương mặt này hắn có rất ít cự tuyệt chẳng qua là đem trong lòng suy đoán nói ra đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo nam phượng lan hoàng thiếu hùng là m người an tâm trầm ổn hạ gương không lo lắng nhưng nam phượng lan tính tình hay thay đổi kỷ nộ vô thường rất dễ dàng gây ra phiền phái gì hạ gương liền đơn độc chỉ điểm cảnh cáo nàng miễn cho để lỡ chính sự nam phượng lan k h é cười một tiếng hạ g ư ơ n chưa từng cự tuyệt nàng thân mật xưng hô trong nội tâm đang ngọt ngào vui sướng đâu thèm cái kia rất nhiều hai tay vươn về trước hướng về h ạ n ương ôm quyền một nắm mặt đỏ lên nhào nhào một mảnh tư thái càng như chín mùi trái cây càng xinh đẹp động lòng người tiểu nữ tử tuân hạng đại ca mệnh lệnh thanh tú động lòng người nũng nịu giọng nói ngoan yêu bên trong lại lộ ra hoạt bát phối hợp cái kia dung nhan t u y ệ t mỹ thật khiến cho người ta động tâm lấy hoàng thiếu hùng tầm cảnh cũng không khỏi được rung động h ạ n ương cũng không có cảm giác gì gật đầu về sau người đã biến mất ở chỗ cũ phản phất chưa từng xuất hiện qua mà đang ngồi khoảng người hay là lớn tán gấu đặc biệt tán gấu chút nào cũng không có phát hiện khi nào thiếu mất một người cũng giống như chưa bao giờ từng thấy một người như vậy nhìn cực kỳ quỳ dị tiên tiên thời điểm hạ ư ơ n g còn có thể che đậy ngũ giác lường gạt người giác quan bây giờ tu vi chứng đạo bàn về cất dấu ẩn nặc công phu cũng không dứt được ở đương thời bất kỳ một cái nào tuyệt đỉnh cao thủ phía dưới cái này lớn như vậy bác quyển ở hạ ư ơ n g mà nói như nhà mình hậu hoa viên không khác võ công đạt đến tuyệt đỉnh quả thực có thể muốn làm gì thì làm có thể làm việc người khác không thể chương một nghìn bốn mươi ba nội đường tối giỏm chương một nghìn bốn mươi năm nội đường tối giỏm bác u y ể n nội viện nằm ở một mảnh nở rộ trong biển hoa khoảng cách cục gạch phía trên mười mét vị trí phủ một tầng nhàn nhạt thật mỏng trong suốt m à n g nước dưới ánh mặt trời chiếu sáng dù ngoại giới nhiệt độ hoàn cảnh như thế nào bên trong vĩnh v i ê n giữ vững bốn mùa như mùa xuân trạng thái hoa quý cũng là luân thế không nghỉ lâu dài nở rộ bước qua hoa mỹ hoa hải vượt qua mùi thơm nồng nặc vào mắt c ô i chính là một tòa xây dựng cực kỳ rộng rãi giàu sang phòng lớn màu xám gạch ngói nhìn trang nghiêm túc mục nhưng bên trong bố trí thì lại lấy lộng lây trang sức là chủ sắc điệu kim hoàng trình độ nào đó cũng biểu hiện ra chủ nhân một loại thích cùng k u y hướng hạ ư ơ n g ẩn nặc th không nhanh không chậm treo ở cái kia tiểu phu thê phía sau cho dù lấy bọn họ tu vi thiên nhân cũng không phát giác gì hạ ư ơ n g theo ba người đi tới phòng lớn dưới chân một điểm phản p h ấ t không thụ lực c ơ n gió bay xuống ở trên x à n h à không có chút nào tiếng t h ở truyền ra sau đó cúi đầu đem lỗ thai rán ở ấm áp mảnh ngói đồng thời nhắm mắt lấy cao thâm vô cùng lực lượng tinh thần dọ thám biết bên trong tình cảnh trong đầu cũng thời gian dần trôi qua có một hình ảnh trong nội đường một t r ư ờ n g ba mươi tuổi diện mạo thu hào thấp tráng nam tử mặc tơ lụa cái áo ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu nào trên ghế dựa lớn phía bên phải có một ngang hàng tuổi lạnh lùng nam nhân b ồ i ngồi hai người dù chưa đạt đến kiếm bạt n ộ i trương trình độ nhưng c h à n g diện nhìn qua cũng là mười phần khẩn trương hình như vừa rồi có một phen cãi lộn các loại nguyễn hàn vân mang theo đôi tiểu phu thê kia đến sau cái này công đường hai người liền thu l i ệ m trên mặt không cao hứng p h ả n phất cái gì cũng chưa từng xảy ra rối d í t đứng dậy đón tiểu phu thê triển khai nét mặt tươi cười cũng cực kỳ cùng kính cùng lễ ngộ đem hai người nên tiếp vào cửa cùng lúc đó t h ấ p tăng lên t h u hảo nam nhân phân phó nguyễn hàn vân đem trong phòng bên ngoài tỷ nữ đều dẫn đi nhưng không đều không được đi vào sau đó c bốn người ngồi xuống cái kia tuấn nhã như phong lưu tài tử trượng phu đầu tiên là nhấp một miếng trong tay trà xanh sau đó nói cười yên yến hướng về kia thấp tráng hán tử chúc mừng trực tiếp ấn chứng thân phận của đối phương đúng là bạch gia tam ra bạch thiên hùng ha ha chu công tử thật là biết trêu ghẹo bạch mỗi người ta mặc dù phong lưu lại không kịp chu công tử đối với phu nhân một lòng thâm tình hơn nữa ta chỗ nạp đều là d ò n h t h i tục phấn kém xa phu nhân lỡ như đối mặt chu công tử chúc mừng mặt ngoài bạch thiên hùng thoải mái vô cùng trong mắt lại mịt mờ lộ ra một tia âm lệ lập tức cười ha ha một tiếng cao giọng đáp lại nói không biết lần này chu công tử đại gia quan lâm chứ chúc mừng bạch mỗ còn có chuyện quan trọng gì thế nhưng là mang theo chu lão thái g i a lời nhắn hai người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau truy phủng non nửa thời gian uống cạn chung t r à bạch thiên hùng rốt cuộc sạch sẽ tính kiên nhẫn nhịn không được đi đầu dò hỏi trong miệng hắn lời nói chu lão thái ra chính là trước mắt định châu nhân vật số một đã từng xưng bá một thời đại kham vi nhân vật truyền kỳ được vinh dự tiểu võ thánh chu đồng năm đó chu đồng như mặt trời ban trưa không ai bị nổi sau đó mặc dù không biết tự lượng sức mình khiêu chiến kiếm thần thất bại nhưng tâm tính cứng cỏi bắt đầu lâu dài bế quan khổ tu để dựa nhục t á i chiến bây giờ đi qua rất nhiều năm chu đồng tên mặc dù như xương khói đồng dạng tại mặt ngoài tiêu tán nhưng ở trong bóng tối lại là vô cùng vang dội n ắ m trong tay định châu lớn nhỏ hạng mục công việc bao gồm châu phủ giang hồ quân đội thế gia có chu vương danh xương số mà hết thẻ này đều bắt nguồn từ thật sâu không lường được võ công vô luận người nào đều đối không phải là đối thủ. Bạch gia mặc dù danh là bây ạ c mặc c h danh định h Gia sưng dù là u qua từ đầu đến cuối Chu đệ đi đến Đồng, đó đ nhất nhưng thế phủ phục ở phía dưới chu đồng, vì đó thúc từ võ vì lâm gia, dưới ở ẩ căn bản n là k h ô giờ có cách phản kháng. phản g Bây giờ trước mặt bạch thiên hùng chuyện này đối với vợ chồng nam tên là chu an nữ tên là dư tuệ chính là chu đồng hôn mà cùng con dâu bởi vì là giả mới có con chu an rất được chu đồng yêu thích dư tuệ cũng ở yêu ai yêu cả đường đi phía dưới có rất cao địa vị vợ chồng bọn họ hai người cũng một mực bồi bạn chu đồng sinh hoạt ở trong liên hoa trang liên hoa hồ rất ít đi đi ra ngoài bạch thiên hùng mới không tin hai vợ chồng này đường x a mà đến chính là vì cho mình báo tin vui giữa bọn họ vốn cũng không có bao nhiêu giao tình chẳng qua là năm ngoái đến liên hoa trang bên trong bái phòng chu đồng thấy qua vài lần thôi đối phương sao lại vì hắn như vậy bôn ba không phải là đại ca lọ hành tích như đ ồ sự kiện kia bị lao tặc biết được đặc phái con của hắn tới cảnh cáo ở ta trong lòng bạch thiên hùng đột một thoan dâng lên một cái ý niệm trong đầu có chút tê dại ra đầu thâu hào trên mặt trong lúc vô tình cũng nhiều một phần sầu lo lập tức đem ý nghĩ này bóc chết nếu thật là như vậy chỉ sợ lao tặc đã sớm giết tới liên xuyên thành làm sao phái con cưng của mình tới mạo hiểm không tệ ta lần này tới đúng là mang theo gia phụ một lời nhắn cho bạch huynh chính hảo sở huynh cũng ở cũng miễn cho đến dịch kiếm tông đi một chuyến nữa chu an thấy bạch thiên hùng sắc mặt biến hóa trong lòng không biết đã xảy ra chuyện gì đáp lại đồng thời cũng hướng phía một cái khác lạnh lùng người đàn ông gật đầu ra hiệu người này đúng là định châu tông chủ của dịch kiếm tông danh s ư n g thế sự như nhà dịch kiếm như kỳ sở kỳ sáu tuổi bái sư dịch kiếm tông mười sáu tuổi chính thức xuống núi kiếm chọn lấy nam bắc hoành hành định châu trừ ở bạch gia lão đại bạch thiên tùng thủ hạ bại qua một trận lại không thua trận cũng là một nhân vật chuyển、kỷ. Cùng bạch ra, dịch chống chú cái nhân tông đồng dạng khó mà chống lại chu đồng cái thế võ công, là lại mà một kiếm vật thế khó võ kỳ. ra, đã sở ớ với m Mời điểm. trong bóng tối thần phục với hắn. Mời chu công tử bóng hắn. công phục chú chỉ s kỳ biểu lộ lãnh đ ạ m nhưng không có đưa tới chu an hoài nghi bởi vì sở kỳ từ trước đến nay là cái tính tình này chưa hề thay đổi qua gia phụ từ lúc nửa tháng trước liền nhận được đế kinh bằng hữu báo cho tân tấn danh hiệu thần bộ thiên đao hạng g ương tuyển chúng ta định châu ôn ra bảo diệt môn một á n xem như hắn sau khi tấn thăng trận chiến đầu tiên sự kiện kia mặc dù đi qua ba năm nhưng thần bộ môn một mực chưa từng từ bỏ truy cha phụ thân ta có ý tứ là các vị nhất định phải hành sự cẩn thận cẩn thận giữ mình không nên cho người nhược điểm càng không nên đem chuyện này dẫn tới trên người của phụ thân ta gần nhất lao nhân ra ông ta đang đứng ở luyện công thời kỳ mấu chốt bây giờ không nghĩ quấn vào bực này vụn v ặ t sự kiện nếu như hạ ư ơ n g bây giờ đuổi đến gấp không bằng bông tham một hai người đem chuyện này cho đẩy xuống tới còn có sau này làm việc cũng xin các ngươi cân nhắc lại đo không nên vọng động dù sao thiên hạ này khác biệt nói đến phụ thân chu an tuấn nhã trên mặt nổi lên quấn quít cùng vẻ mặt sùng k n h chu đồng đã là phụ thân hắn cũng là của hắn tín ngưỡng đây là từ nhỏ đến lớn tích lũy được không thể lay động ấn tượng mà n h ắ c lên hạng ương chú an lại có chút không tên phức tạp cùng cảm khái làm c ư ơ n g giả chứng đạo hậu nhân thành tựu của hắn vậy mà so ra kém một hàn vi xuất thân nho nhỏ bộ khoái cho dù lòng dạ rộng rãi đến đâu cũng khó tránh khỏi nóng nảy lo lắng hai tử của người khác vô tình hay cố ý so sánh trải qua thời gian dài tích xúc bất mãn luôn làm hắn đối với hạng ương ôm lấy mấy phần để ý mà chú an mà nói thì làm vốn là ngày vui bạch thiên hùng thất kinh con mắt trợn mắt nhìn tròn vo kém một chút đ ộ xuất tới có thể thấy được đánh sâu vào to lớn t r ư chính n g e nói cùng tin nghe nói cùng tin Ương muốn án Tin không? xong, Thiên Hùng liền hận không lại tới kia. hỏi tức. Trước tức. tức tra thật Chưa Hạ hay Bạch thể h là quất vụ mình một mà bàn tay, nếu không thật mà nói, lấy Chu đồng tính tỉnh, há lại sẽ khiến、Chu、An、Đích、Thân đến báo cho hắn. Chính thật chú há chú Đích cho tay, báo lấy lại sẽ xác trăm phần trăm đây là phụ thân ta trong thần bộ môn bộ một người bạn phái người báo cho tuyệt sẽ không là giả căn cứ tình báo hạ ương muốn tới định châu cũng là phải một hai tháng này thậm chí cái này một hai ngày có lẽ quang minh chính đại tới cha án có lẽ thay đổi hình dáng tướng mạo che giấu tung tích tối tra xét tóm lại sớm muộn cũng sẽ tới không nên khinh thường hơn nữa cao thủ chứng đạo thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi không phải chỉ là thiên nhân có thể biết ngăn cản nếu hắn có lòng tra xét chuyện này sớm muộn cũng sẽ tra xét cái hiểu các ngươi phải biết vụ án này bản thân cũng không phải thiên ý vô phùng mà là lỗ thủng rất nhiều nếu không phải các ngươi nắm trong tay định trâu chuyện lớn chuyện nhỏ quyền hành ngập trời vừa tìm được phụ thân ta trên người suy nghĩ áp xuống tới căn bản không có khả năng chu an đối với bạch thiên hùng nghi ngờ không có ý nghĩ gì hắn là một rất a n dung đại lượng người bạch thiên hùng suy nghĩ một vừa rồi trả lời trong ngôn ngữ mười phần tự tin cho dù cao thủ thiên nhân cha án định tội cũng muốn để ý nhân chứng vật chứng nếu không vẹn vẹn chỉ là hoài nghi là khó khăn chặn lại thiên hạ ung dung miệng nóc nhà hạ ương tiếp tục không nhúc nhích ghé vào trên ngói đỏ ấm áp trừ lấy tinh thần diệu pháp theo dõi trong nội đường tin tức trong đầu cũng suy nghĩ ra ôn gia bảo diệt môn một án đầu tiên phải hiểu rõ bị diệt môn khởi nguyên là ôn gia người nào đắc tội thế lực gì nguyên nhân là cái gì lại vì sao nhằm vào cả ôn gia mà không phải người nào đó là giận chó đánh m è o vẫn là có chút bất đắc dĩ quan hệ này lấy tra án phương hướng một khi phương hướng sai lầm rất có thể làm nhiều công í c cuối cùng cũng không có thu hoạch mà h ạ ương đã từng cẩn thận xem qua cái này thảm án tôn quyền ở trước hắn càng có hơn rất nhiều thần bộ môn tinh anh nhân tài lưu lại rất nhiều dùng sinh mệnh đổi lấy tin tức đầu tiên là thực lực ôn gia cái gọi là ba trăm linh tám người là bao gồm hạ nhân tôi t ớ ở bên trong nhân khẩu cả ôn gia chân chính đích cạnh hai hệ không cao hơn năm mươi người mà cái này năm mươi người chân chính thông h i ể u võ đạo còn có đại thành i ệ u không cao hơn mười người trong đó lấy ôn gia gia chủ ôn triệu nhiên võ công mạnh nhất tu vi cao nhất cũng là cao thủ thiên nhân ở định châu mặc dù không nói là tiếng tâm lừng lẫy nhưng cũng thực lực xuất chúng xem như nhân vật thượng tầng bởi vậy có thể ở trong một đêm phong tỏa ôn gia bảo cũng đem ôn gia bảo tiêu diệt thế lực thật sự không nhiều lắm dựa theo lẽ thường suy tính chỉ cần gấp ba ở thực lực ôn gia mới có thể làm được vô thành vô tức diệt môn nói cách khác trừ phi giống như hạ ương bực này tuyệt đại thiên tiêu không phải vậy muốn giải quyết võ công không tầm thường ôn triệu nhiên lại không làm ra động tinh lớn phải có ba cái cao thủ cùng cấp á p chế hắn mới được đây cũng là lúc trước bá thương giao cho hạ ương tông quyển bên trong chỉ ra đối tượng hoài nghi là bạch thiên hùng sở kỳ cùng trong quân đô chỉ huy sứ hướng đông ba người một thám trị ba người này đều là thiên nhân võ đạo thần bộ môn bộ k h ó i từng tra ra có trong hồ sơ kiện phát sinh trước sau thời gian bên trong ba người này đều từng tại người trước biến mất qua một đoạn thời gian có cực lớn gây án hiểm nghi mà bên ngoài định châu cao thủ thiên nhân bây giờ không nhiều lắm lại hành tích cũng không thể nghi trừ cái đó ra ô n triệu nhiên có trong hồ sơ phát phía trước có người từng thấy đến hắn cùng bạch thiên hùng từng có c á i lộn mặc dù chưa từng ra tay đánh nhau nhưng cũng huyên náo t ố i bụi đối ngoại nguyên nhân nói là bởi vì quặn g mỏ linh ngai sơn thuộc về vấn đề đây cũng là lúc trước cha án thần bộ môn đem bạch thiên hùng làm mục tiêu hiểm nghi nguyên nhân một trong q u a n mỏ linh nhai sơn chính là định châu mỏ minh tê đồng nguyên nơi sản sinh một trong làm quân đội định chế vũ khí các lớn nhỏ chế tạo tông tộc môn phái nguyên vật liệu nơi phát ra hàng năm giá trị sản lượng đến mấy ngàn vạn hai chính là một ngụm tụ bà bùn mà linh nhai sơn đã từng thuộc về hai cái gia tộc cũng là phải sinh ra qua mâu thuẫn bạch gia cùng â n gia cuối cùng bạch gia không biết dùng cái gì thủ đoạn thắng được linh nhai sơn toàn bộ thuộc về mà ơn gia cũng ở không lâu sau đó bị diệt môn mặt ngoài xem ra hình như chính là bởi vì lợi ích mà sinh ra tranh chấp thù hận diệt môn án không có gì đặc biệt bạch gia này giết người mời bằng h ư u hiệp trợ cũng đã nói được thông nhưng suy nghĩ kỹ một chút có thể hiểu bên trong có chút không tầm thường địa phương đầu tiên là bởi vì bén giết người diệt môn một chuyện linh ai sơn mặc dù liên quan đến lợi ích to lớn nhưng còn không đến mức tiêu diệt một có cao thủ thiên nhân chấn giữ gia tộc chớ nói chi là bạch gia là làm bên thắng một phương người bình thường sẽ không có làm như vậy chuyện thứ yếu coi như là bạch thiên hùng mang theo giải quyết diên oán hạ thủ lại là như thế nào mời nổi sở kỳ cùng hướng đông hai người này tại sao không phải khiến huynh đệ mội mội của mình tới người giúp đỡ đương nhiên sở kỳ cùng hướng đông có tham dự hay không chuyện này còn có đại thương các nhưng hôm nay hạ ư ơ n g chấu nghe nói cũng đã xác nhận mấy phần ít nhất là thoát không khỏi liên quan hơn nữa nếu chỉ chỉ bởi vì những nguyên nhân này lại như thế nào kinh động đến chu đồng vị cao thủ chứng đạo này đâm vào rất rõ ràng căn cứ hôm nay chu an nói tới cùng dặn dò chu đồng đối với ôn gia bảo diệt môn một án là biết đến một chút có lẽ cũng tham dự trong đó có lẽ thông qua lực lượng của mình trợ giúp hung thủ đem vụ án áp xuống tới hạ ư ơ n g lấy kiến thức của mình cùng so đo c à vẹn vẹn tấn tấn nói thật tin tức này cũng làm hạ hương hơi nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải chu đồng trực tiếp tham dự trong đó hắn liền không cần nắm lấy đối phương không thả cũng ít đi một uy hiếp lớn nhất cái kia dù sao cũng là đã từng cùng kiếm thần tranh hùng qua tuyệt đại nhân vật mặc dù bại v ẫ n v i n h không thể coi thường đương nhiên còn có một cái tin tức dẫn tới hạ gương con n g ư ờ i như nho màu đen lóe lên khiếp người tinh mang thần bộ môn có người đem nhiệm vụ của hắn tin tức tiết lộ cho chu đồng cũng là phải trừ nội tặc có thể cùng chu đồng đối thoại tự nhiên chỉ có đồng cấp nhân vật nhất định là bảy đại danh hiệu thần bộ bên trong một vị mà có thể làm ra chuyện này chứ cùng hắn từng có không nhỏ qua lễ hổ vương dịch phi huyền hắn nghĩ không ra người bên ngoài làm như thế lý do d ù n g loại này tổn âm đức thủ đoạn tới chỉ hoãn thời gian của ta muốn cho dịch quốc tân tranh thủ cơ hội trong lòng hạ ương k h ẽ động đem đủ loại tạp n i ệ m ném ra khỏi đầu lần nữa lắng nghe nổi lên nội đường động tĩnh Trước Trước 1045, bàn lại. Trước 1047, bàn bàn lại. lại. ở c h u y ề n song cha mình dặn d o chú an liền chấm tính lại một bên hàm tình mạch mạch cùng mình thê tử đưa tỉnh vừa cùng bạch thiên hùng sở kỳ hai cái đàm luận chút ít chuyện hay việc lạ đường viện tý i t ứ c ước chừng qua thời gian một nén nhang bạc thiên hùng mới kêu nguyễn hàn vân đem hai vị khách quý dẫn tới chỗ khách quý ngồi chiêu lái chính mình hắn sau đó đã đến vợ chồng chu an cùng nguyễn hàn vân đón ánh mặt trời sáng rỡ đi ra nội đường lại hoàn toàn không biết nội đường trên nóc nhà nằm nằm lấy một cái vóc người cực kỳ cao lớn uy vũ người có thể thấy được hạ ư ơ n g cất dấu tu v i cực cao sâu thủ đoạn xả rượu người đã đi không nghĩ tới lao già kia vậy mà bỏ được phái hắn đến đây còn mang đến như thế một tin tức xấu a kỳ ngươi có tính t o á n ứng gì chờ đến trong phòng lại không người ngoài bầu không khí lại ngưng trệ rơi xuống khẩn trương rất nhiều sau một hồi lâu bạch tiên h hùng mới thở dài một tiếng hướng phía một bên sở kỳ hỏi giọng nói khó lường mang theo điểm bất đắc dĩ Ta t có í ngược h toán ì gì, Ta có thể có tính toán t có có lúc khoảng r ớ c việc đều là nghe ngươi chỉ huy, môn hạ cũng đều chưa làm là l vào môn tham ngươi kiện kia đều đều huy, nghe từng bên trong, hạ ương hạ hạ dự sự i hại hơn nữa, h không không ỉ cần được được điểm, cũng bắt điểm, lại à m gì Ngược được ta. l ngươi thật quyết tâm muốn có chu đồng đảo hướng người kia ngươi cần phải biết chu đồng người này bên ngoài chiều rộng bên trong kỵ nhất dung không được người khác phản bội nếu biết đến bạch r a ngươi dự định chỉ sợ s ợ kỳ bảo không nói lấy hết trong mắt lạnh lùng cùng bất an đã biểu lộ hắn không coi trọng chu đồng thành danh thời điểm bọn họ còn chưa ra đời ước chừng kém hai bối còn muốn càng nhiều đối phương cũng đã từng cùng kiếm thần tranh phong cường giả thuyết định bạch gia cho dù mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản chu đồng giận d ữ chi uy mà bạch gia hiện tại tiếp xúc người kia hoặc là nói cái kia thế lực mặc dù cũng là ngập trời vô kỵ nhưng trung quy không bị chủ lưu chỗ nhận đồng sở kỳ bản thân cũng có nhất định bài xích a kỳ người danh s ư ơ n g dịch kiếm như kỳ tu vi kiếm đạo kinh người đáng tiếc từ đầu đến cuối khó mà đem kiếm đạo cùng nhân đạo t u t h à n h một thể còn chưa tính không tới cái này đại thế như thế nào bạch gia ta lại thấy rõ chu đồng chính là hoa cúc xế triều sớm tối điêu linh cho dù sính nhất thời chi uy cũng khó lâu dài h ư ố n g hồ thật sự là hắn g i à hiện tại là người trẻ tuổi thời đại chúng ta không thể đem tất cả bảo đều đặt ở lão già kia trên người một người mà người kia khác biệt nàng đã bị đại chu sắc phong hơn nữa đáp ứng chúng ta nếu như tương lai thành sự có thể đem cả định châu giao cho bạch gia ta thống trị để chúng ta danh chính ngôn thuận trở thành định châu chủ nhân đây là huynh đệ ta hội m ộ i cho tới nay tâm nguyện không những muốn làm trên danh nghĩa định châu đệ nhất thế g i a càng phải làm trên thực tế đệ nhất thế g i a cơ hội chớp mắt l à qua tuyệt đối không thể mất về phần thực lực của nàng ta muốn ngươi so với ta rõ ràng hơn mặc dù cùng ta ngươi cùng thế hệ nhưng kỳ t à i n g ú t trời quỷ thần chi tư võ công không dứt được ở dưới lao dạ kia hơn nữa không những ta tin tưởng nàng đại ca nhị ca cũng đều tin tưởng nàng cho nên chúng ta bạch ra nguyện ý đánh cược một keo thật ra thì ta hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập chúng ta bất kể nói thế nào giữa chúng ta tình cảm vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau đứng ở cùng một chiến tuyến bạch thiên hùng thấy được phía trước tâm tình không tốt sở kỳ rốt cuộc để ý sẽ hắn hơn nữa giọng nói bên trong có một tia quan tâm cùng quyết n trong lòng kích động khó mà tự chế vội vàng thổ lộ tiếng lòng nói xong lời cuối cùng bạch thiên hùng cái này uy vũ người đàn ông cực kỳ động tình một đôi mắt hổ nhìn chòng chọc vào sở kỳ trên mặt lại là thận trọng cẩn thận vô cùng mang theo khát vọng mang theo rút lui hình như hy vọng hắn có thể đáp ứng đối mặt bạch thiên hùng nhìn gần sở kỳ nắm chặt s o n g quyền quay đầu tránh khỏi tầm mắt thở thật dài một tiếng hung á c quyết tâm lắc đầu ta sẽ không đáp ứng ngươi ba năm trước chuyện của ông ra ta đã vi phạm với bản tâm giúp ngươi ba năm sau ta lại có chu đồng bỏ mặt ngươi đây đã là cực hạn đối với ngươi cùng bạch giam hữu như tính nhưng ta lấy mở một con mắt nhắm một con mắt chẳng qua thật có một ngày các ngươi đối với chu đồng độc thủ ta là sẽ không ngồi yên không l ý đến đến lúc đó chiến trường c h é m giết đao kiếm không có mắt ta ngươi liền nghe theo mệnh trời đi nói cuối cùng sở kỳ ý chí cực kỳ tiêu chầm ánh mắt làm bên trong nguyên bản thuộc về t u y ệ t đ ỉ n h kiếm khách sắc bén tiêu tán vô tung thay vào đó chính là mông lung một mảnh phảng phất trước mắt đã nổi lên hai người sinh tử tương hướng hình ảnh bạch thiên hùng trầm mặc hắn đối với sở kỳ hiểu rõ vượt xa quá trên đời bất cứ người nào đối với hắn cùng tường tận nhớ ngày đó sở kỳ sơ xuất dịch kiếm tông một đường hành hiệp trưởng nghĩa khiêu chiến trong châu thích hợp cao thủ thắng trận vô số trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng trở thành trong châu chạm tay có thể bỏng cao thủ trẻ tuổi sau đó thời gian dài ở giang hồ phiêu bản cuối cùng vẫn chọc phải phiền thoái khó mà giải quyết bị cựu ra an t o á n đánh thành bị thương nặng x ư ơ n g tỉ bà bị nát đan điền bị phá kinh mạch bị đón mất hoàn toàn là người tàn phế đến so với người chết còn vô dụng phế nhân vừa v ậ n ở sắp chết một khắc gặp trò chơi hồng trần chu đồng bị đối phương lấy vô thượng thần công cứu sống cùng sử dụng thời gian ba năm đem thương thế trên người hắn đều y tốt trong thời gian này chu đồng thậm chí đối với sở kỳ võ công tăng thêm chỉ đạo bởi vậy sở kỳ võ công chân chính bắt đầu thời biến vì tu vi hôm nay đặt xuống cơ sở vững chắc như vậy đủ loại ân lớn hơn này làm báo đáp cùng điều kiện sở kỳ đ ờ i này đều muốn nhận lấy chu đồng thúc đẩy nghiêm trình mà nói cái này cũng rất công bình mà sở kỳ l à người là nhất ngôn cựu đình nói ra hứa hẹn liền quyết không ngớt lời cho nên cho tới nay đối với chu đồng lời nhắn đ ủ chuyện đều là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành trừ ba năm trước xuất thủ cùng hôm nay che giấu s ở kỳ cùng bạch thiên hùng giao tình hình như đặc biệt thâm hậu thâm hậu đến có thể vì bạch thiên hùng d i ệ t môn giết người thâm hậu đến có thể vì hắn che giấu ân nhân của mình chu đồng ai ngươi sao phải khổ vậy chứ chu đồng mặc dù đối với ngươi có ân tái tạo nhưng ngươi cũng không cần lấy tính mạng cần nhờ a thôi hôm nay là ta ngày vui không nói những ngày mất hứng nếu còn cùng ta là huynh đệ liền theo giúp ta hảo hảo uống vài chén hôm nay có rượu hôm nay say chớ có phụ lòng cái này cơ hội khó được bạch thiên hùng khó mà t u y ế t phục hảo hữu của mình trên mặt thất lạc lập tức tỉnh lại lên tinh thần lộ ra khuôn mặt tươi cười nói nào có thể đoán được nghe được bạch thiên hùng nói như vậy sở kỳ cả người càng khó coi hơn mấy phần theo ở bên cạnh trên bàn mưu bàn tay nổi gân xanh hình như nhận thụ lấy cái gì làm cho chưa từng bạo phát không được ta còn có chuyện quan trọng trong người liền đi trước ngươi diệm mừng liền chờ lần sau hướng nữa về phần lễ vật giúp cho ngươi gạt chu ồ n g ta muốn ngươi cũng không tiện hướng về phía ta muốn lễ đi sở kỳ đứng lên, đưa l ư n g về phía bạch thiên hùng trên mặt do lúc trước khó coi trở nên không chút biểu tình sau một câu nói lạnh lẽo như băng hiển nhiên tâm tình b ự c kém bạch thiên hùng đã nhận ra sở kỳ biến hóa trong lòng cũng là ảm đạm há mồm muốn nói điều gì nhưng trung quy cũng không nói ra miệng gật đầu đưa mắt nhìn sở kỳ rời khỏi đây không phải lần đầu tiên bạch thiên hùng có một thê tử mười hai cái tiểu thiếp như vậy ngày vui trải qua mười ba lần mà cái này mười ba lần mỗi một lần sở kỳ đều là tới cũng vội vã đi cũng vội vã hắn đã sớm quen thuộc Kinh người dự đoán. dự theo trong nội đường bạch thiên hùng một tiếng thở dài rất dài hạ ương cũng lặng yên không tiếng động ngồi thẳng lên khinh công kẽ h động từ nóc nhà bay xuống mấy bước giữa bước ra phiến khu vực này không người nào phát giác chờ trở lại trên bàn rượu tiến hội vẫn không có bắt đầu bốn phía ồn ào vẫn như cũ chẳng qua từ đầu đến cuối duy trì một so sánh ổn định âm lượng không có viên náo không chịu nổi hoàng thiếu hùng cùng nam phượng lan hai cái đều không thấy bóng dáng h i ệ n nhiên cũng là có hành động lấy hai người bọn họ v õ c công hạ ương cũng không lo lắng có nguy hiểm gì hắn bây giờ nghĩ chính là mới vừa từ trong nội đường nghe nói có chút tin tức chu an đại biểu chu đồng phải cùng ôn gia bảo diệt môn một án không có liên hệ quá lớn vẹn vẹn bị lợi dụng đã làm một ít che đậy cùng kết thúc công tác diệt môn án người chủ đạo hẳn là bật gia lấy bạch thiên hùng cầm đầu âm thầm liên lạc sở kỳ hoặc là còn muốn tăng thêm một hướng đông làm ra đại án này cái sau chẳng qua là đồng loá bạch gia mới là chủ mưu muốn biết do ôn gia bị diệt môn nguyên nhân thực sự vẫn làm nên từ bạch gia tới tay đây là một truy cha minh sát phương hướng sau đó chính là bạch thiên hùng đại biểu bật gia hình như cùng chu đồng có chút bằng mặt không bằng lòng thái độ t h â m bên trong tính kế cái gì đầu nhập vào một phương thế lực khác hơn nữa mười phần tự tin chu đồng không làm gì được bạch gia nói thật chu đồng làm định châu võ đạo người thứ nhất chứng đạo thần thoại thật không phải môn phái nào thế gia có thể so sánh trên đời mà nói có thể để cho bạch gia làm ra lựa chọn lại chối bỏ chu đồng chẳng qua đại chu cùng phật đạo ma ba nhà thôi ma thế lực này hạ ương càng có khuynh hướng ma môn ngẫm lại ung châu cái gọi là tối minh chỉ sợ ma môn cũng sẽ không bỏ qua định châu bạch gia nói không chừng chính là ma môn một con cờ cái này lần nữa khiến h ạ ương sâu hơn đối với ma môn cảnh giác đối với bạch gia cũng có không nhỏ đề phòng cuối cùng chính là bạch thiên hùng cùng sở kỳ quan hệ giữa hình như hơi không tầm thường làm hoàn mỹ dung hợp kiếp trước kiếp này hai cái linh hồn h ạ ương ở phương diện tình cảm tinh tế tỉ mỉ trình độ cũng rất có một bộ thông qua dấu vết để lại phát giác giữa hai người mập mờ, mờ ví dụ như sở kỳ thái độ đối với bạch thiên hùng quá mức dung túng một chút giống như là phụ thân đối với hai tử cũng giống là ca ca đối với đệ, đệ nhưng cùng lúc cũng giống là tình nhân đối với tình lang sở dĩ khiến hạ gương cảm giác giữa hai người mập mờ bầu không khí lại là cuối cùng bạch thiên hùng mời sở kỳ uống rượu sở kỳ phẩy tay háo bỏ đi lại lời nói châm t r ọ c thái độ cực kỳ giống ăn giống người đây cũng không phải là phụ thân đối với hài tử ca ca đối với đệ đệ có thể có dù sao chỉ có tình nhân mới có thể vì tình nhân hoa tâm mà thương tâm khó qua sở kỳ lòng chua sót ghen ghét vừa vặn đã chứng minh hắn đối với bạch thiên hùng không tầm thường loại này cấm đoạn cùng giới luyến ở thế giới này vẫn có chút hiếm thấy chật chật ở ta nguyên thần cảm giác bên trong bạch thiên hùng kia cũng không phải cái gì anh tuấn phi phà người ngược lại t h u hào vô dáng dương cương chi khí rất nặng sở kỳ này không phải là cái tiểu thụ hạng ương s ở c ầ m bóng loáng như ngọc tay kia ôm ngực ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn trong ánh mắt lấp loe tinh mang suy tư có thể hay không từ quan hệ của hai người hạ thủ tới lấy được bản thân m ớ n hắn thấy sở kỳ đối với bạch thiên hùng quả thực dùng tình không cạn nguyện ý vì hắn giết người vì hắn che giấu chu đồng bực này cao thủ chứng đạo mà bạch thiên hùng đối với sở kỳ tình cảm hẳn không phải là không biết gì cả chẳng qua là chưa từng đáp lại mà loại thái độ này cũng có mấy loại khả năng có lẽ hắn cũng thích sở kỳ chẳng qua là trở ngại loại này không vì thế nhân chỗ nhận đồng cấm đoạn luyến không dám đáp lại chỉ có thể trốn tránh hắn không ngừng n ạ p tiếp có lẽ cũng là trốn tránh một loại phương thức có lẽ hắn đối với sở kỳ vẹn vẹn chẳng qua là bằng hữu tình huynh đệ thứ tình cảm này đồng dạng thâm hậu nhưng lại không muốn khiến sở kỳ hoàn toàn tuyệt vọng cho nên một mực treo đối phương đồng dạng là đà điệu tâm tính lại có lẽ bạch thiên hùng chẳng qua là mượn sở kỳ đối với hắn đặc thù tình cảm đang lợi dụng đối phương thật ra thì đây là hạ hướng cho rằng khả năng nhất một loại là trực tiếp bắt lại sở kỳ làm một chỗ để đột phá vẫn là mượn bạch tiên h hùng tới bắt bóp sở kỳ cái này quyết định bởi ở cả hai tình cảm thái độ cái sau càng tăng thêm thích hợp hạng ương vẫn còn đang suy tư không đầy một lát hoàng thiếu hùng cùng nam phượng lan liền quay trở về bên cạnh bàn ngồi xuống mặt sắc thái vui mừng hình như có thu hoạch hạng đại nhân vừa rồi ta cùng nam phượng lan đi xung quanh bắc quyển này dạo qua một vòng cũng nghe được một tin tức rất có ý tứ có lẽ cùng ôn tinh tinh có liên quan thấy hạng ương nghiêng thai cũng nghe dáng vẻ nam phượng lan hướng về phía hoàng thiếu hùng nháy mắt ra g ấ u khiến hắn đừng nói trước tự mình lái miệm dò hỏi đừng nói trước chúng ta hạng đại ca ngươi vừa rồi theo những người kia nhưng có đầu mối gì c ũ n g phát hiện đối mặt nam vượng lan nho nhỏ hoá bát hạng ương cười lắc đầu cũng không có gì che giấu đem mình mới vừa nghe đến cùng suy đoán đều báo cho hai người khiến nam vượng lan cùng hoàng thiếu hùng mừng rỡ lớn nhất vui mừng thật ra thì chính là bên cạnh chứng minh chu đồng cùng ôn gia bảo diệt môn một tán không quan hệ cái này cũng liền rất lớn trình độ tránh khỏi bọn họ cùng chu đồng phát sinh xung đột kịch liệt là một tốt đẹp tin tức hai người bọn họ chuyến này lo lắng nhất đúng là chu đồng đồng thời hai người cũng đối sở kỳ cùng bạch thiên hùng quan hệ giữa biểu thị ra hoài nghi không phải không tin hạ hương mà là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi nam nhân yêu nam nhân không cảm thấy buồn cười không thật ra thì cái này cũng không khó hiểu tình cảm trên bản chất chính là một loại ký thác một loại tâm tình tích lũy giữa nam nữ có lẽ dễ dàng nhất bắn ra thứ tình cảm này nhưng cũng không đại biểu chỉ có thể phát sinh ở giữa nam nữ quan hệ của bọn họ cũng không cần thấy quá mức phức tạp đối mặt hai người nghi ngờ hạ hương chậm rãi mở miệng giải thích ở hắn kiếp trước thế giới kia nam nam nữ nữ cũng không ly kỳ thậm chí một ít quốc gia cho phép cùng giới thành hôn xem như cực kỳ mở ra lớn mật một loại chính sách Có vậy đại nói nào, thế khái chỉ v lại cùng giả i mới là bảo ngọc câu tia nam nhân là bừng làm nữ nhân là làm bằng nước tâm thái ừ nhìn không ra hạng đại ca ở tình cảm phương diện quen biết như vậy thấu triệt chẳng lẽ cũng có ngưỡng mộ trong lòng người thấy được hạ ương công bằng thái độ cùng thốt ra đối với trận nhìn chứ hai người tình cảm đối đ ã i nam phượng lan hơi có chút ngạc nhiên trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng lung linh b ó n g ánh con ngươi chiếu lấp lánh đồng thời lại có chút t r ở hợp dạ nàng g n từng cho rằng hạ ương chẳng qua là một vũ phu vo nặng như hết thẻ vũ phu đối với tình cảm thật sự thất khiếu thông sáu đúng dịp kết quả chính là rốt đặc cắn mai nhưng bây giờ nàng thay đổi mình cái nhìn này hạ ương thật sự một rất kỳ quái nam nhân chí ít từ hắn nói chuyện giọng nói bên trong đối với sở kỳ kia không có bất kỳ kỳ thị cùng rất khinh bị Đối với h ắ nam mà nói, đây chẳng đây q u là ộ t thường. thời, thử thăm trước tìm tin tức người bình、thường. Đồng thời, nàng cũng đang thử thăm dò hạ Ương. Bởi vì nàng muốn xác định mình trước sớm tìm hiểu, nghe nói Bởi hiểu kia vì Hạ xác sớm dò phượng ả i trăng t r chuẩn xác.、Chứ、1047, 1049, ôn ôn tinh tinh hành tung. 1049, ôn tinh tinh hành tung. Nam Trước ư lan đối với hạ ương là ưa thích điểm này không thể nghi ngờ từ ngày đó một vô cùng phức tạp ánh mắt nàng liền thích đối phương chính nàng cũng là rất rõ ràng chẳng qua loại này thích cũng không vượt qua nàng đối với một người khác hận mà muốn trả thù người kia võ giả bình thường bây giờ rất khó thành công cho nên nàng đối với hạ ương còn có một loại khác nhu đồ chính là khiến hạ ương yêu nàng vì nàng hướng về phía một người khác báo thù song nam vượng lan mình cũng rõ ràng nàng bản thân phong bình cực kém quá khứ đủ loại hoang đường sẽ để cho bất kỳ một cái nào thích hợp với nàng nam nhân chủ nước chỉ có hạ ương loại này dùng võ mà sống vì võ si của người mới sẽ không câu nệ ở tiểu tiết không cần thiết quá khứ của nàng ý nghĩ này là xây dựng ở hạ ương đối với nàng đặc biệt trên thái độ cũng là nam vượng lan tự tin thành công một nhân tố trọng yếu nếu như không phải như vậy nàng cũng không có dũng khí đi chủ động theo đổi hạ ương xong hôm nay hạ gương đối với tình cảm hiểu được cùng thấu triệt trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng khiến nam vượng lan không thể không sầu lo cùng khủng hoảng không phải một cái gì đều không để ý v õ s y có phải hay không đối với nàng đi qua cũng không phải không thèm quan tâm nàng trong lòng hắn sẽ là cái gì hình tượng một thích chơi nữ hải vẫn là không biết xấu hổ tiện hóa nghĩ tới loại sau hình tượng trong lòng nam vượng lan giống như kim đâm giống như đau đớn hít thở cũng thay đổi phải gấp gấp rút đi lên khiến nàng một lần nữa tiếp nhận nế ẩm chắc c h á c chắc toàn bộ thế giới hủy diệt cũng không sao cả cảm giác mất mát nàng không cần thiết người khác thấy thế nào hắn nhưng nàng quan tâm hạng ương thấy thế nào nàng trừ đó ra nam phượng lan còn đang thử thăm dò trong thần bộ môn truyền thuyết hạng ương cùng đệ nhất tiên hạ nữ bộ khoái c h u y ệ n của linh kha trai tài gái sắc ông trời tắc học trò kim đồng ngọc nữ nàng nghe được rất rất nhiều lời đồn nhưng dù sao cảm giác không chân thật linh kha nàng không như nghe n g nói còn đọc qua như vậy một lãnh diễm như băng nữ tử làm sao có thể thích nam nhân mà hạng ương như vậy một ngắn ngủi hơn mười năm ở giữa liền thành công chứng đạo tuyệt thế thiên tiêu thì thế nào khả năng trầm mê ở nhi nữ tư tỉnh cho nên nàng cho rằng đây là tin đồn lại có lẽ đây là trong lòng nam phượng lan nguyện ý tin tưởng cũng hy vọng mình tin tưởng một tin đồn hiện tại nàng lại thử hạng ương nàng phải biết tình cảm của hắn thật sự có như vậy bị hắn ái mộ nữ nhân sao tốt nhàn thoại thiếu đi nói chuyện đem các ngươi vừa rồi biết nói hết ra đi ôn tinh tinh thật ở bạch ra hạng ương không để ý đến nam phượng lan thử tránh khỏi nữ nhân này ánh mắt phức tạp ngược lại đem đề tài lần nữa dẫn tới trên người ôn tinh tinh thấy hoàng thiếu hùng biểu lộ cũng đầy là mong đợi không thể xác định chẳng qua có nhất định nắm chắc hôm nay vốn là bạch thiên hùng nạp mười hai phòng tiểu thiếp thời gian chẳng qua vừa rồi chúng ta vừa rồi biết đến trận nhìn thiếu hùng vị trí thứ mười tiểu thiếp hôm nay cũng đều tới tham gia cái này hiến hội trừ hai năm trước nạp thứ mười một phòng tiểu thiếp như ngọc phu nhân như ngọc phu nhân này xuất thân không rõ lai lịch không rõ tuổi cung ôn tinh tinh tương tự xuất hiện thời cơ cũng rất trùng hợp cùng lúc trước trong môn chúng ta bộ k h ó i mang về tin tức có chút trùng điệp cho nên ta cảm thấy nàng khả năng rất lớn đương nhiên còn có một điểm rất trọng yếu như ngọc phu nhân này đã từng bị bạch ra quản gia nguyễn hàn vân nhìn qua nguyễn hàn vân này một đôi không thể nghi ngờ đồng hưởng dự định châu danh xưng xem khắp cả lòng người lén lút cực kỳ lợi hại ngay lúc đó như ngọc phu nhân đi tới phụ thượng bị nguyễn hàn vân đụng phải trên g i ớ i quét mắt về sau nguyễn hàn vân con nói với bạch thiên hùng bốn chữ có ngưu đồ khác mà bạch thiên hùng đã từng cũng do dự qua còn cùng bạch gia ra, ra chủ bạch thiên tùng từng có c á i lộn cuối cùng vẫn tư tâm chiếm thượng phong hắn t h a m m ộ như ngọc phu nhân mỹ mạo không đành lòng đem nàng trận ở ngoài cửa cuối cùng vẫn là đưa nàng nạp làm mười một phòng tiểu tiếp h cực kỳ sủng ái như ngọc phu nhân cũng một mực không có dị đạo gì ở năm ngoái thay bạch thiên hùng sinh ra một người nam đinh đã an ổn xuống lại mẫu bằng tử quý địa vị gần với bạch thiên hùng vợ chính thức hoàng thiếu hùng đem chính mình hiểu rõ đến cùng suy đoán tin tức một mạch nói ra cũng quả thực có chút đạo lý trên người như ngọc phu nhân này điểm đáng ngờ không ít ví dụ như xuất thân lai lịch phản phất chống rông xuất hiện cùng trong viên đá đ ụ n g tới cùng ôn tinh tinh cả nhà bị diện mai danh nhận tích so sánh phù hợp mà nhất làm cho người hoài nghi còn có nguyễn hàn vân bốn chữ đánh giá có mưu đ ộ khác đánh giá như vậy có thể lớn có thể nhỏ nói nhỏ chuyện đi có thể nói là như ngọc phu nhân cũng không thích bạch thiên hùng nàng cho bạch thiên hùng làm tiểu tiếp chẳng qua là tham luyến vinh hoa phú chẳng qua nếu là như vậy cũng không trở thành nguyễn hàn vân đặc biệt chỉ ra cần phải có cấp độ càng sâu mưu đồ nói lớn chuyện ra cái này có mưu đồ khác có thể nói là đối với bạch thiên hùng thậm chí bạch gia sinh ra uy hiếp ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến một được sủng ái tiểu thiếp tóm lại là có chút cho phép họa hại bạch gia khả năng song trừ đó ra lại không còn như ngọc phu nhân chính là ôn gia đại tiểu thư ôn tinh tinh có thể dựa vào đã chứng minh hết thể chẳng qua là bởi vì thần bộ môn tiền nhân kiểm chứng ôn tinh tinh vô cùng có khả năng ẩn thân bạch gia mà bạch gia lại có một như ngọc phu nhân thân phận cực kỳ khả nghi từ đó sinh ra nghịch hướng suy luận cái này giống như là thí nghiệm chìa khóa ổ khóa liền một thanh mà chìa khóa mấy chục thanh căn cứ vẻ ngoài lớn nhỏ hình dáng từ đó lựa chọn sử dụng có khả năng nhất một nếu như cuối cùng phát hiện ôn tinh tinh cũng không ở bật ạ ra hết thể suy luận liền không thành lập chẳng qua hạ ư ơ n g cũng không đi xoắn suýt những này tạm thời xem như chuyện này làm thật hắn đang suy tư mình hành động kế tiếp hạng đại ca thế nhưng là đang nghĩ đến tiếp xuống nên làm như thế nào là bỏ mặc cái này hư hư thực, thực ôn tinh tinh nữ nhân lưu lại bật ra vẫn là đem nàng mang ra ngoài hỏi thăm lúc trước ôn gia bảo một chuyện ân ta cảm thấy chúng ta trước mắt như là đã biết đến ôn gia diệt môn một á n cùng bạch gia có quan hệ rất lớn không bằng như vậy đem chủ yếu truy tra phương hướng đặt ở bạch gia chúng ta có thể phân làm hai đường h ạ đại ca cùng ta cất giấu ở bạch gia chúng ta một bên có thể theo sát bạch thiên hùng nhìn hắn ngày thường tiếp xúc người nào có cái gì chuyện xấu xa một bên có thể đi theo cái này như ngọc phu nhân có cơ hội kiểm chứng nặng có phải là ôn tinh tinh mà hoàng thiếu hùng không bằng trước hết đến định châu thần bộ môn tổng bộ trấn giữ ổn định cục diện t h vừa ngươi còn chưa ra tốt, trong lòng rồi hạng n ương tán tốt, thực trong thì tính khác. dương nàng lòng bằng ra Vừa chủ có hạ ý kỳ rồi đổi chủ đề tránh khỏi nàng thử khiến nam phượng lan rất không hài lòng bởi vì lấy h ạ n ương tính tình nếu không có thoải mái đáp lại chẳng phải xong hắn lần này hành vi vừa vặn nói rõ thật sự có cái gì cho nên nam phượng lan có nguy cơ rất lớn cảm giác đã là bắt nguồn từ bản thân thuần phát thuần túy tình cảm cũng bởi vì trong nội tâm âm u mục đích cùng mưu đồ nàng cần càng nhiều cùng hạ ương hai người tiếp xúc thời gian nàng nhất định phải nắm chặt hạ ương suy tư một phen cảm thấy từ bạch ra phương hướng này tra án là đúng chẳng qua cũng không thể bỏ m ặ t sở kỳ cùng hướng đông bởi vậy đáp ứng đồng thời cũng phân phó hoàng thiếu hùng phái người chú ý cái k i a hai cái hành động ngoài ra chính là liên quan tới ma môn phương diện hạ ương vẫn còn có chút kiến kỵ đồng dạng làm một phen an bài mang theo hai cái nhỏ ngã xuất nhập bắc huyện thiết lập các phe yến hội chiêu đãi một đám khách giang hồ làm ra một phen cùng vui cùng vui vẻ lễ hiền hạ sĩ làm dáng ba người hạng ương cùng hoàng thiếu hùng nam phượng lan thấy bạch thiên hùng một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng không giống làm bộ càng xác nhận sở kỳ tình cảm chẳng qua là cạo đầu chọn cái chết một đầu nóng lên đối phương chẳng qua là lợi dụng hắn trong thời gian này chứ anh hùng lôi lên không được cùng võ giả đối với võ so tài hào hùng cũng có đánh đàn múa kiếm trợ hứng lịch sự tao nhã t i ế t mục vô cùng náo nhiệt cả trang diện rất vui mừng sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh như vậy yến hội kết thúc liền cũng đến buổi chiều giờ tuất mọi người lui đi chỉ để lại bạch g i a hạ nhân dọn dẹp bừa bộn ăn cơm thừa rượu cạn hạ ương chú ý tới vợ chồng chu an kia hình như đã sớm rời đi không biết tung tích hoàng thiếu hùng dựa theo lúc trước ước định cẩn thận đi theo dòng người rời đi đi đến định châu thần bộ môn tổng bộ hạ ương cùng nam phượng lan thì vô thanh vô tức lẻn vào trong bắc quyển hy vọng có thể tìm được tin tức hữu dụng bắc quyển này địa bàn không nhỏ chiếm diện tích rất rộng là bạch thiên hùng tư nhân hào trạch trong vòng vạn phong lâu vì n â n đầu có tứ phương tứ địa phân chia sống đều là bạch thiên hùng thê thiếp nhi nữ còn có hộ vệ bạch gia võ học hảo thủ cùng hạ nhân cũng không phức tạp chúng ta hoài nghi là ôn tinh tinh như ngọc phu nhân liền ở tại đông lâm hiên trong một đại điện có hai cái l a o mụ tử cùng mười cái nha hoàn hầu h ạ bởi vì có trẻ nhỏ muốn chiếu cố bình thường rất ít đi ra cửa trong đêm tối bác quyển bên trong phần lớn địa phương đều là một màu đen nghịt chỉ có một ít l ẻ thẻ sân nhỏ treo đèn lồng c h i ế u sáng hơn nữa tia s á n g yêu ớt khiến cho hoàn cảnh mông lung mờ tối cũng không thể làm ra tác dụng gì ở bác quyển các nơi trực luân p i ê n phòng thủ neo đao thủ vệ cũng không nhiều võ công cũng thuộc về bình thường nhìn phòng thủ rất lười biếng chẳng qua hạ ương biết đến có bạch thiên hùng cái này một thiên nhân cường thủ cái gọi là thủ vệ chẳng qua là làm bộ dáng chân chính thủ vệ chỉ có bắc q u y ể n này chủ nhân bạch thiên hùng một người nếu không phải có tu vi chứng đạo hạ ương ở bên che đậy coi như nam phượng lan thiên nhân võ công cũng khó có thể ở bạch thiên hùng dưới mí mắt hoạt động mà không bị phát hiện thời khắc này hạ ương cùng nam phượng lan liền nửa ngồi ở một một trượng nửa cao tường rạch bàn chân dài ngắn độ d à i vừa vặn đứng vững lấy tu vi của hai người l ừ a bịp qua phía dưới đứng ở ngoài đại viện cửa hai bên thủ vệ bây giờ không có gì khó khăn chỗ cùng hạ ương cách xa nhau r ấ t tới gần đánh giá trong v i ệ n cây kia gần như muốn chết héo cây giả nghe bên người yêu thích khí tức nam nhân trong lòng nam phượng lan ôn nhu hình như hóa thành một vũng nước sạch đột nhiên nhiều chút ít dũng khí lập tức mang theo nhàn nhạt mùi hương thân thể xích lại gần hạ ương túi đầu xuống v ờ môi cách hạ ương bên thai chẳng qua chút xíu khoảng cách a lấy tức giận nhỏ giọng nói đây là nàng cùng hoàng thiếu hùng đồng loạt d ò thăm thời khắc này nếu có người cầm đèn lồng soi tới liền có thể xuyên thấu qua tia sáng thấy được trên đầu tường hai người tựa như ôm chẳng qua trên thực tế vẫn còn cách một đoạn ngắn bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khoảng、cách. ngươi nói như ngọc nếu quả như thật chính là ôn tinh tinh nàng hiện tại sẽ còn đối với bạch thiên hùng hận tấu xương nàng sẽ còn nhớ kỹ ôn gia cựu hận nếu như nàng thật muốn báo thủ cách nàng tiến vào bạch gia đã thời gian hai năm tại sao vẫn là không hề có động tĩnh gì thậm chí vì bạch thiên hùng sinh ra một đứa con hạ ương đối với nam phượng lan t ậ n lực thân cận động tác cùng trêu đùa cũng không phải là không có chút nào chỗ xem xét chẳng qua cũng không hề để ý chẳng qua là đem thân thể xê dịch một phen có chút do dự hỏi ôn tinh, tinh nếu quả như thật đến bạch gia sẽ chỉ có hai cái khả năng một vì tự tay báo thủ Nàng muốn giết b ạ c hai Thiên Hùng, còn muốn hủy Bạch còn muốn chẳng chân công, khó khăn thủ, lớn, lấy nàng ngu qua ba rất lấy lấy sát mèo võ đ ổ lấy là cơ hội, một i b ệ nàng pháp. n bản thân không có năng lực vì s i ê u tập bạch ra tội chứng cũng may tương lai hướng về phía thần bộ môn tố giác thường có lấy một k í c h trí mạng năng lực chẳng qua điểm thứ hai khả năng cực nhỏ không nói đến so với giết người khó khăn vẹn vẹn nàng thoát đi diệt môn một t h á n sau chưa từng thượng cáo thần bộ môn liền có thể thấy nàng dự định tự mình chấm dứt thù này đương nhiên cái này cũng không phải loại bỏ ôn tinh tinh lo lắng thần bộ môn cùng bạch ra cùng một ruộng sợ hãi bị bắn đứng lấy hạ ương đối với định châu cùng án này hiểu rõ cũng không phải là không thể nào ở trước hạ ương cái kêu ba mươi thần bộ môn cấp tinh anh nhân tài theo nói đều là t r a án lao thủ xa so với hạ ương cái này gà mở mạnh hơn vô số lần kết quả toàn bộ bị móc ra càng ngộ hại có nội ứng khả năng là rất lớn ngẫm lại xem danh hiệu thần bộ đều có thể đem hạ ương nhiệm vụ cùng mục tiêu tiết lộ cho chu đồng phía dưới này người có dị tâm cũng không khó hiểu được thế nào ngươi là đang lo lắng ôn tinh tinh nếu quả như thật chính là như ngọc nếu như nàng đảo hướng mạch ra sẽ đối với chúng ta truy tra vụ án này sinh ra trở ngại nam phượng lan huệ chất lan tâm nghe được hạ ương trong lời nói do dự không chỉ là đối với ôn tinh tinh thái độ nghi ngờ còn c ò nếu n như ôn tinh tinh thật đảo hướng b ạ c h ra hắn muốn thế nào xử lý đối phương chủ trừ cả nhà t h ù nhà đích thật là so với ngày cao hơn so với biển m u ô n sâu cho dù thế giới tinh khiết nhất thánh thủy cũng tẩy không sạch sẽ chỉ có dùng cựu nhân máu tài năng tan giã cố này hận ý chẳng qua thế sự không có tuyệt đối đầy ngập cựu hận trừ máu mạnh liệt hơn yêu cũng đủ để che giấu áp chế cố này hận ý mà trong miệng hạ ương yêu đương nhiên sẽ không là ôn tinh tinh yêu bạch thiên hùng mà là ôn tinh tinh v ì bạch thiên hùng sinh con có cốt nục có con của mình từ đó bắn ra mãnh liệt tình thương của mẹ sẽ vượt trên nàng đã t ừ n g hận trên đời vĩ đại nhất n ữ nhân là mẫu thân vĩ đại nhất yêu là cái yêu mẫu thân sẽ vì con của mình làm ra bất kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện nhất là thời gian dài như vậy đến nay cái này như ngọc phu nhân giống như bình thường phụ nhân an phận thủ thường không hề có động tinh gì càng làm cho hạ gương hoài nghi nàng hiện tại lập trường đương nhiên hết thầy đó hết thầy tiền đề đều chỉ có một như ngọc phu nhân chính là ôn tinh tinh thật ra thì bây giờ chúng ta đều chỉ là dự đoán nhưng ọ c phu nhân không nhất định là ôn tinh tinh hơn nữa dù cho là thật nàng cũng không ảnh hưởng được chúng ta ngươi phải biết ngươi là thần bộ ngươi là tu vi chứng đạo vụ án này có thể tra được trình độ gì tương quan người có kết quả như thế nào rất lớn trình độ đều quyết định bởi ngươi ta tin tưởng ngươi nam phượng lan đối với h ạ ư ơ n g đ ỗ n g nhiên lại nhiều một chút hiểu tim hắn cũng không phải là giống như sắt thép sinh ra lệnh cứng rắn hắn cũng có mềm mại một mặt ôn tinh tinh làm cả nhà bị diệt muôn người xả thân đầu nhập vào cựu địch ôm ấp có hai tử chính ó t ủ của khó khăn khổ, khó kỵ như thế, thật sự quá mức đau khổ, cũng khó trách hạng Chẳng qua hết thể chọn, chọn mình gánh chịu hậu h sống cũng ương trường nàng. người người muốn tương ứng. báo, quá cuộc mức cô của c đau qua đều đều quả sự sẽ lập lựa lựa mỗi là vì như nàng thời thiếu nữ yêu sai người có quyết định sai lầm làm chuyện sai lầm sau đó ở sai lầm thời gian gặp hạng ương hiện tại nàng hy vọng có thể làm ra cuối cùng một kiện đối với chuyện đây chính là nàng lựa chọn sai kết quả nàng đã chịu cũng tiếp nhận r ờ i xuống ôn tinh tinh cũng giống như nhau Trước 1051, n từ từ hai ư Ngọc p người h n tới l trước cửa ngoài đại viện tránh khỏi hạ nhân thay mắt dọc theo tu bó tốt hẹp đá bồ tát nói xuyên qua rất mau tới đến một loạt cổ kính chất gỗ phong ốc trước loan thắng nghe được trẻ nhỏ hoa hoa tiếng khóc giống cùng nữ nhân ôn nhu trần hạ tiếng hạ ương cùng nam phượng lan biết đến trong đại viện này bên ngoài ba tiến vào ba gia là trong bắc quyển cũng thiếu có nơi rộng lớn xinh đẹp nho nhã bởi vì bạch thiên hùng đặc biệt thiên vị cùng tin một bệ như ngọc phu nhân liền đem địa phương này thưởng cho nàng sống thời gian này cùng địa điểm người ngoài sẽ không tới trẻ nhỏ nhất định là bạch thiên hùng hải tử nữ nhân kia hoặc là như ngọc phu nhân hoặc là hải tử nhũ ngẫu loại hình tôi tớ hạ ư ơ n g hai người hướng phía truyền ra tiếng vang trong căn phòng t i ê m hành rất mau tới đến ngoài phòng cách cửa gỗ bên trên rán lên tề giấy nghiêng t a i lắng nghe sau đó lấy nhau bốn mắt bên trong đều có ngạc nhiên cùng không hiểu trong phòng hít thở có ba cái một ngắn mùi non nớt nhất định là tuổi nhỏ hải tử mặt khác hai cái lại là hít thở kéo dài nội công tạo nghệ không tạc người đúng vậy lại có hai cái hiểu được người có võ công ở bên trong một hình như vẫn là như ngọc phu nhân điều này làm cho hạ ương cùng nam phượng lan có chút ngoài ý muốn gần nhất hai năm bây giờ k h ổ ngươi như ngọc ta thật có lỗi với các ngươi mẹ con để các ngươi lưu lại bạch thiên hùng lao tặc này bên người có thụ ước hiếp một ngày kia ta nhất định sẽ cho các ngươi ra khẩu khí này Chư trẻ con tiếng khóc trước hết tiến vào hạ ương cùng lỗ thai nam p ư ợ n g lan bên trong lại là thành âm của một nam nhân nghe tuổi không lớn lắm có loại buồn bực chi khí cùng lạnh leo hàn ý chẳng qua loại này lấy lòng mà nói nói đến l u ô n có một loại qua loa cùng làm theo thông lệ cảm giác càng làm hạ ương cùng nam phượng lan không có nghĩ tới chính là nghe người đàn ông này ý tứ như ngọc phu nhân hải tử vậy mà không phải bạch thiên hùng mà là hắn cái này thật sự là một làm cho người khiếp sợ tin tức nếu hạ ương bực này võ giả có thủ đoạn tự vệ thì thôi người đàn ông này nhiều nhất cũng chỉ mới vào tu vi tiên h bỏ vào trên giang hồ có lẽ không tệ nhưng ở trước mặt bạch thiên hùng chính là tiện tay có thể lấy nghiền chết sâu kiến cái này cần là lớn bao nhiêu lá gan mới dám cho định châu bạch ra bạch tam gia mang lên như thế một đỉnh nón xanh đơn giản muốn chết không phải nếu như bị bạch thiên hùng biết đến trần tướng chỉ sợ muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời còn không chờ đợi hai người lấy ánh mắt trao đổi lẫn nhau kinh ngạc trong phòng lại chuyển ra thanh âm của một nữ tử nhu nhu nhuệ nhuệ đã có bé gái n g ọ t nào g lại có thiếu phụ q u y ế n rũ câu lòng người không chừng hạ ương nghe thấy âm thanh liền biết nữ nhân đó nhất định là một sắc đẹp tuyệt hảo mỹ nhân tiếng khống kẻ yêu thích không thể bỏ qua gia nhân a m u c ngươi không nên nói như vậy Lao ra ta đối với c ù nữ g từng bạc đái qua chúng ta, cũng không không tăng giận ngươi không cần vì đời này tức giận. Ta chỉ hy vọng ngươi mang chúng ngày Nhạc Nhi hắn Nhạc Nhi con hắn đánh cần này bọn con bệnh nhà đoàn khá, chưa phải thêm cho chỉ hy thể chút khỏi cho bạc có của tức có cả đái bởi đời rời rất ta, Ta một ta ta tụ, một qua ra, ba b vì vì mẹo, mà sớm mẹ dù a rau dưa, ta cơm c ũ nhân g mừng. rất vui mừng. Nữ n cũng là phải như ngọc phu nhân lại là ngoài ý muốn lần nữa tiết lộ một tin tức đó chính là bạch thiên hùng biết đến đứa bé này không phải hắn lại cũng không thèm để ý điều này càng làm cho hạ h ư n g có chút không nghĩ ra được ở đại não bên trong đem trước mắt đã biết làm cái thô thiển phân tích hai năm trước bạch thiên hùng gặp lại lịch không rõ như ngọc phu nhân đưa nàng mang về nhà bên trong nguyễn hàn vân lấy không thể nghi ngờ đồng nhìn ra nàng này có mưu đồ khác nhưng bạch thiên hùng vẫn là đưa nàng lưu lại một năm trước như ngọc phu nhân sinh ra một đứa con sau đó hoàn toàn như trước đây được sủng ái sinh hoạt không buồn không lo cũng không có gì quá xong l ớ n gãy hình như không có vấn đề đêm nay ở bạch thiên hùng lại nạp t h i ế p ban đêm như ngọc phu nhân trong phòng n h i u một cái tuổi trẻ nam nhân hình như tình làng của nàng liền hai tử cũng là người kia mà bạch thiên hùng hình như đã sớm biết những này trừ người đàn ông này tồn tại cẩn thận vuốt thuận quá trình có thể là như vậy khi gặp bạch thiên hùng như ngọc phu nhân cũng đã có thai cùng người này chia lịa hoặc là cố ý chia lịa sau đó bị mang vào bạch ra trong bắc quyển nhận lấy rất khá rất cẩn thận chiều cố mà rất rõ ràng như ngọc phu nhân này không thể nào là mất tích đã lâu ôn t ì n h tình hạ ương cùng t r ư ớ c nam phượng lan tất cả dự đoán toàn bộ đều là sai cái này thực sự làm cho người thâm thụ đã kích chẳng qua hạ ương cũng chưa hết mười phần thất lạc hôm nay buổi chiều dự đoán vẹn vẹn dự đoán hiện tại chẳng qua đã chứng minh nhóm người mình đoán sai thôi không có gì lớn ta để ngươi hỏi chuyện thế nào bạch thiên hùng lao tặc này có đáp lại trong phòng lại truyền tới thanh â m của người đàn ông kia vẫn là một bộ nổi giận vô cùng bộ dáng a m ụ c ta cũng đã sớm nói ngươi không nên như thế nhục mạ lao gia hắn là một người tốt thời gian dài như vậy đến nay đem ta cùng nhạc nhi chiếu cố rất khá cũng không có đối với chúng ta vô lễ hắn là ân nhân của chúng ta về phần ngươi hỏi linh n g a i sơn lao gia không nói gì cũng cảnh cáo ta đừng lại hỏi nhiều không phải vậy sẽ không lại chứa chấp mẹ con chúng ta người thẳng h ngu ta v này l đi ta bảo ngươi câu dẫn hắn không phải bảo ngươi thủ thân như ngọc người rốt cuộc có hay không đem ta lời nhắn nhủ cho chuyện của ngươi nhớ đến trong lòng đi chỉ có ngươi thực sự trở thành người của hắn lại đi hỏi thăm hắn mới sẽ không che giấu ngươi đến lúc đó ngươi lại đem ta dẫn tiến cho hắn hết thể liền nước chạy thành sông cho dù hắn hoài nghi hết thể đều có ta c h ố n g có ta treo lên tuyệt sẽ không nguy hại đến ngươi nếu như ngươi không làm được mà nói lúc trước tại sao muốn đáp ứng ta ta đã sớm nói với ngươi chỉ cần móc ra linh nhai sơn bí mật chúng ta có thể có hưởng không hết vinh hoa phú quý ngươi muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhạc nhi cũng không cần giống như ta ở giang hồ phiêu bạt lâu như vậy cũng không có gì thành tựu ngươi phải nhớ kỹ ngươi không phải là vì ta cũng không phải vì chính ngươi mà là vì nhạc nhi tương lai hơn nữa ta là người yêu của ngươi không phải yêu thân thể của ngươi ngươi căn bản không cần có cái gì khúc mắc ngươi lại lãng phí ta thời gian nửa năm đáng hận nam nhân càng nói càng tức giận hình như chưa hết giận lại đánh nữ nhân mấy cái cái tát nghe được nam phượng lan lông mày nhảy lên con mắt p h u n lửa ngón tay xương ngón tay bóp k ẹ t k ẹ t rung động hình như muốn xuất thủ chẳng qua hạ hương lại là như có điều suy nghĩ hướng phía nam phượng lan khiến cái nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo nàng không nên vọng động linh ai sơn ba chữ khiến hắn nghi tới một chút đồ vật Trước、si、tâm sai thành toán. Trước、si、tâm sai thành toán. si sai si sai phía trước hạ ương liền từng suy tư qua ôn gia bị diệt môn nguyên nhân thần bộ môn điều tra kết quả là cùng linh nhai sơn có liên quan chẳng qua hắn cho rằng khả năng rất thấp đây bất quá là một cái ngụy trang hiện tại xem ra chưa chắc như vậy diệt môn trừ cưu hận bất cộng đ á i thiên còn có thể là vì bảo thủ bí mật nào đó mà ôn gia từng cùng bạch ra thay phiên chấp trưởng qua linh nhai sơn thấy rõ một loại nào đó bí ẩn từ đó thu nhận họa diệt môn hoàn toàn nói thông được chẳng qua thật sự chính là cặn bã nam a Vì vinh hoa phu q một mà người h đàn ông bởi vì nguyên nhân nào đó đem nữ nhân của mình dâng hiến đi ra vô luận cái nào nguyên nhân là cái gì đều không phải là cái đáng giá phó thác người chí ít ở trong mắt hạ ứng không đáng giao phó nữ nhân không phải t r ò n váng không phải điên nàng chẳng qua là ngây dại si tình ngây dại đáng tiếc sai thanh toán ở người nam nhân này chẳng qua là lợi dụng nàng thôi nam phượng lan dựa vào hạ ương giống như tinh thông độc tâm thuật thấy hạ ương phức tạp biểu lộ truyền âm nữ nhân càng hiểu hơn nữ nhân h ú n g hồ nàng đã từng cũng l à như vậy một si nhân mà trong môn theo nam nhân thi bạo cái tát âm thanh lôi kéo tiếng không dứt như ngọc phu nhân tiếng khóc sụt s ù i cũng là thỉnh thoảng truyền ra ngay đặc biệt làm lòng người chua đáng thương lại thật đáng buồn nói thật muốn để hạ ương tuyển nữ nhân này còn không bằng thuận nước đầy thuyền như vậy từ bạch tâm ra cũng tốt hơn ở bên người một cặn bã nam như vậy lãng phí thanh xuân cùng tâm tư yêu một người rất vất vả bị nhân ái rất hạnh phúc người yêu cùng bị nhân ái người thông minh thường thường chọn cái sau chờ một lúc nam nhân này đi ra chúng ta đem hắn bắt lại cần phải có thể moi ra một chút vật hữu dụng tràn lan đồng tình tâm cùng bắt quái tâm mặc dù càng tăng cao nhưng hạ ương cũng chưa từng quên đi chuyện chính người đàn ông này nếu biết không nội dung màn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn nhất là người này không phải bạch tiên hùng hoặc là bạch gia người quen coi như ngắn ngủi mất tích cũng sẽ không khiến cho cái gì dối loạn nếu như ngọc phu nhân không thấy bóng dáng khẳng định sẽ khiến bạch thiên hùng cảnh giác tiến tới ảnh hưởng một ít chuyện ước chừng qua gần nửa canh giờ bên trong cặn bã nam tâm tình thời gian dần trôi qua bình phục lại bắt đầu ra vẻ ôn nhu dỗ dành như ngọc phu nhân cái gì ta vừa rồi quá tức giận cho nên mới làm ra không lý trí cử động ta cũng là vì chúng ta tương lai tiểu bà bối ta hôn hôn tiểu bà bối đánh vào thân người đau đớn ở tâm ta loại hình buồn nôn bảo cũng nói được nếu bàn về tiện nam chứ hạ ương từng tại đông hải gặp qua đã cứu giao nữ cái tia xấu xí nam nhân trong phòng g á i này cặn bã nam cũng coi là nhất tuyệt nam v ư ợ n g lan cũng nghe chính là lớn tăng thêm lắc đầu trong đêm tối trong suốt đôi mắt càng khinh thường còn có chồng chỉ tiết rèn sắt không thành t h é p thất vọng khinh thường là đúng trong phòng g á i này cặn bã nam thất vọng là đúng như ngọc phu nhân bởi vì trong phòng nữ nhân gốc kia vậy mà thật sự có tha thứ người đàn ông này khuynh ê ư ớ n g thậm chí bắt đầu trái ngược an ổ i nam nhân này nữ nhân thật sự một loại rất kỳ quái sinh vật chờ đợi cũng không phải là dài dang dặc rất nhanh trong phòng lập tức có động tĩnh hạ ương cùng nam p ư ợ n g lan vội và n g trốn đến phòng một gốc rẽ hai người khinh thân vừa bay t mượt mà mặt trứng ngốc h tú lệ vô song song con ngươi quyển lấn rũ nước ra khi xương trắng hơi tuyết chẳng qua bởi vì vừa rồi bị nam nhân tức giận đánh đập hai bên gương mặt cao cao nổi lên còn có lấy rất rõ ràng bàn tay ánh màu đỏ dấu khoe mắt của nàng còn mang theo một giọt nước mắt quyến rũ mê người đã có tiểu nữ hài thanh thuần cũng có phong vận của thiếu phụ c à n g có hơn làm mẫu thân mẫu tính quan huy trong nội tâm hạ gương nói thầm một tiếng người đàn ông này không hiểu phong tình mỹ nhân như thế là dùng tới yêu sao có thể đánh đập đây trên mặt nàng giấu người bình thường cần ba năm ngày mới có thể tiêu trừ đi giống như vì che giấu hai mắt người là đại môn không già nhị môn không phải bước như ngọc phu nhân tinh thông nội ra võ học công lực tuy không phải tình trạng nhưng cũng coi như được thuần hậu lấy vận chuyển c h â n khí sơ thông máu lạc cả đêm công phu có thể khôi phục như lúc ban đầu cũng là không ngờ bị người phát hiện a một ngươi yên tâm ta sẽ mau chóng hoàn thành chuyện ngươi nhắn đ ủ một mình ngươi ở bên ngoài cũng muốn cẩn thận một chút không nên người nào tranh đấu ta cùng nhạc nhi không có ngươi thật không được như ngọc phu nhân đối với người đàn ông này đích thật là mối tình tham thiết mà người đàn ông này giờ này khắp này cũng nhiều rất nhiều ôn đu bưng lấy như ngọc phu nhân khuôn mặt chậm rãi vuốt nhẹ giọng nói đau lòng ta biết ta biết ngươi yên tâm ta sẽ chú ý ngươi cũng muốn ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt không nên lo lắng ta vì mẹ con các ngươi ta nhất định không có việc gì hai người lưu luyến t r i ể n miên một lát như ngọc phu nhân đóng cửa lại nghỉ ngơi trong phòng đèn sáng cũng đã tác diệt mà nam nhân thì rón rén thi triển khinh công hướng ngoài đại viện tung đi chẳng qua là hắn không ngờ tới chính là ở sau lưng mình chẳng biết lúc nào đã đi theo hai cái sơn đen mà đen c á i bóng phảng phất buộc lấy xích s á t theo sát hắn rất nhanh ba người rời khỏi b ắ c quyển người đàn ông này muốn hướng về một phương hướng bước nhanh rời đi đông nhiên ở lại ở chỗ cũ bất động toàn thân trên dưới giống như bị đè ép vạn quân trọng thạch giống như khó chịu bị đè nén tí tách có mồ hôi từ khuôn mặt nam nhân g ò má một bên chạy xuống nhỏ ở hoa bạch sắc mặt đất nhang thạch thấm ướt một mảnh tay hắn cầm kiếm vậy mà kìm lòng không được run r u dậy sau đó chấn động rất xuống trên mặt đất đối với một cao thủ tiên thiên dùng kiếm mà nói thật sự một chuyện không thể tưởng tượng nổi người đến vo công nhất định vượt xa hắn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn vượt ra khỏi hắn có thể ngăn cản phạm vi chậm rãi quay đầu a mục thấy được phía sau không đủ hai triệu chi địa đứng một nam một nữ không tự kiếm hãm được lùi lại một bước sắc mặt hoàn toàn thay đổi mà ở hắn quay đầu về sau hạ ương cùng nam phượng lan mới chính thức thấy rõ ràng nam nhân này tướng bạo ước chừng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi n i ê n kỷ cùng hạ ương phác phất bộ mặt hình dáng rõ ràng cảm t h á n g có chút gầy gò chỉnh thể ngũ q u a n đường cong mặc dù không phải hoàn mỹ vô khuyết nhưng cũng là vô cùng có m ỹ lực một loại kia hơn nữa trên người cái kia độc thuộc về cao thủ sử dụng kiếm cái kia một luồng cao ngạo cùng quyến quần khí chất khó trách có thể đem như ngọc phu nhân như vậy một như hoa mỹ nhân mê được thần hồn điên đạo thật có chỗ bất phàm các ngươi là ai thấy được đi theo phía sau hai người a một mồ hôi hột đầy đầu như sập chảy giống như chảy xuống phảng phất nước r ộ i cho giọng nói của hắn bất chi bất giác mang theo run dậy là sợ hãi t r ư ơ n g một nghìn năm mươi một bảy xảo phá tâm quyết t r ư ơ n g một nghìn năm mươi ba bảy xảo phá tâm quyết a một mặc dù không phải tuyệt đỉnh cao thủ gì nhưng ở tuổi này tu thành cảnh giới tiên thiên cũng coi là tư chất không tầm thường thiên phú có thể dùng hắn ở giang hồ phiêu bạt lan lộn trải qua thương tang cũng đã gặp qua không ít cừng giả nhưng lại chưa bao giờ thấy được như trước mặt một nam một nữ này xuất chúng nhân vật không còn che giấu khí tức k h ô Nam g còn n bị đẻ kính như thần. Nam phượng lan tuy vô pháp cùng hạ ương so sánh mới nhưng làm cường giả thiên nhân đồng dạng không phải một nho nhỏ a mục có thể biết ngăn cản lại nàng đem mình xem như mặt trời xung quanh tinh thần cùng hạ ương khí thế giao thoa dung hợp nối thành một mảnh cũng có chứng đạo vải tia uy nghiêm theo ta ta hạng hạ ương, nói, nói hạ ương âm thanh chui vào trong hai a một đáy lòng chỗ sâu dâng lên lớn lao phục tùng tính đó là đối mặt cường quyền cường thế cường lực không thấy được phản kháng hy vọng cũng không có bản thân cứu rỗi khả năng bỏ mặc ân đổi một câu lời đơn giản chính là vò đã mẹ không sợ rơi nhận mệnh thế là trên đường nhỏ liền thấy được kỳ quái một màn hạ gương cùng nam phượng lan đi song song một nam một nữ phong thần như ngọc y ê u nhã như lan tiêu sái tựa như ngắm hoa dạo trời công viên phía sau hai người xa hai trượng c h ố thì t theo một thân thể còn xuống thân thể cứng ngắc lại tựa như gô giống như người đàn ông áo đen ánh mắt của hắn trống g i ố n g trong ngượng ngùng tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng lại không còn vừa rồi đối với như ngọc phu nhân cường thế cùng khí khái không bao lâu ba người đi tới bắc q u y ể n sau trên một bãi cỏ yên tĩnh trên trời mặt trăng con con g hiện ra ngân huy đầy sao lấp lánh u lam như biển tỏa ra phía dưới mang theo vàng nhạc màu sắc tựa như trường đ ằ n g đồng dạng cỏ hoang có gió mạnh thổi tới phản p h ấ t hải dương màu xanh lục tạo nên vận sóng ở trong một bóng đêm mỹ hảo như vậy hạ ương xoay người một đôi đao phong đồng dạng con ngươi chuyển động đem tầm mắt đưa lên đến trước người cách đó không xa người trẻ tuổi trên người cấp cho đối phương vô biên áp lực nói một chút đi ngươi cùng như ngọc phu nhân là quan hệ gì ngươi muốn nàng tiếp cận bạch thiên hùng là vì cái gì ngươi nhắc tới linh ngai sơn rốt cuộc có bí mật gì đem hết thể nói hết ra ngươi nghĩ muốn cái gì ta có thể cho ngươi cái gì nếu không hậu quả là ngươi quyết không thể tiếp nhận ta dám căn đoan hạng ương có không ít dự đoán cũng không ít nghi vấn người trước mặt lại là một rất tốt nghiệm chứng dự đoán và giải quyết nghi vấn người bởi vậy nửa là lấy lợi đi dụ nửa đợi uy hiếp khiến hắn mở miệng hô hô đối mặt hạng ương a một sợ hai hai chân r u lên mí mắt nhảy lên cấp tốc thở dốc vài tiếng về sau vận khởi tâm pháp bình phục trong lòng bị đẻ nén cùng sợ hãi sau đó xoa xoa thái dương cùng cái c h á nứt lộc mồ hôi hỏi ngược lại muốn cái gì liền cho ta cái gì các ngươi là ai cũng dám khen dưới như vậy cửa biển sắp đến sống chết trước mắt hắn ngược lại tỉnh táo lại tự hỏi trước mặt nam nữ giết hắn không thể so sánh bót chết một con kiến muốn khó khăn rất nhiều như vậy nếu không giết hắn tất nhiên là có chút c ầ u tính mạng của hắn trong thời gian ngắn cũng có bảo đảm ngược lại hắn đối với hạ ương cùng thân phận của nam vượng lan nổi lên hoài nghi cái kia phần kinh khủng võ công không đề cập nữa hạ ương cao cao tại thượng hùng võ vô địch khí phách cùng nam vượng lan cao quý không tàn nổi không phải dáng vẻ cạnh cỡm có thể so khí chết đều không phải là giống như vũ phu có uy uy tiểu ca ta nhìn ngươi là sai lầm tình cảnh của mình a hiện tại là ta là giao tớt ngươi là thị cá để n g trong, trong trước i gì, mắt nguyên bản làm bằng sắt đồng dạng cường tráng a một t liệt ngã xuống trên mặt đất giống như một bãi lạn nghe đồng dạng tại trên đất lan lộn ngũ quăn bóp méo khuôn mặt dữ tợn đáng sợ ở hắn dưới quần áo hơi có vẻ đen nhánh ra giữa Một đây ạ o toàn nhô ra hình nhỏ h ra sợi dài bọc nhỏ ở t n động, kéo theo da trâu giống như cưng cõi căng thẳng trên du da da trâu u kéo theo h cõi có ế t tuân thống tháng thai vụ Sinh cùng nữ nhân 10 tháng hoài thai sinh nở ra. ra hoài khổ, đủ để là ú c chịu khổ sở tương đương. Đây l đ ộ c thuộc về thần bộ môn một môn đặc thù võ học đ ặ t tên là thất xảo phá tâm quyết chính là trong môn cao thủ chuyên môn vì xương cứng phạm nhân sáng tạo dụ ý chính là hành hạ trừng phạt cực kỳ âm hiểm đ ộ c á c t h ấ t xảo phá tâm một đúng dịp mạnh hơn một đúng dịp cao nhất có bảy đạo tơ máu trên cơ thể người chạy tuân làm chịu h ì n g ư ờ i cảm nhận được gấp bảy ở người phụ nữ có thai sinh nở đau đớn ước chừng có thể khiến người ta đau đến thần kinh đứt đoạn mà chết nam phượng lan đột một dưới da tay ác độc chính là cho a mục một bài học lại động thủ rất có p h â n tốc lấy tu vi nàng đủ đánh ra thất xảo mạnh lại con phát một đúng dịp chi lực khiến a mục đau đớn mà không thương tổn n ế m đến đau khổ chẳng qua trong chốc lát a mục đã đau đến đập đầu xuống đất trình độ cầu xin lấy lớn hơn đau đớn kích thích đẻ xuống trước mắt vô biên thống khổ đáng tiếc thảm cỏ suốt con đập ra mười mấy cái hố to nhưng cũng chẳng qua khó khăn lắm đem trán cọ sát phá chút ít ra ta nói ta, nói, ta cái gì đều nói mau giút ta mau giút ta nhịn một a một cuối cùng vẫn là dẫn đầu cuối đầu mở miệng cầu xin tha thứ như vậy thống khổ là hắn đi qua nhân sinh bên trong chưa hề chịu qua hơn nữa còn là liên miên không dứt, c à n g khác sâu loại đau nhức kia cho nên đừng nói nữa khiến hắn tiết lộ mấy cái tin tức chính là khiến hắn lập tức tự đoạn k i n h mạch tự phế võ công hắn chỉ sợ cũng là không chút do dự thi hành chẳng qua trước hắn biểu hiện quá mức không chịu nổi nam phượng lan đối với hắn tức giận hoặc là nói cự thị ra vẻ chưa phát giác chỉ chờ đến hạng ương hướng nàng g a hiệu mới điểm ra một cái chỉ lực hóa giải thất xảo phá tâm quyết kinh lực khiến hắn từ vô biên giữa sự thống khổ giải thoát đi ra môn vo công này là thất xảo phá tâm quyết không phải thần bộ môn đích truyền không truyền các ngươi là thần bộ môn xuất thân cao thủ kinh lực mặc dù hiểu nhưng vừa rồi nhận lấy qua vô biên thống khổ hành hạ cả người a mục thần kinh đều là căng thẳng ướt súng phảng phất tử trong nước sông vất ra hắn trình c h ữ lớn hình dáng ngựa ra đối với thiên k h ô n g sắc mặt bung lỏng liền giống là vừa vặn chạy ba ngày ba đêm chưa từng nghỉ ngơi cả ngươi đều nhanh bao phế hiện tại đang nằm ở n ệ m cao su trên giường lớn nghỉ ngơi thoải mái đều nhanh muốn linh hồn xuất hiếu lập tức a mục một cá chép đánh lưỡng lên nhảy người lên đứng vững sử dụng sau này một loại giọng nói chắc chắn đối với hạ n g hương cùng nam phượng lan nói thất xảo phá tâm quyết này mặc dù không phải độc nhất vô nhị nhưng cũng là cực kỳ bí ẩn thường nhân văn sở vị văn chưa từng nhìn thấy a mục này chẳng qua nho nhỏ tiên tiên h là từ chỗ nào biết được thất xảo phá tâm quyết đây này chương một n trăm năm m ư i tiết lộ chương một n trăm năm m ư i tiết lộ nam phượng lan đôi mi thanh tú đứng đấy giống như hai thanh tế kiếm bay treo gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phần sắc cơ có thể biết người của thất xảo phá tâm quyết hoặc là thần bộ môn người trong môn hoặc là người đã từng chịu hình không cần hoài nghi ta chẳng qua là đã từng bị người dùng loại thủ pháp này hành hạ qua lần này cho nên đau đớn ôn lại tài năng nhận ra tới hắc xuống tay với ta người kia đúng là một cao thủ của thần bộ môn các ngươi chẳng qua đáng tiếc hắn hiện tại đã chết là bạch t i ê n hùng tự mình ra tay a một khoảng lung lay cổ phát ra cờ r ố p giòn vang nhìn lấy trong ánh mắt nam phượng l à n có một tia kinh diễm càng nhiều lại là e ngại cường đại nữ nhân nữ nhân đáng sợ cho tới bây giờ từ ban đầu sợ hãi tránh ra hắn mới có tâm đánh giá hai người này quan sát đối phương mà không phải chỉ đem bọn họ coi là chúa tể mình thần minh hạ gương chắp tay ở phía sau thân thể cao lớn giống như một cây tiêu thương đứng thẳng trong mắt bình tĩnh rất nhanh nghĩ tới ra tay với a một người khả năng cực lớn chính là ở trước hắn tới định châu truy t r a ôn ra bảo diệt môn một án tinh anh bộ khái sự chịu đựng của ta có hạn đưa ngươi biết hết thể nói hết ra vẹn vẹn một câu nói bình thường lại lần nữa cho a một mang đến khó có thể chịu đựng áp lực khổng l ồ một cái bé thỏ trắng chờ đợi ở lão hổ bên cạnh cho dù lão hổ cũng không có thương tồn nó sợ h ạ i trong lòng lại sẽ không giảm bất ngờ phần từ chỗ nào nói đến đây a s o n g liền theo thân phận ta cùng như ngọc quan hệ bắt đầu nói đi a một cũng không dám có chút nào chậm trễ hắn sợ nam nhân kinh khủng này thật sẽ giết mình cho nên liền tranh thủ tình huống của mình tiết lộ ú t sấp a một xuất thân từ định châu hách gia trang là hách gia trang chủ thiếu chủ nhân ở bảy năm trước hách gia trang chọc tới ma môn hát s á t một mạch một cao thủ bị triệt để đánh cho tàn phế a một phụ thân hai vị thúc thúc đều bị giết trang tử bị diệt chính mình hắn thì may mắn trốn được một mạng bắt đầu lưu lạc g a hồ mà như đây chính là quan hệ giữa như ngọc phu nhân và a mục một mươi hai năm tình cảm cho dù không phải thật sự yêu nhưng trải qua ngọt bùi tay đắng đã từ lâu có ràng buộc không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ cũng khó trách như ngọc phu nhân đối với hắn như vậy khăng khăng một mực cũng không phải là thật ngu xuẩn mà là năm tháng tích lũy phát ra từ nội tâm tín nhiệm a một cùng như ngọc quan hệ có lẽ tình yêu rất ít càng nhiều hơn chính là thân tình dứt bỏ không ngừng thân tình a một ban đầu mặc dù không phải cảnh giới tiên tiên nhưng cũng là tu vi hậu thiên đại thành trên giang hồ lan lộn thế nào cũng có thể lan lộn cái trở nên nổi bật chẳng qua tính cách của hắn ác liệt trời sinh tính phong lưu thường xuyên trêu chọc nghiệt nợ mấy chuyến bị người đổi rét một lần buồn bực không phân chấn mà ba năm trước a m ộ c trong liên xuyên thành gặp một nữ nhân một yêu dã như mẫu đơn đâm người như cây xương rồng cảnh đồng dạng nữ nhân khiến hắn thay đổi nhân sinh của mình không những tăng lên tu vi còn có nhân sinh người thứ nhất trở nên cố gắng mục tiêu nói đến đây nữ nhân thời k h ắ c này thân như thịt cá a m ộ c như cũ tâm thần chập trờn biểu lộ trở về chỗ nhìn nam phượng lan rất là tò mò không ức chế được đặt câu hỏi nữ nhân này thật sự đẹp như vậy chẳng lẽ lại so với ta xinh đẹp hơn nữ nhân cuối cùng sẽ đối với cùng giới xuất sắc nhân vật tò mò sau đó lấy mình làm so với thắng hỉ khí dương, dương. t、so、không phải không phải không phải vị cô nương này là ta cuộc đời thấy được nhất là xuất chúng nhân vật nữ nhân kia liền như ngọc mỹ mạo cũng công bằng chớ nói chi là cùng cô nương so sánh mới a mục lại len lén liếc mắt nam phượng lan không để lại dấu vết vỗ cái nịnh bợ tiếp tục nói nàng tướng mạo kỳ thực chẳng qua trung đẳng nhiều lắm là trên tính toán lúc thanh tú động lòng người chẳng qua nàng vật vị thật sự vạn người không được một ân nữ nhân khác có thể dùng bỏ ra làm so với nàng liền giống là hoàng kim đối với người bình thường mà nói bỏ ra có thể thưởng tâm duyệt mục mà hoàng kim mặc dù không có gì thưởng thức giá trị nhưng lực hút là không có gì sánh kịp nàng đối với cảm giác của ta chính là như vậy hạ ương cùng nam phượng lan đều không phải là người ngu rất nhanh từ a một gặp nữ nhân kia thời gian nghĩ tới điều gì nữ nhân này sẽ là ôn tinh, tinh. nghĩ đến hai vị cũng đang suy đoán không tệ nữ nhân này đúng là ôn gia bảo đại tiểu thư ôn tinh tinh ngay lúc đó mới gặp nàng ta lập tức có một loại mất hồn mất vía cảm giác nhất cử nhất động của nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều để ta mê m ộ i như si như cùng thận không thể đem lòng của mình giúp cho nàng mà liên ở nàng quang minh thân phận không lâu nàng nói với ta nổi lên thân thế của mình cùng gặp phải nàng nói cho ta biết có liên quan ôn gia bảo bị diệt môn một á n chân thật nguyên nhân linh ai sơn trong bụng phát hiện một tòa lăng tẩm căn cứ người nhà họ ôn suy tính tòa này lăng tẩm có thể là năm đó đại chu thái tổ giới trướng đệ nhất n g ự thánh tư không huyền lăng mộ Vì thế, ôn gia cùng bạch gia có một tránh thắng, đạt Bạch phen Bạch chiến Linh Ôn cùng cùng Gia Gia Gia cuối Ai có được đấu, sau ơ n cũng gián lăng được c tiếp đạt được lăng mộ ủ tư không h y ề n Sau đó bạch gia vì phòng ngừa tin tức để lộ đặc biệt liên lạc cao thủ ở cửa hải cuối năm đương thời ngoan thủ d i ệ t ôn gia cả nhà chỉ có ôn tinh tinh may mắn tránh khỏi một kiếp cái này cùng năm đó ta gặp phải giống nhau ý hệ mà nàng nói cho ta biết những này là hy vọng ta có thể trợ giúp nàng hướng về phía bạch gia báo thủ đồng thời cướp đoạt trong lăng mộ tư không huyền một vật đây là khả năng phá vỡ thế giới này đi đến truyền thuyết thần thoại bên trong vĩnh hằng quốc độ có liên quan một vật mà vì khiến ta có thể có cơ hội thủ tín ở bạch thiên hùng ôn tinh tinh đem cái này làng tẩm tương quan bố trí cùng cơ quan đồ cùng nhau giao cho ta khiến ta ra vẻ năm đó chế tạo làng tẩm công tượng hậu nhân có cơ hội tham dự vào khai thác làng tẩm trong quá trình chẳng qua rất đáng tiếc ba năm qua đi bạch ra mặc dù ở khai thác cái này làng tẩm trong quá trình trở lực trung điệp lại tổn thương không ít nhưng thủy trung chưa từng hướng ngoại giới nhờ giúp đỡ ta lấy như ngọc làm mồi nhử chính là muốn mượn nàng đem chính mình ta dẫn tiến cho bạch thiên hùng đáng tiếc nàng vô dụng phụ lòng ta a một một lời nói nghe được h ạ n ương cùng nam p ư ợ n g lan cực kỳ nhập thần ôn tinh tinh mặc dù không khuôn mặt đẹp nhưng phong vận vô song đối với nam nhân lực hút không d ấ t được bình thường nàng vậy mà tìm được c a muộc muốn một người xa lạ giúp hàn hướng về thế lực bá chủ thế lực báo t h ủ mà người này còn đáp ứng khả năng linh ai sơn có lăng mộ lăng mộ khả năng mưu thánh tư không huyền lưu lại cái này thật không phải biên tạo lời nói dối hết thảy hết thảy nghe liền giống là cuốn sách chuyện tràn đầy b u ồ n cười không nói đến các loại không hợp với lẽ thường chỗ chỉ cần một lăng tẩm làm sao có thể xác thực chuẩn là tư không huyền trước khi chết lưu lại vị mưu thánh này chính là ngay lúc đó thiên hạ gần với đại chu thái tổ nhân vật tuyệt đ ỉ n h sau khi chết không thấy t â m hơi chưa từng nghe nói có cái gì lăng tẩm lưu lại người nhà họ ôn r ử a vào cái gì s á c thực chuẩn chương một n r ă m năm m ư điên của người chương một n r ă m năm m ư điên của người ừ n nếu cái này a mục nói đều là thật lại nếu cái này lăng mộ thật là tư không huyền lưu lại bên trong có phá toái hư không đi đến vĩnh hằng quốc độ bí mật có một số việc là có thể giải thích ví dụ như ôn gia phát hiện trước nhất cũng biết đến tương ứng tin tức nhưng ra ngoài tham lam cố ý che giấu từ đó cùng bạch gia sinh ra bẩn thỉu càng ở cùng bạch gia trong tranh đấu bại trận lại bảo lưu lấy cái gì trước sớm có được đồ vật thu nhận diệt môn mà tin tức tương quan trước đó có lẽ liền bị ôn tinh tinh đạt được cho nên bạch gia tiêu diệt ôn ra sau không thu hoạch được gì ở khai thác lăng mộ tiến trình bên trên cũng không lý tưởng ba năm qua đi còn chưa đạt được muốn đồ vật từ nơi này phương hướng giải thích diệt môn nói là t h ô n g chẳng qua lại sinh ra mới nghi vấn a mục này rốt cuộc đóng vai lấy dạng gì vai trò đánh vào bạch gia nội bộ báo thủ tùy thời cướp đoạt món kia khả năng phá toáy không gian bảo vật nghĩ có lẽ rất khá nhưng hắn thật sự có thực lực này mặt khác chính là ôn tinh tinh đối với món đồ kia khát vọng có lẽ vượt trên đối với bạch gia cựu hận không phải vậy bằng vào phá toái không gian thần v ậ n có thể khiến thiên hạ chấn động nói không chừng người thứ nhất san bằng bạch gia chính là chu đồng báo thủ cũng không khó hạ ương trong đầu l ó e lên rất nhiều ý nghĩ chẳng qua cuối cùng lưu lại chỉ có một nếu như hết thể đều là thật như vậy chuyện này hắn cũng muốn trộn lẫn bên trên một tay ân là không phải dính tới thần bộ môn người hoạt động phải biết từ khang châu bắt đầu hắn liền phát hiện giang hồ cùng triều đình phát sinh rất nhiều đại sự cùng đại chu thái tổ cùng tư không huyền chặt chẽ không thể tách rời hoặc là nói bao gồm thiên địa linh cơ đại giảm đều là hai vị này đại thần lưu lại lịch sử để lại vấn đề đối với pha t o a i không gian đặt tới trong truyền thuyết vĩnh hằng quốc độ trong lòng hạ ương cũng là ôm lấy bán tín bán nghi cùng vô hạn khát vọng loại này khát vọng từ hắn biết được đây là một cao võ thế giới ngày thứ nhất lập tức có cho nên liền hắn đều có loại này tư tâm t ạ c n h i ệ m như vậy ôn tinh quốc khá ở trước hắn tra được ca một nơi này cái kia tinh anh bộ khoái quốc khá ngăn cản không nổi dụ dỗ cũng là có thể lý giải không tệ a mục nếu gánh không được thất xảo phá tâm quyết của nam phượng lan một đúng dịp chi lực như vậy gặp người khác thi triển đồng dạng thủ pháp hắn khẳng định cũng là gánh không được như vậy trong thần bộ môn vì sao không có tin tức tương quan truyền ra hợp lý nhất cũng là khả năng nhất giải thích chính là cái kia bộ khoái cũng có tư tâm còn tiết lộ một chút tin tức trở về tổng bộ che giấu không ít trần tướng vì khẳng định cũng là cái kia trong lăng mộ có giá trị nhất như vậy đồ vật ôn tinh tinh ở đâu tạm thời làm a mục nói đều là thật hạ ư ơ n đột nhiên lại đặt câu hỏi so với người này hắn cẳng nghĩ thấu hơn qua ôn tinh tinh hiệu hết thẻ đó hơn nữa hắn còn có một số nghĩ không thông địa phương ví dụ như ôn tinh tinh là như thế nào từ một đại tiểu thư kiêu căng biến thành phong vận vô song mỹ nhân lại là như thế nào có được chỉ đạo a mục tu thành thực lực tiên thiên hắn chưa quên mà nói thần bộ môn tông quyển bên trong ghi lại ôn gia này thanh thanh mặc dù giỏi về dịch dung sửa lại mặt nhưng ở trên võ đạo tu vi thường thường không có thành tựu rất lớn đương nhiên hắn càng nghĩ đến hơn biết đến ôn tinh tinh cụ thể dự định chỉ dựa vào một a mục một như ngọc phu nhân có lẽ có thể cho bạch ra thêm một chút lớp nhưng muốn tạo thành thực tế tổn thương thậm chí mưu đoạt trong lăng mộ đồ vật b có, bẹn bẹn có, có lẽ là nàng dùng cái gì cấm kỵ thủ đoạn ở trong thời gian cực ngắn thu hoạch vô song lực lượng có thể đủ hoàn thành chiến vật một chuyện như vậy a một cùng như ngọc tồn tại liền nói không linh ai sơn nếu quả như thật có lăng mộ của tư không huyền tất phải thủ vệ s â m nghiêm giống như giang sơn như thùng sắt người ngoài cho dù cao thủ thiên nhân cũng khó có thể lẻn vào chỉ bằng vào nàng một người tuyệt đối sông không tới bên trong xâm nhập lăng mộ nàng muốn chính là mượn a một tay trợ giúp khai thác cái này tiến trình đồng thời bảo đảm mình có thể một mực nắm trong tay hai người tùy thời hiểu hết thệ tình hình vì mưu đoạt một chuyện làm xong vạn toàn chuẩn bị trong lòng hạng hương chợt lóe lên một cái ý niệm trong đầu ôn tinh tinh lại bật ra nàng ở bên người như ngọc phu nhân ôn tinh tinh ở đâu ta là sự thật không rõ ràng võ công của nàng vượt xa qua ta nhất cử nhất động của nàng cũng không cần hướng về phía ta hồi báo ta chẳng qua là một nguyện ý vì nàng bỏ ra mọi người nếu quả như thật biết đến hành tung của nàng ta nghĩ ta là một khắc cũng không muốn rời khỏi nàng các ngươi không biết nàng có bao nhiêu mê người thân thể nàng có bao nhiêu mê người là các ngươi cả đời cũng tưởng tượng không tới mê người a một thời khắc này l ầ m vào điên cuồng sắc mặt đỏ lên trướng nhịp tim dị thường đang nhớ lại bên trong thế mà đều có một loại không tên điên rất khó tưởng tượng ôn tinh tinh rốt cuộc lớn bao nhiêu mị lực không bình thường hạng đệ đệ ôn tinh tinh kia chỉ sợ là vận dụng thủ đoạn nào đó đem cái này a một cho mê hoặc một nữ nhân mị lực lớn hơn nữa cũng có h ạ A1 c ũ nam g không phải h c ư lịch chuyện n a nữ tiểu b phượng hại n ớ c hại d tuyệt sắc ũ n lan à này, m không được loại tình hình được loại t g không thấy a mục lúc này trạng thái trong mắt khinh bỉ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn lập tức thấy được hạ gương một độ nghị sâu xa bộ dáng con mắt chuyển động xoẹt xoẹt cười nói hạ gương vô ý thức ngầm đầu liền gặp được nam phượng lan phát triển lấy một tấm như hoa diễm lệ trói mắt gương mặt ghé vào trước mặt mình đột nhiên lui về sau cười khổ một tiếng không phải hạng đại ca lúc nào lại trở thành hạng đệ đệ chẳng qua ngươi nói không sai ôn tinh tinh phải là vận dụng một loại nào đó mỹ thuật dựa vào tinh thần diệu pháp lại có vô cùng tinh thâm cao minh tu vi mới có thể làm đến một bước này h ạ ương có chút dở khóc dở cười nữ nhân này thật đúng là có ý tứ trước đây không lâu mới gọi mình ca ca hiện tại lại biến thành đệ đệ cũng không biết là nổi điên lầm gì nam phượng lan lại làm ý môi cười một tiếng lắc đầu không nói trong lòng tự có tính toán tốt ta muốn biết đều biết ngươi đi đi hy vọng ngươi sau này tự giải quyết cho tốt như ngọc là một thật tốt nữ nhân lại có con của ngươi ngươi không nên phụ lòng nàng hạng ương đ è xuống đối với nam phượng lan không hiểu ngược lại hướng phía a mục nói a mục từ điên cuồng bên trong tình dậy thân thể vẫn có khó chịu lại cũng không ngoài ý mớn chắc tay liền thận trọng di chuyển thân thể rời khỏi khối này cỏ nhỏ bãi trước một lần bị thần bộ môn vị kia bắt lấy hành hạ một phen cuối cùng đồng dạng an toàn rời khỏi không phải hắn vận khí vận tốt, cũng không phải cái ũ n không g phải c này hai lần gặp đều làm mềm nhũng tâm nhượng ư ờ i vẹn vẹn bởi vì bọn họ không tin mình muốn xuyên thấu qua mình tìm được ôn tinh tinh đáng tiếc à mình là sự thật không có nói sai ôn tinh, tinh hắn cũng tìm thật lâu đáng tiếp thế nào cũng không tìm được hắn duy nhất biết là được là mở ra lăng mộ lấy ra bên trong chân quý nhất đủ để phá vỡ không gian món kia kỳ vợt ôn tinh tinh mới có thể xuất hiện cho nên hắn mới như thế bức thiết muốn đi vào lăng mộ vì thế không t i ế c đối với như ngọc ra tay đánh nhau mặc dù hắn thích như ngọc cũng có bao nhiêu năm tình cảm nhưng so với ôn tinh tinh hết thể cũng không tính là cái gì như ngọc quan trọng nhạc nhi quan trọng lại đều không có ôn tinh tinh một người quan trọng hắn cảm thấy trong chính m ì n h độc không phải vậy tuyệt sẽ không có loại suy nghĩ điên cùng này chương một nghìn năm mươi b ố khó kìm lòng nổi chương một nghìn năm mươi sáu khó kìm lòng nổi. A m ộ c rời đi trong n ấ y mắt hạ gương mặt không thay đổi chẳng qua là hai con ngươi t r ậ n co r ụ t lại một đạo lanh lảnh như tơ âm nhu dị lực cùng một hơi gió mát lặng lẽ bám vào giữa tóc mai của a m ộ c không người biết đến đạo dị lực này chính là nguyên thần của hắn hôn hợp đao khí tạo thành trí âm trí mềm vô hình không thấy t â m hơi trừ phi cao nhân chứng đạo không phải vậy cường giả cảnh giới thiên nhân cũng khó có thể phát hiện càng không nói đến khu trừ ngươi nghĩ làm sao làm chúng ta nên đem a một nói tới chuyện báo lên cho tổng bộ a một rời đi đã có thời gian nửa khắp đồng hồ mà trên bãi cỏ nho nhỏ hai người lại là không n ú c ních chẳng qua là duy trì lấy phía trước thế đứng hình như hóa thành trong núi nhan thạch mặc cho mưa rơi gió thổi cũng không động đậy nữa dung hạng ương chắp hai tay sau lưng ngang nhiên mà đứng mắt nhìn phía trước hắc cám mà mở rộng vùng quê lộ ra trên trời trong sáng ánh trăng cùng tinh quang hình như có do dự cùng tâm sự nam phượng lan váy lội nhẹ nhàng bày m ô i đỏ nhẹ thở ra chuyên tâm nhìn qua trước mắt a i hùng nam nhi đã từng vĩnh trù ở trong đôi mắt yêu mị cùng hận ý đều tiêu tán chỉ còn lại có một vũng lưu tỉnh ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào ngươi cho là ta sẽ làm sao làm nếu như ta nói ta không muốn đem chuyện này báo trở về tổng bộ đây nếu như ta nói ta đồng dạng đối với tư không huyền lưu lại như vậy đồ vật cảm thấy hứng thú đây ngươi sẽ quay trở về tổng bộ cáo trạng ta sao hạ ương không có trực tiếp trả lời nam vợ n g lan chẳng qua là như cũ tán loạn lấy ánh mắt ngắm lấy cái này dã ngoại cảnh đêm có chút không yên lòng nếu như hôm nay bên người a mục chỉ có một mình hắn nếu như hôm nay nghe được cái này rất nhiều tin tức chỉ có một mình hắn như vậy rất nhiều xoắn suýt cùng do dự cũng sẽ không sinh ra chẳng qua là phát sinh qua chuyện đã thành sự thật không có nhiều như vậy nếu như nam vượng lan một mực đang bên cạnh hắn nàng nghe được có liên quan linh nhai sơn rất nhiều chuyện mặc kệ thật giả hạ hương có lựa chọn nàng cũng nhất định làm ra lựa chọn nếu như khả năng hạ hương thật không muốn thương tổn nữ nhân này không chỉ bởi vì nàng có chín thành tương tự ở nam tiểu như tướng mạo cùng tư thái cũng bởi vì cái này lập tức ở giữa đến nay nàng như có như không biểu hiện ra tình cảm đã từng hạ hương có lẽ không cách nào phát hiện có lẽ phát hiện sẽ nhìn như không thấy làm ra có lợi nhất ở lựa chọn của mình nhưng bây giờ hạ h ư n g chứng đạo hạ h ư n g hiểu vốn quy chân hạ h ư n g lại hung áp không được cái kia đau lòng hại nàng đối mặt nữ nhân mình thích một người đàn ông cho dù không tiếp thụ cũng không nên tổn thương nàng hạng ương là cho là như vậy phốc phốc ngươi xem một chút ngươi c a o mày giống như là già mấy tuổi chẳng qua vẫn là còn trẻ như vậy anh vĩ thật là rất tốt một người a ai ngươi yên tâm hạng ca ca cũng khá hạng đệ đệ cũng được ngươi cũng là hạng ứng chỉ cần là ngươi ngươi nghĩ làm ta đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đ ủng hộ ngươi liền theo ngươi ý tứ đi đêm nay ta cái gì cũng không nghe thấy cái gì cũng không thấy nếu như ngươi thật tín nhiệm ta ta cũng nguyện ý giúp cho ngươi ngươi nguyện ý không nam phượng lan hai bước đi đến trước người hạ hương n ô ra lột hành giống như trắng non thon dài ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đặt tại hạ hương mi tâm bên trên có chút tấm áp mang theo một hũ lan mùi hương khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà ánh mắt đều là si mê cùng chờ đợi giờ này khắc này nam phượng lan đúng là không phải làm bộ làm tịch ra vẻ si tình lấy hấp dẫn hạ hương mà là thật khó kìm lòng nổi bất chi bất giác xa vào đối với hạ hương một lời yêu thương ở trong đông dương đạo thấy được hạ hương lần đầu tiên thấy được hạ hương nhìn phía mình phức tạp không tên ánh mắt nam p ư ợ n g lan cũng đã khó kìm lòng nổi bởi vì một ánh mắt thích một người Yêu m ộ trong người, đoạn thời gian này đến nay nam phượng lan cùng hạ hương sớm chiều tương đối càng là tiếp xúc cái kia phát ra từ nội tâm thích cùng yêu thương liền càng sâu quá khứ của nàng cựu hận của nàng hình như ép không được nàng đối với hạ hương thích loại này thích kỳ thực cũng không phải thuần túy xen lẫn đối với quá khứ hoang đường tự ti cùng phỉ nổ đối với hạ hương có khác như đồ ấ y n ấ y đủ loại như tơ đưa nàng tâm vượt qua cuốn càng chặt vượt qua buộc vượt qua lao đến đêm nay nàng vô tình hay cố ý chơi bừa si tâm đã không phân rõ rốt cuộc có bao nhiêu đóng kịch bao nhiêu thật lòng bởi vì người tình cảm vốn cũng không phải là người có thể chủ quan không chế thích nhiều một chút thích ít một chút hận nhiều một chút hận ít một chút đều là không tự chủ được nam vượng lan tâm thời khắc này hoàn toàn mở rộng lấy thân nữ nhi lớn mật hướng tâm nghi người cầu ái thật là yêu thương sóng chiều một loại xúc động biểu hiện đại khái là thấy được như ngọc phu nhân như vậy si tâm người lại thấy được ca m ộ c như vậy phụ lòng si tâm người liên tưởng đến tới mình tâm thần thất thủ nàng một câu cuối cùng nguyện ý không kỳ thực là một câu x n g quan lấy hạ ương tài trí sẽ không nghe không ra nếu như hạ ương nguyện ý muốn nàng như vậy nàng liền nguyện ý vì hắn từ bỏ hết thảy từ bỏ mình thân phận của thần bộ môn từ bỏ võ công của mình từ bỏ mình đối với người kia cựu hận thậm chí từ bỏ sinh mệnh của mình nàng sẽ đem mình hết thảy đều giao cho hạ ương nàng vốn là một người như vậy yêu muốn yêu a n h a n h liệt, liệt toàn tâm toàn ý vì đối phương chết cũng không sợ mà hận muốn hận cắn răng nghĩa lợi khắc cốt minh tâm cho dù hủy thế giới ngọn lửa báo thủ cũng quyết không dập tắt hiện tại nàng chính là đem nhân sinh của mình giao cho hạ ư ơ n g nàng đã sợ hạ ương đáp ứng bởi vì nàng còn có không căm l ò n g trong lòng vẫn có lửa hận chưa hết tát nàng lại sợ hạ ương không đáp ứng bởi vì nàng thật rất thích hạ ư ơ n g sợ bị cự tuyệt nam phượng lan động t á c cùng thâm tình thật sâu xúc động hạ ứng rốt cuộc quay đầu đem tầm mắt nhắm ngay nàng chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu ra đối phương tuyệt sắc tú lệ hạ ương là không biết nam p ư ợ n g lan vì sao đột nhiên như vậy chủ động nhưng hắn biết đến lần này cùng quá khứ loại đó như gần như sa mập mở t r e o đùa khác biệt nam phượng lan là nghiêm túc đáng tiếc yêu chính là yêu không thương chính là không thương hắn rất tỉnh tạo cũng rất lý trí hắn yêu chỉ có một ninh kha đối với nam phượng lan càng nhiều hơn chính là căn cứ vào nam tiểu như mà thăng hoa một loại ấ y n ấ y cùng thương tiếc đương nhiên cũng có đoạn thời gian này đến nay giữa hai người thành lập nên độc lập hữu nghị ừ m ta hy vọng ngươi giúp ta ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không hại ta thời điểm không còn sớm chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi ngày mai lại làm việc lập lờ nước đôi trả lời một câu hạng ương tránh khỏi nam phượng lan ánh mắt nóng bỏng nói với giọng thản nhiên hắn không muốn thương tổn nam phượng lan vô luận trên thân thể vẫn là trên tinh thần cho nên dùng một loại huyền c h u y ể n thậm chí mơ hồ phương thức nam phượng lan trong lòng thì giống như rót một chậu nước lạnh cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại lập tức lui về phía sau mấy bước đem chạm đến hạng ương lông mày tay phải che ở sau thắt lưng miễn c ư ơ n g cười cười không nói gì thêm bởi vì xúc động mà dâng lên tình cảm chậm lại còn lại chính là thực cốt vào thịt lạnh như băng hạ ương cùng nam phượng lan từ trong liên xuyên thành trong một khách sạn nhỏ đi ra giữa hai người khôi phục như lúc ban đầu nam phượng lan vẫn như c ũ một bộ xinh đẹp chi tư chẳng qua là trong mắt ngẫu nhiên toát ra cô đơn thế nào cũng không che giấu được hạ ương thì buông xuống nhi nữ tư t ì n h cùng nam phượng lan ở ven đường một nhà quậy điểm tâm tử yêu cầu một ít ăn uống thương lượng với nàng nổi lên tương lai hành động nếu như a mục không có nói sai hoặc là phần lớn nói đều là thật như vậy ôn gia bảo diệt môn một á n đã sáng suốt cũng là bởi vì linh nhai sơn phát hiện lăng mộ cùng tư không huyền có liên quan trêu chọc mầm thai v ạ chủ như phải là bạch gia hạ thủ hẳn là bạch thiên hùng sở kỳ hướng đông cùng một đám cao thủ hướng đông không biết những người còn lại tính cả bạch gia vốn nên là chu đồng dưới trướng chẳng qua bạch gia có dị tâm cho nên phản bội chu đồng càng liên lạc sở kỳ hướng đông làm ra thảm án diệt môn này mà hướng đông bởi vì cái gì trợ giúp bạch gia không rõ ràng chẳng qua sở kỳ trợ giúp bạch gia có phải là vì bạch thiên hùng đây là một đoạn không cho phép tồn tại trên đời tục yêu thương nhưng cũng lộ ra đặc biệt t u ầ n t không phải xen lẫn bất kỳ lợi ích cùng tình kế sở kỳ đối với chu đồng phải là cực kỳ trung thành nhằm g vào hạng ương phân tích nam phượng lan rất nhật đồng đây là hợp hiện trạng một loại suy đoán cùng giải độc bài trừ ôn tinh tinh ôn g ra vụ án đã xác nhận cái này nhìn rất đơn giản hình như hạng ương vẹn vẹn thông qua thời gian một ngày liền tra ra đi qua thần bộ môn ba mươi tinh anh bộ khoái điều tra không được chân tướng chẳng qua nói đến giản đơn làm lại là khó như lên trời hoặc là nói trừ phi chứng đạo không phải vậy đều rất khó làm được điểm này hết thảy đó hết thảy trừ phía trước thần bộ môn siêu tập tin tức đều bởi vì hạ ư ơ n g có siêu việt người bạch gia tưởng tượng võ công có thể lẻn vào bạch g i a theo dõi rất nhiều cao thủ chứng đạo mà không bị phát hiện v à bác quyển như vào trốn không người tình hình đủ loại tính ra đều xây dựng ở nó mạnh mẽ vô cùng trên thực lực có độc nhất vô nhị không thể phục chế tính đổi một lao bộ khoái chỉ có thể khổ bức lợi dụng các loại thủ đoạn điều tra cẩn thận bằng sao chắc kích tìm chứng cớ mà không phải giống như hạ ư ơ n g như vậy trực tiếp tiếp xúc á n kiện bản chất đương nhiên, có lẽ không phải không người t r a rõ ở trước hạc ương đã từng tìm được ca mục cũng đối với hắn thi triển thất xảo phá tâm quyết bộ khoái khả năng cũng t r a được trần tướng chỉ là bởi vì linh nhai sơn bí mật lựa chọn che giấu cuối cùng tống táng tính mạng của mình chẳng qua coi như án kiện sáng suốt chứng cơ chỉ sợ cũng đều biến mất không thấy rất khó xác nhận người từng nói qua bạch gia đã sớm đem năm đó những kia tham dự người chậm rãi diệt khẩu hiện tại còn lại chỉ sợ chỉ còn lại có bạch thiên hùng sở kỳ hướng đông ba người không có bằng chứng chỉ sợ không làm gì được bạch gia nhất là ngươi nghĩ muốn ở linh nhai sơn trong lăng mộ nhúng tay vào hơn nữa coi như ngươi tìm được ôn tinh tinh có nàng cái này ôn ra trẻ mồ côi khẩu cung chỉ sợ cũng không muốn dùng nàng để giải quyết ôn ra vụ ăn a nam phượng lan đầu tiên là có chút nhức đầu chờ nói đến ôn tinh tinh lại cực kỳ chắc chắn hạ ương là có tư tâm hắn muốn nuốt vào tư không huyền lưu lại có quan hệ với phá toái không gian kỳ vật ân nếu thật sự có cái kia lăng mộ lăng mộ thật là tư không huyền lưu lại đối với hạ ương mà nói khoảng chừng một kiện diệt môn trên bản g a kích trầm xa nói như thế nào tới đều là đằng giá ngươi nếu nói đến án này hung thủ vẫn còn dư lại ba người làm gì sớm hạ quyết định như vậy vụ án này thật ra thì cũng không khó giải quyết hướng đông ta không hiểu rõ cũng chưa từng thấy qua không đi nói sở kỳ này chính là một cực tốt chỗ để đột phá hắn đối với bạch thiên hùng mà nói đã là một trợ lực cực lớn cũng là một cái không ổn định thai hoàng ẩm hắn sẽ vì bạch thiên hùng giết người phản bội chu đồng ngươi nói hắn có thể hay không vì bạch thiên hùng trên l ư n g vụ án này hạ hương nói đến sở kỳ ánh mắt có chút kỳ quái nửa là thương hại nửa là lanh cốc nhìn trong lòng nam phượng lan không khỏi đánh lên một lạnh run phảng phất đông gió thổi vào quần áo chui vào nước ra bên trong nổi da gà đều nổi lên một thân n g ư ờ i nghĩ làm sao làm nam phượng lan từ trước đến nay cho rằng hạ ương là một đường đường chính chính nguy nga bá liệt nam nhân khinh thường ở âm n h ư quỷ kế làm việc cũng là không thẹn lương tâm chẳng qua thấy được hạ ương cái ánh mắt kia luôn cảm giác có chút bất an lo sợ hỏi nàng vốn cho rằng trải qua một đoạn thời gian ở chung được nàng đã đầy đủ quen biết hạ ương nhưng ở bỗng nhiên phát giác mình đối với hạ ương vẫn không thể hiểu bởi vì đi qua nàng nhìn thấy luôn luôn hạ ương mặt tốt ưu tú một mặt quang minh một mặt song nam nhân này thật là hoàn mỹ vô khuyết trên đời chưa hề đều là thập toàn c ử mỹ hoàn mỹ vô khuyết càng giống hơn là hư hảo ngộng khả năng muốn làm thế nào tạm thời còn không thể nói cho ngươi biết bởi vì việc này chỉ có ta có thể làm người bên ngoài không làm được hơn nữa hiện tại ta còn không suy nghĩ sớm như vậy liền đem vụ án này kết thúc ta còn muốn lưu lại tiếp tục quan sát bạch ra như vậy đi chờ một lúc ngươi lặng lẽ đi định châu thần bộ môn khiến thiếu hùng giúp ta ngụy tạo một chút hồ sơ vụ án nhất định phải làm thiên ý vô p ù n g sẽ giúp ta tìm hiểu một chút sở kỳ hành tung cuối cùng đem hành tích của hắn hoàn toàn đặt vào trong lòng bàn tay mặt khác cũng là điểm trọng yếu nhất người đi qua thần bộ môn sau không cần trở về tìm ta trực tiếp đi bên ngoài linh nhai sơn quan sát tình hình của nơi đó nhìn một chút thủ vệ có phải thật vậy hay không xâm nghiêm như vậy nếu có cơ hội có thể đánh tìm được bên trong tình hình thì tốt hơn sau đó trở về đem tình hình của nơi đó nói cho ta biết hạng ương khỏe môi m ấ n khởi mỉm cười rất ôn hòa chẳng qua là giọng nói âm vang hoàn toàn là không cho cự tuyệt đương nhiên hắn loại thái độ này cũng không phải nhằm vào nam v ư ợ lan vẹn vẹn hắn hy vọng hết thệ có thể dựa theo suy nghĩ của hắn phát triệt tiếp ngươi đây ngươi lưu tại nơi này làm cái gì tại sao không cùng ta cùng đi nếu như bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nhưng ta lấy xin lỗi ngươi nam phượng lan trầm mặt một ánh mắt đột ngột trở nên đau thương đi lên dung nhan tuyệt mị ảm đạm xuống cả người liền giống là một đoá sắp đoá hoa tàn lụi mất đi trình độ cùng đất đai tới nhuẩn thoi thót nàng cho rằng hạ ương là chán ghét sự tồn tại của nàng dứt khoát đưa nàng điều đi hắn lòng độc ác không phải vậy vì sao hai người một mình ở chung được ngắn như vậy thời gian muốn phân biệt ta muốn lưu lại bạch ra tìm một người ngươi không cần phải lo lắng ta còn có chuyện tối ngày hôm qua thật ra thì ta rất vui vẻ ngươi có thể đứng ở ta bên này căn bản không có giận ngươi càng không cần ngươi nói xin lỗi ngược lại nên người nói xin lỗi là ta mới đúng ân như vậy đi chờ ngươi trở về ta mời ngươi đến định châu này rượu ngon nhất quán ăn cơm như thế nào hạ ương cười cười đưa tay nhẹ nhàng méo méo nam phượng lan tóc dài đen nhánh sáng lên làm thân mật hình mà trong vô thanh vô tức xuyên thấu qua mình cường tuyệt võ đạo đã ở nam p ư ợ n g lan tóc dài giữa gieo cùng hôm qua trên người a một độc nhất vô nhị dị lực nam vượng lan hoàn toàn không có cảm giác chẳng qua là trong nội tâm vui mừng chỉ cần hạ gương không phải chán ghét nàng có thể lưu lại bên cạnh hắn nàng lập tức có cơ hội khiến hạ gương yêu nàng mặc dù tối hôm qua mịt mờ tỏ tình hạ gương cự tuyệt nàng nhưng cũng không kiên quyết cũng không sáng suốt cái này cho nàng càng nhiều mơ màng giấy nghỉ phép xin nghỉ một ngày xin lỗi xin lỗi c h ư ơ một nghìn không trăm năm mươi sáu đầu bếp nữ khác thường c h ư ơ một nghìn không trăm năm mươi tám đầu bếp nữ khác thường nam vượng lan không biết hạ gương bỗng nhiên thân mật n g u y ê nhân nhưng cũng không ảnh hưởng đáy lòng vui sướng cùng một n à o cả người bỗng nhiên trở nên hoạt bát rất nhiều một trận bữa ăn sáng chung bạc giống như tiếng cười thanh thúy chưa hề đình chỉ qua đây là nàng rất lâu không từng có thoải mái thời khắc chờ đến nam phượng lan bóng lưng mê người biến mất ở trong dòng người hạ ương vừa rồi thở dài một tiếng trên khuôn mặt cương nghị ưu ám không chừng hình như hơi xoắn suýt chẳng qua cuối cùng vẫn là biến thành kiên định cùng lạnh lùng nhìn nam phượng lan biến mất phương hướng lưu lại một tiếng cả ngữ ta tha cho ngươi một cái mạng hy vọng ngươi sẽ không phản bội ta nhiều ngày tiếp xúc nhiều ngày hiểu rõ hạ ương nhìn thấu nam phượng lan phải là đối với hắn có chút thích chẳng qua là loại này thích là thuần túy chân thật vẫn là hư giả lời nói dối cho dù chân thật loại này thích lại có bao nhiêu có thể nhiều đến khiến nàng lừa gạt thần bộ môn nếu một mới biết yêu tiểu nữ hải bởi vì nhỏ như vậy nữ hải thường thường đối với tình yêu rất là xem trọng hạ ương cũng sẽ không có loại hoài nghi này có lẽ sẽ hoài nghi nhưng sẽ không có như vậy thâm trầm cùng bất an nhưng nam phượng lan cũng không phải tiểu nữ hải nàng là một phong nguyện lao thủ cùng nàng từng có quan hệ nam nhân chỉ sợ chính mình cũng đến không hết đối với tình cảm tùy tiện nhục thể phóng đẳng Thật h là k i ế nhưng người k i n h h t ờ hạ ương sẽ n rất tỉnh i mối tạo nam phượng lan là nam phượng lan nam tiểu như là nam tiểu như có lẽ mặt là giống nhau nhưng tính tình nhân cách là hoàn toàn khác biệt nam tiểu như lấy tử vong vì trao đổi trong lòng hắn lưu lại khắc sâu dấu vết nam phượng lan thì lại khác chí ít hiện tại là khác biệt mà bây giờ hắn chuyện cần làm khả năng cùng thần bộ môn tôn chỉ đi ngược lại ở bề ngoài nam phượng lan hình như bởi vì tình cảm mà có khuynh ê ư ớ n g hắn nhưng trên thực tế đây có thể hay không quay đầu liền hướng về tổng bộ đám người kề mật báo ra ngoài cẩn thận tâm lý hạ ư ơ n g không thể không ở trên người nam phượng lan bước xuống ám thủ đây là chức chứng đạo hắn cũng rất khó làm đến mà bây giờ thì trở nên đương nhiên tiếp xuống ta còn muốn đến bạch ra một chuyến ôn tinh tinh hạ lạc cần phải lại trong bắc quyển nhất định phải đem đầu này giấu tại trong bóng tối rắn độc đâm vào sáng tỏ hơn nữa bạch gia có can đảm phản bội chu đồng cậy vào chỉ sợ cũng không nhỏ tám chín thành là vào ma môn cũng hẳn là điều tra thêm bác q u y ể n p h ò n g tân hôn chủ nhân bạch thiên hùng tân hôn những người ôm lấy mới nhập mỹ thiếp hiếm có ngủ thẳng tới giờ tị mới tỉnh dậy theo an bài xuống người hầu hạ mặc quần áo rửa mặt an điểm tâm sau đó mới đi đến được làm việc trong đường xử lý chuyện của bạch gia v ậ t h ạ ương thì tại khoảng thời gian này trước xuyên qua trùng điệp trở ngại thủ vệ vô thanh vô tức lẹn vào làm việc trong đường tìm kiếm có thể dùng đầu mối cùng tin tức đáng tiếc không có gì thu hoạch vốn cũng không phải trông c ậ y và có thể từ nơi này tìm được cái gì đã bán chẳng qua cũng không tính là không thu hoạch được gì hạ ương nhãn quan bắt phương thần du hư không cũng là từ áp đáy hòm lớn chụp bên trong tìm được trong bắc huyện danh sách bao gồm trong vòng mười năm vào phủ s u ấ t phủ người đã bao hàm quản gia g hộ viện lao mụ tử nha hoàn tôi thớ những người này hạ ương cường điệu lật nhìn trong gần ba năm thay đổi nhân sự riêng lấy nữ nhân mà nói dù lớn tuổi nhỏ làm loại nào công việc hết thệ vào phủ hơn bảy mươi người nếu như hắn đoán không lầm ôn tinh tinh này rất có thể liền ẩn thân ở cái này hơn bảy mươi người theo lý mà nói ba năm trước ôn tinh tinh chẳng qua là mười sáu tuổi năm nay cũng chỉ mười chín tuổi có thể loại bỏ một bộ phận lớn người chẳng qua nàng này sở trường về dịch dùng lại có bất chắc tu vi võ đạo cho nên cái khác tuổi tác nữ nhân cũng có thể là nàng giả trang mà thành không thể khinh thường ân trước hết từ nữ nhân bên người như ngọc phu nhân tra được ta cũng không tin nàng có thể phi thiên đ ộ địa trốn khỏi cặp mắt của ta chờ đến hạng ương rời đi hai canh giờ bạch thiên hùng mới khoan thai đến chậm ngồi ở làm việc trong đường trên ghế rộng xử lý phụ thượng cùng bạch ra bộ phận sự vật hạng ương thì giống như l ê n qua lẻn vào như ngọc phu nhân ở trong đại điện bởi vì bên ngoài thần bám vào một tầng xương mủ mông lung hùng hậu chân khí khiến cho giữa ban ngày phía dưới người bên ngoài cũng là nhìn tới không thấy giống như quỷ mị lấy hạng ương khả năng vừa mới nửa ngày thời gian liền mò thấy bên người như ngọc phu nhân hạ nhân tình hình cũng có hai cái nha hoàn cùng ôn tính hình dáng tướng mạo cùng tuổi tác tương tự đáng tiếc đều không biết võ công bị loại bỏ dưới mất hạng không có nản trí lấy như ngọc phu nhân làm trung tâm hướng phía tứ phương vơ vét tối tra xét cùng danh sách bên trên ba năm này và phủ người đối ứng lấy thị lực của hắn nên người phải trang luyện võ qua võ công cao biết bao nhiêu đều là liếc mắt xem thấu tuyệt không không may như vậy qua thời gian ba ngày hạ ương ban ngày tối tra xét ban đêm nghỉ ngơi không nói thảm thức tìm tòi cũng không xê xích gì nhiều rất nhanh vơ vét đến phát hỏa phòng bên trong một đầu bếp nữ rất lớn tuổi thông thường biểu hiện tuy không khác thường nhưng sâu cạn bất chắc khiến trong lòng hắn sinh g h i cái này đầu bếp nữ đặt tên là nguyễn nương ước chừng là hai năm trước trải qua người giới thiệu và phụ cùng như ngọc phu nhân cùng thời kỳ vẹn vẹn chấm hai tháng mà thôi xem tướng mạo là chừng ba mươi tuổi thiếu phụ mặt mày chiều rộng người bên trong sâu nước da cũng có chút thô giáp không phải rất đẹp chẳng qua nguyệt nương vóc người nợ n à n g tay chân chịu khó lại thiêu đến một tay thức ăn ngon phối hợp một bộ khí chất dịu dàng hiền lương cũng là vô cùng có mị lực sở dĩ đưa tới hạ ương nghi ngờ chính là nàng này bên ngoài thân ở ngoài nhộn nhạo một tầng cao thủ thiên nhân cũng thăm dò không tới dị thường chân khí cựa này chất khí không phải hùng hậu ngưng thật mà là mềm dẻo giống như hạ mềm mại đều gấm âm dương giao hòa viện trợ cùng thiên địa trao đổi chẳng những có cực mạnh phòng hộ trí lực còn có khó lường che giấu khả năng đảm nhiệm bằng bạch thiên hùng một đời thiên nhân mắt sáng như đuốc nguyễn hàn vân thiên phú dị bẩm không thể nghi ngờ đồng d ư ớ i không chỗ c h ế t hơn nhưng ở đạo này huyền diệu vô cùng chân khí phía dưới cũng là khó mà tham dò sang tháng mẹ không giống bình thường cũng chỉ có hạc ương tu thành tu vi chứng đạo lại đã luyện thành trong thiên đao chân giải vạn hóa đao thần tinh thần mẹ cảm gần với phá vỡ tinh thần thần tảng tuyệt đỉnh cao thủ tài năng mượn từ một chút xịu dấu vết để lại trải qua cấp độ sâu dò xét tài năng nhìn thấu nguyệt nương thân phận khác thường không phải vậy liếc nhìn lại chỉ cần không phải tận lực theo dõi cũng khó có thể phát giác nàng bên ngoài thân chân khí chín thành có thể là ôn tinh tinh giờ này k h ắ c này có lẽ ta có thể phơi bày thân phận của nàng khiến nàng bạo lộ ra chẳng qua lấy nàng biểu hiện đến xem rất khó đối với ta thôi tâm trí phúc càng không cần phải nói đem bản đầy đủ lăng mộ cơ quan đ ổ dâng lên không bằng tạm thời chờ đợi hết thể ấn dự liệu của nàng phát triển bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ôn tinh tinh chính là cái này bọ ngựa ta lại là cái này chim sẻ chờ đến ôn tinh, tinh xuất thủ t A có thể hái trái cây. Bác quyển góc tây bác ngược thể trái tây phát trong, treo trên hái hỏa phòng bên trong, hạng ương treo ở trên xà nhà, nhẹ như quyển bên ương ở xà một â y k h ó trình bày ôn tinh tinh đem lăng mộ tất cả tin tức đều giao cho hắn chẳng qua dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng không thể hắn chẳng qua một quân cờ mở đường ôn tinh tinh làm sao có thể đem hết thẻ đều phó thác cho hắn đây c h ư ơ n một nghìn năm mươi bảy góp lời c h ư ơ n một nghìn năm mươi chín góp lời bất quá chờ đợi cũng không phải vô hạn hạ ương cho là mình có thể thích hợp trợ giúp một phen ví dụ như trợ giúp như ngọc phu nhân đẩy vào quá trình này dù sao a mục đã sớm trong lòng bàn tay của hắn cũng không phải hạ ương không nghĩ gọn gàng dứt khoát tiến vào linh nhai sơn trong lăng mộ đi mà là làm như vậy tất phải sẽ kinh động bạch ra tiến tới kinh động đến chu đồng thậm chí kinh động đến thần bộ môn cùng đại chu cũng khó nói bởi vậy đã dẫn phát một loạt không cách nào dự đoán hậu quả là hắn không muốn nhìn thấy cục diện về phần trong bóng tối đem lăng mộ bố trí cùng cơ quan phương pháp phá giải hiện ra cho bạch thiên hùng càng không thể làm chỉ vì chuyện này can hệ trọng đại bạch thiên hùng thậm chí bạch ra không thấy được người khẳng định sẽ như giống như chim sợ ná dò xét pháp môn này lai lịch bởi vậy không những chậm trễ thời gian còn có thể duyên ngộ đối với lăng mộ khai thác tiến trình suy nghĩ thỏa đáng hạ ương liền chọn lấy một ngày ban đêm len lén lẻn vào như ngọc phu nhân trong phòng ở nàng lúc nghỉ ngơi lấy nhiếp hồn thuật đối với tiến hành thôi miên ám hiệu khiến nàng nguyên bản do dự tâm trở nên k i ê n định hướng về phía bạch thiên hùng thổ lộ khát vọng liên hồi rốt cuộc ở ngày hôm đó mây đen dọc trời thiên địa mở tối một mảnh cùng q n gió thổi thiên đ i ệ thất xác xa vời trên trời cao chật vang lên màu trắng bệnh kinh lôi chính là gió táp mưa xa sấm chấp rền vang trí tướng không bao lâu đầu tiên là mưa nhỏ tí tách tí tách như rơi mất tuyến hạt châu sau đó là mưa to mưa lớn như như chút nước đem toàn bộ bắc q u y ể n cả liên xuyên thành đều bao phủ ở màn mưa bên trong phía ngoài mát lạnh tận xương hơi nước bốc hơi ấm áp trong phòng như ngọc phu nhân đang lười biếng tiếp tục hải tử nhà mình ngạc nhi nhẹ nhàng lắc lư sắc mặt tất cả đều là tự ái tú lệ sắc đẹp khác hẳn với thường nhân khí chết đủ để cho tuyệt đại đa số nam nhân cầm giữ không được mà cách nàng cách đó không xa bên cạnh bàn ghế ngồi trọn bạch thiên hùng chính là như vậy một có thể cầm giữ người ở ánh mắt hắn lấp lóe thấp tăng lên thân thể phảng phất một cây cột s á t rộng ở cái kia mày rậm chất thành nhăn phảng phất có cái gì nan giải tâm sự ngươi nói là nhạc nhi phụ thân bảo ngươi tận lực tiếp cận ta chính là vì giúp đỡ ta cầu cái vinh hoa t i ề n trình hắn làm ấ y trăm năm trước xây dựng lăng mộ đúng dịp công hậu nhân có phá giải cơ quan thẳng vào chủ lăng biện pháp chưa từng gặp ta hôm nay bạch thiên hùng vốn ở thành tây xử lý một chuyện làm ăn bởi vì thời tiết không tốt mưa gió nổi lên liền vội vã trở về bắc quyển nghĩ đến tránh mưa thoát thân chưa từng liệu đến ở trước cửa bị nha hoàn bên người như ngọc phu nhân dẫn đi tới bên trong nhà này nghe được như ngọc phu nhân nói lên nàng có dị tâm nguyễn hàn vân đã sớm nhìn đấu bạch thiên hùng cũng không ngoài ý mớn chỉ là không có nghĩ tới sẽ cùng linh ngai sơn chuyện có liên quan cái này dung không được hắn không thận trọng dù sao c a n hệ trọng đại chính mình hắn cũng không làm chủ được là sự thật nhạc nhi phụ thân khổ vì có một thân bản lãnh nhưng không có mức lộ chỉ có thể mượn ta vào bạch phủ đòi một cơ hội ta tin tưởng lấy bản lãnh của hắn là nhất định sẽ không để cho láo ra thất vọng phía trước là ta mỡ heo làm tâm trí mê mội trung quy sợ lao gia biết đến chân tướng sự t ì n h sẽ đuổi ta mẹ con xuất phủ trong lòng sợ hãi vừa lo lại sợ tối hôm qua ta suy nghĩ liên tục mới quyết định đem hết thảy đó hướng về phía lao gia nói thẳng ra không chút nào d i ấ u dếm v ề phần xử trí như thế nào ta mẹ con cũng đều xem lao gia nhưng ọ c phu nhân vẫn là nhẹ nhàng dỗ dành trong ngực nhạc nhi nói những lời này đầu thấp mục đích thả xuống ánh mắt n g ô n g lung như sương nguyên bản không nói ra được mà nói đơn giản như vậy dễ dàng liền nói ra miệng không làm được chuyện cũng là dễ dàng liền song thành đều nhờ vào hạ gương nhiếp ồn đại pháp chi công nguyên bản lấy nàng được sùng ái trình độ sớm hướng về phía bạch thiên hùng thẳng thắn một hay a một mặc dù có một phen nguy cơ nhưng sớm muộn cũng sẽ chịu nổi không chừng một năm trước liền bị kéo vào linh ngài sơn trọng dụng dù sao a một v õ công thấp phía sau không người nào lại có đối với bạch gia cực kỳ quan trọng tin tức cho dù hoài nghi cũng là không thể không dùng chẳng qua là như ngọc phu nhân mặc dù tính tu nội ra võ học nhưng trên bản chất vẫn là một tiểu phụ nhân vẫn là đã từng tá đ i ể n trí nữ nhắc an không có chủ kiến bởi vì mang thai bị nạn thấy được bạch thiên hùng liền cái thở mạnh cũng không dám như trong h ế n lòng bạch thiên hùng kích động bỗng nhiên đứng gậy kéo theo nổi lên một luồng mánh liệt kinh phong như ngoài phòng cồn phong mưa rào khí thế lao nhanh sau đó khoảng cắp đạp mấy bước chủ trừ do dự phụ nhân này là hắn tình cơ thấy khi đó chính vào cùng sợ kỳ cãi lộn trong lòng phất ớt nghĩ đến c h ọ g tức một chút đối phương liền không để ý như ngọc phu nhân người mang lục giáp không để ý bạch ra phản đối đưa nàng nạp làm mười một phòng tiểu t i ế p trong hai năm qua mặc dù hắn rất ít đi tới chỗ này càng chưa từng ngủ lại qua đêm nhưng đối với như ngọc tuyệt chưa hết bạc đ á i hơn phân nửa điểm nghĩ đến phụ nhân này hôm nay là cắn răng định tâm mới dám đem thật tình nói ra cũng có mấy phần có thể tin chẳng qua cũng không đúng dựa theo nàng giải thích người đàn ông này là một v ì đồ danh lợi không tiết hiến vợ cầu vinh tiểu nhân làm sao có thể dự liệu được hành tùng của ta lộ tuyến lại dự đoán được tính cách của ta cùng hành vi đây chuyện này trừ một nam một nữ này còn có những người khác tham dự chỉ sợ muốn đem chuyện này hướng đại ca bẩm báo mới là bạch thiên hùng tìm kiếm một phen nghĩ đến nếu như trong miệng như ngọc phu nhân lời nói a mục thật sự có lăng mộ tất cả tin tức tình báo đối với hắn như vậy bạch gia mà nói chính là trợ giúp thật lớn từ khi ba năm trước từ ôn gia cướp đi linh nhai sơn vào trong lăng mộ liền trở thành bạch gia siêng năng để cầu đại sự thế nhưng là tư không huyền công tham tạo hóa tính toán như quỷ thần đem lăng mộ xây dựng ở linh nhai sơn trong lòng núi mượn ngọn núi cùng địa mạch chi khí hỗn hợp t ợ khéo thiết hạ mười hai đạo ngày đúng dịp cơ quan Mỗi một đều tham gia tàn một môn gia tiên đại nốt tàn trợ, thể không lường đều địa được. uy lực không thể lượng được. ba năm này bạch gia vắt hết bóc phí hết tâm tư thậm chí hao phí không ít nhân tình quan hệ cầu lấy không ít vắng vẻ phát m ô n chết không biết bao nhiêu cao thủ mới khó khăn làm phá hết tám đạo ngày đúng dịp cơ quan mà căn cứ trong gia tộc có thể công suy tính còn lại bốn đạo cơ quan muốn hao phí gấp mấy lần ở ba năm này thời gian cùng tiêu hao mới có thể phá trừ nếu quả như thật có thể được đến trong lăng mộ đồ vật bạch gia là cũng không sợ phiền thoái cũng không sợ tiêu hao tóm lại đại giới này là giao nổi chẳng qua nếu như có thể giảm bớt tổn thất giảm bớt thời gian mau sớm phá vỡ bên ngoài lăng mộ bảo vệ cơ quan thẳng vào bên trong lăng chẳng phải là càng tốt sao nhất là bạch gia đang đứng ở một thời kỳ cực kỳ nhạy cảm nếu có chút nào không may bị chu đồng khám phá chỉ sợ phải đối mặt một trận đại họa tự nhiên là càng sớm thành công càng tốt càng là suy nghĩ trong lòng bạch thiên hùng càng là cao hứng cảm thấy một khắc cũng không thể chậm trễ cùng như ngọc phu nhân thông báo một tiếng liền mở cửa phòng đón đầy trời mưa to lớn cất bước vội va đi thân hình giống như một đầu thương la ngạy vọt mà đón bị gió thổi gặp thời mà khép kín khi thì mở ra phanh phanh rung động cửa phòng một bóng người vô thanh vô tức trốn vào trong mưa lưu lại một đạo cửa yếu ớt chuyện này liền trở thành suy tính thời gian nam phượng lan cũng sắp trở về t r ư ơ n g một n n a m phượng lan trở về t r ư ơ n g một n n a m phượng lan trở về lại như ngọc phu nhân bởi vì hạng ương nhiếp hồn đại pháp mà lấy dũng khí hướng về phía bạch thiên hùng góp lời thẳng thắn ngày thứ hai nam phượng lan cũng phong trần mệt mọi từ trên linh nhai sơn chạy về cùng hạng ương hội hợp trong liên xuyên thành một nhà nhỏ trà lâu lầu ba sưng phòng dựa vào cửa sổ cạnh bên bàn trà hạng n g cùng nam p ư ợ n g lan ngồi đối diện bầu không khí hòa hợp lại hòa hải vừa rồi tắm rửa xong nam phượng lan mặc một thân váy lụa màu xanh nhạt một đầu tóc dài đen nhánh sáng lên dối tung tản ra nhàn nhạt hoa lan mùi hương trắng nón như tuyết trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo từng giọt nước hai má có say lòng người đỏ hưởng hiện hiện đáp lại nước sạch ra phủ dung thiên nhiên đi hoa văn trang trí ngữ liệu đẹp không sao tà xiết hoàng thiếu hùng đã ngụy tạo ba phần tông quyển theo ngươi dặn dò đều là cùng sở kỳ có liên quan định châu thần bộ môn tổng bộ cũng không rõ chuyện này chỉ có ta ngươi ba người hắn biết đến mặt khác chính là linh a i sơn ta đi tới đó mới phát hiện trong núi ngoài núi đều bị bạch gia vây quanh c h ậ t như nêm tối cao thủ cũng thật không ít ta từng thấy đến hai cái võ công không thua ta cường thủ một nam một nữ hẳn là bạch gia lão nhị bạch thiên minh cùng tứ m ộ i bạch rượu cầm lấy v õ công của ta ở không kinh động bạch gia điều kiện tiên quyết căn bản là không có cách tiến vào trong linh n a i sơn ta đã biết chỉ có những này xin lỗi nam phượng lan biểu lộ bơi b ự c thấy trong ánh mắt h ạ n ương coi ấ y náy cảm giác bởi vì chính mình vô năng không thể trợ giúp h ạ n ương quá nhiều càng sợ hơn h ạ n ương vì vậy mà khinh thị chán ghét nàng nàng rất song sợ h ạ n ương đối với trong linh n a i sơn coi trọng dù sao vì cái kia trong lang mộ đồ vật hắn đã đối với thần bộ môn che giấu rất nhiều đồ vật tương lai nếu chuyện xảy ra cho dù thần bộ chi tôn chỉ sợ cũng tránh không khỏi trách phạt nói cho cùng hạ ư ơ n g vẫn là người mới căn cơ nông cạn không ảnh hưởng được đủ nếu đổi hổ vương hoặc là bát thương cũng sẽ không xảy ra loại này sầu lo không cần nói xin lỗi ngươi làm đã rất khá lấy ta đánh giá không dùng được mấy ngày bạch ra cần phải liền sẽ có đại động tác sau đó đến lúc chúng ta có thể trong bóng tối cùng hướng linh mai sơn tạm biệt chiêu pha chiêu chuyến này như c ũ chỉ có hai người chúng ta chẳng qua ngươi yên tâm lấy v õ công của ta đủ để bảo vệ ngươi chu toàn không cho ngươi bị thương tổn đối với nam phượng lan mấy ngày nay trải qua hạ ương từ lúc hai người vừa gặp mặt một khắc này đều đã biết được chính là thông qua thu về cái k i a bám và o ở đối phương trên sợi tóc một sợi dị lực mà cái này sợi dị lực chính là lấy hạ ương một tia nguyên thần c h i lực là chủ sung làm hai mắt thời khắc mấu chốt tự phát vận chuyển có thể hóa thành một sợi vô cùng sắc bén đáng sợ đao khí miểu s á t chứng đạo một chút tất cả cao thủ cho nên đối với nam p ư ợ n g lan kiến thức hạ ương gần như như tự mình trải qua tận mắt nhìn thấy tự nhiên rõ ràng đối phương không những tận tâm hơn nữa tận lực cũng nhiều chút ít cảm động trong lời nói bất chi bất giác cũng mang theo chút ít ô nhu nam phượng lan nghe được hạ gương lời này trong lòng ấm áp tự giác mấy ngày nay bôn u ba không có bổn phí triển khai nét mặt tươi cười lập tức ý thức được hạ gương chỉ sợ làm chuyện gì không phải vậy làm sao lại khẳng định như vậy bạch gia sẽ có động tác làm sao ngươi biết bạch gia sẽ đi đến linh n g a i sơn còn như thế khẳng định chẳng lẽ ngươi động cái gì tay chân hạ gương mắt thấy nam phượng lan chuyên tâm hướng về mình cũng không cùng thần bộ môn mật báo đối với nàng càng nhiều rất nhiều tín nhiệm cũng không phải che giấu đem mình những ngày này hành động đ a m chiêu suy nghĩ nhất nhất nói ra nam phượng lan sau khi nghe xong trừ đối với võ công của hạ ương thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc chính là cảm thán ôn tinh tinh lợi hại cùng tâm kế sâu vẹn vẹn thời gian một năm liền theo mục tiêu căng nhà giàu nữ phát triển đến thao túng cùng tính kế bạch ra phía sau màn hát thủ biến hóa thật sự quá lớn hơn nữa căn cứ hạ ương lời nói ôn tinh tinh cực kỳ ẩn nhẫn ở không xác định khi nào có thể thành công dưới tình huống c a m vị bắc quyển một bếp mẹ đơn giản có thể nói là đáng sợ yêu hận tình cự vốn là có thể nhất thay đổi người ôn tinh tinh cả nhà bị giết còn có lưu một mình nàng t o i thót thù này hận này dưới có trưởng thành cũng là chuyện lại không quá bình thường h ạ ương lại cũng không ngoài ý muốn từ xưa đến nay kiếp trước kiếp này ví dụ như vậy bây giờ nhìn mãi q u o n mắt vì yêu vì hận vì tình người tốt xấu đi người người xấu thay đổi tốt hơn người dã tâm người c a n nguyện bình thản hồng chân ở ngoài ẩn thế có thể rời núi chẳng qua là hắn một câu nói kia lại làm nam phượng lan có chút thất thần cầm chén trà trắng thuần tay ngọc tự phát dùng sức bịch một tiếng giòn vang vậy mà x i n h xinh đem trong tay vật bốc nát còn hiện ra bạch khí phai nhạt bích sắc trà đậm đổ đầy bàn mảnh xứ vỡ phiến sập thành mấy chục khối nếu không phải nam phượng lan võ công mạnh mẽ màng da cứng cỏi lớn như thế lực dưới một đôi tay chỉ sợ cũng muốn bị cắt huyết nhục mơ hồ hạ ư ơ n g thấy thế vội vàng phất tay vung ra một đạo kình phong đem trên bàn mảnh vỡ tàn phế t r à c u ố n tới dưới mặt đất chất thành một đoàn sau đó h i ế p mắt thấy nam phượng lan nghi ngờ hỏi thế nào vì sao tâm thần có chút không tập trung nếu mà có được tâm sự có thể nói với ta chúng ta là bằng hữu không phải sao lại không để nam phượng lan cùng nam tiểu như diện mạo tương tự luôn khiến hắn không tự kiểm hãm được dâng lên một luồng áy náy cùng thương tiếc tâm tình vẹn vẹn những ngày này cùng nam phượng lan ở chung được sở sinh phát hữu nghị cũng rất khiến hắn t r â n quý lời của hạ ương khiến lâm vào trầm tư bên trong nam phượng lan lấy lại tinh thần thấy hạ ương ân cần biểu độ một tấm phấn trận nhìn khuôn mặt hoàn toàn mất đi màu đỏ một đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy không thể ước chế bi thương cùng cựu hận cắn răng nói người thật muốn nghe nếu như ta thật sự có chuyện văn ngươi ngươi sẽ đáp ứng ta sao nàng từ hiểu chuyện đến nay duy nhất cũng là tâm tư sâu nặng nhất chính là giết người kia đáng tiếc thế lực của đối phương quá lớn võ công quá cao lấy nàng năng lực của mình chỉ sợ vô tận cả đời cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đối phương mảy may sở dĩ trên đường đi dẫn dụ trêu đùa hạ gương trừ bản thân thích hạ gương ra càng nhiều nhân tố chính là muốn mượn hạ gương lực lượng đối phó người kia bởi vì ở trong mắt nam vượng lan chỉ sợ cũng chỉ có hạ gương bực này tuyệt đại thiên k i ê u võ lâm thần thoại mới có thể giết được nàng đại cựu nhân nói một chút đi nếu như ta có thể làm được ta nhất định sẽ không từ chối nam vượng lan ánh mắt cùng biểu lộ cho hạ gương xúc động rất lớn nghĩ tới lúc trước đối với nàng không tín nhiệm thậm chí mơ hồ sinh ra một tia sắc cơ không thể không càng tăng thêm á y máy đi lên gật đầu đáp hắn nhìn ra được nam phượng lan giống như năm đó nam tiểu như có một đoạn này không muốn người biết quá khứ lúc này mới đưa đến mình x a đoạn trở thành ai cũng có thể làm chồng không biết liêm sỉ nữ nhân không có người nào là trời sinh thấp h ẹ n hạ hương tin tưởng nếu như mở ra nam phượng lan tâm kết này nàng nhất định sẽ hoàn toàn cáo biệt đi qua cáo biệt loại đó thối nát không chịu nổi sinh hoạt muốn thu ta vào cung nói đến đi qua trong mắt nam phượng lan tràn đầy một loại nhớ lại cùng c h u a sót cái kia từng là vinh quang của nàng quá khứ cũng là nàng giờ này ngày này thống khổ căn nguyên một trong chương một nghìn không trăm năm mươi chín đi qua chương một nghìn không trăm sáu mươi mốt đi qua hạ ư ơ n g gật đầu hắn đối với nam khai người này vẫn phải có một phen hiểu hắn vốn là thần châu bên trong một cỡ lớn tông môn môn chủ đệ tử thân truyền thiên tư cũng coi như không tầm thường thời đại thiếu niên liền xuống núi nhập ngũ nhiều năm chinh chiến bắc đánh thảo nguyên nam trinh mầm rất nhiều năm qua lập hạ lớn nhỏ công hơn đếm không tính toán l ũ y công thiên thăng lên đại tướng quân ngậm tăng thêm nhận nhất đảng h ậ u tôn vinh vô cùng nam phượng lan là nam khai duy nhất nữ nhi đã từng cũng là thiếu nữ cực kỳ xuất chúng bởi vì ra thế hiển hách xuất chúng võ công tướng mạo tuyệt mỹ cùng giống như thiên sơn tuyết liên giống như khí c h ấ t bị không ít thiếu gia ăn chơi ca tụng là đế đô minh châu sau đó càng truyền bá ra ngoài đạt được phổ biến nhận đồng chẳng qua là sau đó không biết bởi vì chuyện gì nam phượng lan cùng nam khai đoạn tuyệt tra con quan hệ chuyển gia phủ đại tướng quân vào thần bộ môn c à nam nhân này anh tuấn tiêu sái khôi hài hài hước còn có một thân tuyệt cường võ công mượn ta thích võ tính tình tăng thêm tiếp cận khi đó ta ngây thơ đúng người không đề phòng càng chưa từng trải qua tình yêu bởi vì trải qua thời gian dài ở chung được cùng đối phương không tầm thường rất nhanh khiến ta bùn đủ ham sâu không thể tự k i ể m chế cuối cùng yêu hắn nói đến b u ồ n c ư ờ i ta vốn không hiểu tình yêu nhưng một khi động tình tựa như núi lửa bạo phát lũ ống q u i n h tiết đã xảy ra là không thể ngăn cản vì yêu hoàn toàn không quan tâm cho dù rơi vào ma đạo cũng không tiếc vậy cái nam nhân là người của ma môn nghe được nam phượng lan nói rơi vào ma đạo hạng ư n liền có dự đoán nam phượng lan người yêu phải là ma môn cao tầng chẳng qua là không rõ ràng rốt cuộc là ai nam phượng lan miễn cưỡng gật đầu quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ xuyên thấu qua sau cơn mưa ẩm ư ớt không khí trông về phía xa chân trời buồn bã nói người quả nhiên đoán ra hắn ở ma môn địa vị c ự cao c chính là người của đương đại ma tông chủ luận địa vị gần với ma đế cùng tiên ma ma t ị n h s ư n g nhân ma tông hạ ương d ũ ở trên đùi ngón tay động đến cái này thật là không phải một đầu cá con lại không luận lúc trước như thế nào hiện tại nhân ma tông thế nhưng là bị thánh vũ hoàng đế tự mình sắc phong cao thủ luận thân phận địa vị tuyệt không kém hắn ngay lúc đó ta rất choáng rất ngây thơ ta cho là ta yêu hắn hắn cũng yêu ta cuối cùng phát hiện đây bất quá là tỉ mỉ bệnh một nói lao thôi ở tinh dày đặc thời điểm ta đem mình cho hắn nguyện ý vì hắn sinh con dưỡng cái cuối cùng làm ta thật sự có mang thai thì k h í dương dương đi tìm hắn hy vọng cùng hắn thành hôn lại phát hiện hắn để lại cho ta chính là một viên đan dược đan dược không phải là đánh r ớ t ngươi trong bụng hải tử cho dù hắn không thương ngươi có lưu đ ờ i sau cũng hẳn là hắn hy vọng a hạ ương không thể không dự đoán chỉ vì chưa từng nghe nghe thấy nam p ư ợ n g lan co hải tử này lại không phải là Nam khai cùng Nam Phượng Lan vẫn ra nguyên nhân. là Làm lại lở phải Khai ra vỡ đúng ế kết chết đô đại đứa đập đã đ hôn không môn, không quý quân sau, tộc tướng trí một thể tình thâm. lộ chưa có con, cha có cha con về vẫn sáng ra ma Nam Khai Nam Lan lại ngoài người Phượng nữ, ánh mà là là bé vậy à cho dù hắn không thương ta nhưng ta trong bụng hải tử là cốt nhục của hắn hắn sao có thể nhận tâm khiến ta lấy xuống hải tử ta không hiểu cho nên phát điên chất vấn hắn cuối cùng hắn nói cho ta biết đ ờ i này của hắn phong lưu vô cùng nữ nhân không thể đếm hết được nhưng lại chưa bao giờ yêu bất cứ người nào hắn chẳng qua là đưa các nàng xem như đồ chơi càng sẽ không khiến những n à y đồ chơi sinh hạ con của hắn hắn thậm chí không cần hài tử bởi vì lấy v õ công của hắn lấy ma môn n h ư đồ cũng có thể đạt được trường sinh bất tử cơ hội hài tử đối với hắn mà nói hoàn toàn là một vương hữu cho nên n g ư ơ i biết ta trong lòng hắn cũng chỉ là một đồ chơi con của ta càng không có tồn tại cần thiết nói đến hài tử trong con người nam phượng lan ngấn đầy nước mắt trắng thuần hai tay nắm thật chặt cả người tâm tình lâm vào to lớn bi thương bên trong cái kia đoạn đi qua đối với nàng mà nói hoàn toàn là ác n ộ n g yêu một người lại phát hiện yêu sai đối phương không đáng mà mình đã không có gì cả cuộc sống như thế đối với chưa hề nhận lấy qua ngăn t r ở nam phượng lan mà nói hoàn toàn là không thể thừa nhận sau đó ta không có lấy viên đan d ư ợ c kia ta m u ố n có lẽ ta hận người kia nhưng cũng yêu trong bụng hải tử ta muốn đem hắn sinh ra tới trở thành một hợp cách mẫu thân chẳng qua phụ thân của ta biết được sau chuyện này g i ậ n tí mặt đem ta hung hăng khiển trách một phen càng phải đánh dứt con của ta thậm chí ở không có hỏi qua ý kiến của ta tìm cho ta một việc hôn nhân đối phương là năm đó thi đình thám hoa ta trong bóng tối nhìn qua đối phương rất tốt một người nhưng đối với ta mà nói cũng rất xa lạ ngay lúc đó ta bị người yêu từ bỏ bị phụ thân c ở trách tương lai muốn mất đi hải tử cùng một người xa lạ sinh hoạt ta hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cuộc sống như thế bởi vậy mười phần khủng hoảng mỗi ngày lo sợ bất an ban đêm căn bản khó mà ngủ sau đó ta quyết định dù là cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ cũng muốn bảo vệ con của mình ta muốn chỉ cần có hải tử coi như không có toàn thế giới ta cũng không sợ thế nhưng là thế nhưng là hắn vẫn không chịu buông tha ta ở một đêm hắn tìm được ta đem ta chế phụ cưỡng ép cùng ta phát sinh quan hệ càng ở về sau bức ta ăn vào đ a n g ăn dược khiến ta mất đi h ả i tử từ ngày đó trở đi ta liền phát thể cho dù bỏ ra tính mạng của ta sau khi chết rơi vào vô gian địa ngục nhận hết vô tận đau đớn ta cũng muốn giết hắn mà ngươi biết lấy võ công của ta muốn giết hắn căn bản không có khả năng cho nên ta muốn lợi dụng ta hết t h ể ưu thế bao gồm thân thể đi tăng lên mình đi thực hiện cái k i ê u cực kỳ bé nhỏ khả năng thân thể của ta đã ô m u ế coi như nhiều hơn nữa ô m u ế bên trên một chút cũng không quan trọng ta thậm chí đang chọn tuyển một chút khả năng có thực lực giết hắn người lấy hết ta hết thể đi lấy lòng đối phương chỉ vì một khả năng nói đến đây nam phượng lan chợt ngừng quay đầu nhìn thật sâu lấy hạng ứng nước mắt chảy xuống mang theo vô tận hối hận cùng khuất lục sau đó ta liền gặp ngươi ta vốn cho là mình tuyệt sẽ không yêu nữa lên bất luận cái gì một người thế nhưng là ta sai ta đã biết ngươi có lẽ coi thường ta nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi thấy được ánh mắt của ngươi ta biết mình trốn không thoát h ạ n ương thật sâu thở dài một tiếng lại là một vì tình mà bị thương nữ nhân hắn thật sâu thương tiếc đối phương thậm chí cũng không cần thiết quá khứ của nàng thế nhưng là hắn không thể nào cho đối phương bất kỳ hy vọng gì chỉ vì khi gặp trước nam phượng lan hắn đã tìm tới chính mình nhân sinh một nửa khác yêu chính là yêu không thương chính là không thương hạ ương ngươi có thể giúp một chút ta sao nhưng ta cho là ngươi làm một chuyện gì chỉ cầu ngươi giúp ta một lần đem mình đi qua hết t h ể báo cho đối phương không có thấy được hạ ương đáp lại trong lòng nam phượng lan giống như ngàn vạn trôi đao n h ọ n cắt vô cùng đau đớn cơ hồ khiến nàng hít thở không thông nhưng nàng không hề từ bỏ không phải chuẩn xác mà nói nàng từ bỏ ảo tưởng không thực tế của mình ngược lại đem mục tiêu đầu đến một phương hướng khác Trước nếu như g giảng hạng u ương nguyện ý muốn nàng nam phượng lan thậm chí nguyện ý từ bỏ mình hận cứ như vậy lưu lại bên người hạ hướng an phận sinh hoạt một đời một thế canh chừng hắn nhưng hạng ương cự tuyệt nàng cho nên thế giới của nàng bên trong liền chỉ còn lại có hận nàng nguyện ý nghiêng tất cả hướng về phía nhân ma tông báo thù vì mình bỏ ra thật lòng bị hung hăng đạp ở dưới chân vì mình tốt nhất tuổi tác bị vô ích vì mình còn chưa xuất thế kia đáng thương hải nhi bị nhẫn tâm phụ thân giết chết nàng hiện tại liền giống một ngâm nước người chỉ có thể nắm thật chặt hạ ương cái này chỉ có một hy vọng trừ đối với hạ ương lòng tin càng nhiều vẫn là một nữ nhân đáy lòng đối với thích nam nhân không muốn xa rời đối mặt nam vượng lan khuôn mặt t h ê diễm ánh mắt bất lực cùng phảng phất xuyên thấu qua đáy lòng tán phát m o n g cầu hạ ương căn bản là không có cách tự tuyệt đã từng hắn muốn cứu được nam tiểu như thế nhưng là thời điểm đó nam tiểu như trong lòng còn có tự trí hắn không thể ra sức nhưng bây giờ hắn có năng lực cũng hy vọng cứu vớt nam vượng lan ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết nhân ma tông không tệ ta muốn giết hắn có thể ta không làm được ta biết ngươi có thể ngươi có thể ở tuổi này tu thành chứng đạo vượt xa đương thời bất kỳ một võ giả nào tương lai ngươi sẽ mạnh hơn ta hy vọng chỉ còn lại có ngươi vì thế ta nguyện ý trả bất cứ giá nào tốt ta kia liền giúp ngươi giết hắn chẳng qua ngươi nhớ kỹ đây không phải ngươi cầu ta mà là ta giúp ngươi giữa bằng hữu vốn là nên giúp đỡ cho nhau không phải sao chẳng qua ta hy vọng ở nhân ma tông sau khi chết ngươi có thể thả lòng trong lòng ngọn nguồn c ứ u hận lần nữa q u a trở về thuộc về cuộc sống của mình trên đời này không có người nào có thể để ngươi bỏ ra nhân sinh của mình hạng ư n hiện ra nụ cười cứ như vậy tùy ý nói nhưng trong giọng điệu kiên định lại làm cho nam phượng lan tin tưởng hắn cũng không phải là chẳng qua là một câu nói xuông mà là thật nguyện ý trợ giúp nàng giết nhân ma tông bởi vì không nghĩ tới hạ hương dễ dàng như thế đáp ứng rơi xuống nam phượng lan lộ ra hết sức kinh ngạc một đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy nghi ngờ cùng v u i sướng nàng không hiểu là sự thật không hiểu nhân ma tông chính là đương thời mạnh nhất một nhóm người bàn về căn cơ nội tình ở xa chứng đạo không lâu trên hạ h ư ơ n g huống hồ hắn vẫn là ma m ô n quái vật khổng lồ này tầng cao nhất một trong muốn giết hắn gánh chịu nguy hiểm cùng giá quá lớn nàng lại ôm một phần vạn khả năng đi cầu hạ ư ơ n g lại không nghĩ rằng hạ ư ơ n g thật ứng thừa sung dưới khiến cái này một phần vạn khả năng trở thành thực tế nam vượng lan lúc này là vừa vui vừa hận vui chính là hạ ư ơ n g đáp ứng nàng mình nhiều năm qua đại thù có trả thù trở về khả năng hận chính là tại sao năm đó nàng gặp không phải hạ ư ơ n g nàng tin tưởng nếu như năm đó cảm mến chờ thôi chính là hạ ư ơ n g tuyệt sẽ không đã rơi vào giờ này ngày này hoàn cảnh chỉ có thể vô í c h hít một tiếng hận không gặp lại chưa gà lúc mà đối với hạ ư ơ n g mà nói đáp ứng nam vượng lan đi giết nhân ma tông thì không đến cỡ nào không lý trí đầu tiên ném đi nhân ma tông võ công cùng thế lực tăng thêm đối phương thân là người ma môn hành động làm người khinh thường hạ ương giết hắn tuyệt đối là không thẹn với lương tâm giết được đương nhiên sẽ không có chướng ngại tâm lý thứ yếu chính là hạ ương tự tin hắn đối với định vị của mình rất rõ ràng đó chính là tương lai đệ nhất thiên hạ muốn từ trong tay kiếm thần trung đại tiên sinh đoạt lại cái này quang vinh vô cùng tôn vinh vô hạn c h â u ngồi hắn nhất định phải so với trung đại tiên sinh mạnh hơn mà kiếm thần trí cường mười chín châu biết rõ chính là lưu chuyển mấy trăm năm võ lâm thần thoại so sánh với kiếm thần nhân ma tông thật sự không đáng giá mỉm cười một cái hạ ương đã có quyết tâm cùng quyết đoán áp đảo kiếm thần liền tuyệt sẽ không quan tâm chỉ là một nhân ma tông đây cũng là nam phượng lan nghi ngờ không hiểu mà hạ ương đương nhiên không chút nào cảm thấy khó khăn địa phương bởi vì trên bản chất lỏng của hai người ngực khí phách liền có khác biệt t ự lớn nam phượng lan biết rõ nhân ma tông đáng sợ e ngại đối phương như xà hạt dần giả đã tạo thành tâm ma hạ ương thì t r o n g coi nhân ma tông tựa như nhân vọng sâu kiến nghiền chết liền nghiền chết như thế nào lại để ý đây hạ ương thật ra thì ta một mực có một cái nghi vấn vì sao ngươi hay sao đối với ta tốt như vậy ta nhớ được gặp lần thứ nhất ngươi ngươi xem lấy ánh mắt của ta rất quen thuộc liền giống là quen biết ta rất lâu rốt cuộc tại sao trong lòng phiền não d i ệ t hết có hy vọng báo thủ nam phượng lan hít sâu một hơi rốt cuộc lấy dũng khí đối với hạng ương h ỏ i trong nội tâm mai táng đã lâu nghi vấn ánh mắt của nàng lấp lánh sáng hai con ngươi ôn nhu nhìn chăm chú hạng ư ơ n g ngày đó là nàng k i ế p này đều vĩnh khó quên mang thai cái nhìn kia khiến thân ở trong h ắ cám nam phượng lan lần nữa thấy được một tia ánh sáng khiến trong nội tâm tràn đầy cửu hận nam phượng lan trung tâm manh động yêu thương nhưng này một cái không dứt được nên mới gặp người xa lạ nên toát ra tâm tình nàng bây giờ rất nghĩ đến biết đến tại sao thời khắc này nàng đã tuyệt cùng với hạ ương tâm tư chẳng qua cũng không phải là không thương mà là không phải xác cầu đem phần này yêu thương giấu tại đáy lỏng cho nên liền không quan trọng mất đi không sợ hạ ương nói ra làm nàng thương tâm tuyệt vọng c h â n tướng hạ ương trầm mặc một lát hắn không biết nên như thế nào nói với nam vợ n g lan chẳng qua thấy t r ư ơ n g này tuyệt mị khuôn mặt lộ ra thoải mái cùng khát vọng vẫn là không đành lòng che giấu tổ chức xuống lời nói hạ ương đem trong thiên huyễn bí cảnh chuyện thêm chút lấy c h u ố t rời đến mười chín châu xem như hắn không muốn người biết một đoạn trải qua chậm dại hướng về nam phượng lan g i ả n g thuật nói mới gặp nam tiểu như trong thời gian tâm cự tuyệt cùng khinh bị nói mình lúc luyện công nam tiểu như bồi bạn tại bên người lúc bình yên nói nam tiểu như dùng võ công dụ dô hắn cùng nhau ở nói to làm ồn ào đầu đường dã bước nói mua châm cho nam tiểu như nhưng không có cơ hội đưa ra nói nam tiểu như thống khổ trải qua cùng yêu thương giống như hiện tại nam phượng lan nói lâm chiến quyết đấu nam tiểu như trong lòng còn có t ự trí cuối cùng ngã xuống trong ngực của hắn làm hắn vô hạn buồn vô cớ trước nam tiểu như chưa hề có một nữ nhân đem đến cho ta chấn động lớn như thế mà nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta gần như cho rằng nam tiểu như phục sinh ngươi cùng dung mạo của nàng bây giờ quá giống mặt mày mũi phong v ợ n gần như là một cái khuôn đúc ra tới bất quá về sau ta biết ngươi là ngươi nàng là nàng các ngươi trung quy là người khác nhau ai cũng không phải ai thế thân dù cho bây giờ nói nam tiểu như nhớ lại trong thiên huyễn bí cảnh cái k i a đoạn quá khứ hạ ương như cũ có chút kích động nam phượng lan lại là đ ỗ n g nhiên tình ngộ thon dài như ngọc năm ngón tay mơn trớn khuôn mặt của mình không thể tin được trên đời này có cùng dung mạo của nàng giống nhau như lúc người chẳng qua hạ ương căn bản không cần thiết l ừ a nàng hơn nữa nàng cũng không thấy đối phương đang nói dối thì ra là thế khó trách ngươi dùng ánh mắt như vậy xem ta ta rốt cuộc hiểu rõ nam vượng lan thở thật dài nhẹ nhõm một cái hôm nay nàng cùng hạ ương rốt cuộc chưa từng gạt lẫn nhau đem trong lòng ẩn nút bí mật chia sẻ cho đối phương mặc dù có thất vọng nhưng cũng có dễ dàng bọn hắn hiện tại mới thật lấy hoàn toàn m ớ i quan hệ đến đối đại đối phương lẫn nhau tình cảm cũng càng thêm chân thành tha thiết hạ ương đối với nàng là hữu nghị nàng đối với hạc ương là tình yêu nhưng cũng không ảnh hưởng quan hệ lẫn nhau t r ư ơ n g một n g n g o à i ý muốn người đến t r ư ơ n g một n g n g o à i ý muốn người đến hạc ương cùng nam phượng lan mở rộng lẫn nhau nội tâm ngày thứ ba bạch ra động tác liên tiếp đầu tiên là bắc vũ thần kiếm bạch thiên tùng tự đứng ngoài châu trở về từ trong tay bạch tiên h hùng nhận lấy đại quyền lại thay đổi đi qua bạch gia tác phong bá đạo bắt đầu có rút lại gia tộc làm ăn cùng thế lực đem ngoài liên xuyên thành phần lớn bạch gia cao tầm sức chiến đấu đều triệu hồi khiến ngoại giới nhiều hơn rất nhiều dự đoán căn cứ hoàng thiếu hùng tin tức chuyển đến những n à y sức chiến đấu bao gồm hai cái bên ngoài họ thiên người chính là bạch gia lấy con cháu quan hệ thông gia mua chuộc mà thành chính là trừ bạch gia tứ huynh mội bên ngoài đứng đầu sức chiến đấu lục đại thiên nhân liên thủ đủ để hoành hành định châu trừ chu đồng bên ngoài không người có thể cùng chống lại có cao thủ tiên tiên khác hai mươi nguyên thần đại thành cường giả có chín người đều là bạch gia nhiều năm tích lũy tạo thành thực lực cực kỳ hùng hậu đủ để bình định tất cả thế lực trong l i ê n xuyên thành theo như cái này thì bạch gia định châu đệ nhất thế gia danh sưng tuyệt không phải là hư danh mà là thật có đạt được ngoài ra bạch thiên hùng cũng không có nhản rỗi tốn thời gian thư tay mười hai phòng ở hai canh giờ bên trong liên tiếp phái phát mười hai phong thư mang đến mười hai cái phương hướng khác nhau kết quả cái này mười hai cái đưa tin cao thủ bị hạ gương lấy vượt qua người ta một bậc võ đạo mê hồn nghi ngờ thần giữ lại giấy viết thư phá hủy nhìn sau phát hiện là phát cho định châu nổi danh thợ khéo cùng trận pháp đại sư nội dung là mời đám người này đồng loạt đến linh nhai sơn gặp gỡ nhìn trong lòng lời nói những người này cùng bạch ra quan hệ không tầm thường có lẽ sớm có cấu kết sau đó hạ gương đem những này giấy viết thư trở về hình dáng ban đầu hiểu mê tâm mê hồn nghi ngờ thần tri pháp mặc hắn nhóm tiếp tục đưa tin không có đả thảo kinh x à mà không lâu sau đó bạch gia liền lấy hết nổi lên cao thủ lao tới linh n g a i sơn trong những người này liền bao gồm a một thậm chí làm cực kỳ quan trọng một vòng được bảo hộ hiển nhiên bạch gia tiếp nhận hắn giải thích nghiệm chứng hắn nắm giữ có liên quan lăng mộ tin tức tính chân thực tiêm phục tại chỗ tối hạ ương cùng nam phượng lan trừ chú ý bạch gia cũng chú ý tới bắc biển đầu bếp nữ d ị động nàng này ở bạch gia một đám cao thủ rời khỏi sau đó không lâu cũng đổi quần áo sửa lại chăng d ù n lặng lẽ đi theo về phần hạ ương cùng nam p ư ợ n g lan thì đi theo cuối cùng xa xa treo sau lưng ôn tinh tinh lấy hạ ương võ đạo che đậy khí tức của hai người từ đầu tới đuôi cũng bị mất người phát hiện cũng coi là m ư ờ i phần thuận lợi như vậy đi nhanh nhanh đổi đến ngày đêm kim ê trình qua thời gian nửa ngày lấy bạch thiên tùng cầm đầu cao thủ bạch ra ẩn nút ôn tinh tinh hạ ương nam vợ lan toàn diện đi tới bên ngoài linh ngai sơn bạch ra tạm thời đúc xây thôn nhỏ bên ngoài linh ngai sơn này chính là định châu một chỗ nổi tiếng quạt mỏ thừa thái mỏ minh tê đồng là chế tạo vũ khí cực kỳ chất lượng tốt nguyên vật liệu hàng năm giá trị sản lượng đủ đạt mấy ngàn vạn hai giá trị không thể lường được chẳng qua nếu cùng tư không huyền lưu lại lăng mộ so sánh với cái này cái gọi là giá trị liền không coi vào đâu bởi vậy từ khi ba năm trước đoạt lại linh mai sơn bạch gia cũng chỉ hao tốn rất ít đi nhân lực cùng thời gian khai thác mỏ minh tê đồng lấy che giấu hai mắt người phần lớn tinh lực đều đặt ở phá trừ bên ngoài lăng mộ vây quanh một ư ơ i hai trên cơ quan bởi vậy đưa đến định châu minh tê đồng sản lượng đ ạ i giảm cũng không đủ cầu giá vị tăng lên chính là mặt khác nói bạch gia này tạm thời xây dựng thôn nhỏ bên trong chừng hơn hai trăm người võ công thấp nhất cũng là chân khí ngoại phóng võ giả có k h ắ c chấn giữ đường núi các nơi quan hải võ giả không có tính toán ở bên trong linh ai sơn trên đường núi có bạch gia lão nhị bạch thiên minh tứ m ộ i bạch rượu cầm ngày đêm đóng giữ cho dù cao thủ thiên nhân cũng khó có thể lẻn vào trong núi hiện tại lại nhiều bạch gia lão đại cùng lao tam còn có hai cái họ khác cao thủ thiên nhân chỉ sợ chỉ có ngươi tài năng lẻn vào trong núi gặp gành đường nhỏ một bên bụi gai trải rộng gỗ cao san sát hạ ương cùng nam phượng lan hai cái phân lập ở hai viên trên đại thụ mượn xanh un tươi tốt lá rừng che giấu hành tung nay cũng không nhất định ôn tinh tinh người này có khác dị thường Người xem nàng xem dọc trong h này, này bạch a bao động thiên tùng võ công cao nhất tu vi kiếm đạo đã đạt đến quên kiếm trí cảnh lại căn cơ hùng hậu luận võ công tuyệt không kém lương vương thế tử lý hiển lại có mấy năm tu vi chỉ sợ cũng có thể đánh sâu vào chứng đạo đương nhiên quá trình này cũng không dễ dàng bạch gia lão đại có thể thành công hay không cũng là không thể biết được nhưng tu vi cao thâm là có thể đoán được giống như hiện tại ở không tiếp cận bạch thiên tùng quanh thân trong vòng mười trượng hạ ương có thể bảo vệ khí tức nam phượng lan biến mất không bị phát hiện nếu đến gần hắn trong mười trượng tất phải bị phát hiện mà v õ công của ôn tinh tinh có lẽ không bằng bạch thiên tùng nhưng ở che giấu cùng nhau lên có khác liền l i n rượu khiến hạ ương cũng coi trọng mấy phần cho rằng nàng có can đảm đoạt thức ăn trước miệc gọt cậy vào không nhỏ nam vượng lan còn phải lại mở miệng lại đột nhiên thấy được hạ gương khinh thân nhảy lên bay vút đến nàng trên c ả n h cây cây to tráng kiện này trong vô thanh vô tức hai người dựa chung một chỗ có chút thân mật vui mừng đồng thời nam vượng lan cũng không khỏi được sinh lòng nghi ngờ liền thấy hạ gương dôi ngón tay ra dọc tại phần môi đầu tiên là cẩn thận thở dài một tiếng sau đó một mặt ngoài ý muốn nhìn qua phía sau đường nhỏ nam vượng lan đẻ ép nghi hoặc trong lòng theo ánh mắt của hạ gương nhìn lại liền thấy hai cái khinh công không tầm thường cao thủ từ phương xa như chấp giật giống như chạy mà đến một nam một nữ đúng là người quen là bọn họ làm sao lại như vậy nam phượng lan mắt thấy cái này sau đó hai người trong mắt tràn đầy kinh hãi trong lúc vô tình càng nhiều một phần sầu lo có chút bận tâm mắt nhìn hạ hương quả nhiên thấy hắn biểu lộ cũng rất nghiêm túc nghiêm trọng g i ắ t tay mà đến nam nữ võ công cao cường đồng dạng là tu vi thiên nhân lại phối hợp ăn ý ông trời tắc hợp cho đúng là hạ hương ở bắc quyện trong nội đường theo dõi hai vợ chồng chu an cùng dư tuệ ngày đó bạch thiên hùng nạp tiếp xếp đặt tiệc cơ động chu an cùng dư tuệ này mang theo chu đồng tin tức tới trước chúc mừng nửa đường vào ghế khách quý ăn uống tiệc rượu về sau hạ hương lại chưa từng thấy lấy hai người hắn vốn cho rằng chu an mang theo thê tử trở về cửa chính lại vạn vạn không nghĩ tới ở bên ngoài linh mai sơn lại thấy được hai người bọn họ điều này có ý vị gì là chu an cùng dư tuệ trùng hợp đi tới vẫn là sớm có dự mưu theo đôi mà tới nếu trùng hợp đi tới hai người này không thông nội t ì n h nếu như tùy tiện tiến vào bạch g i a phạm vi thế lực chỉ sợ rất khó đi nữa đi ra tính mạng đáng lo bất quá đối với hạ ương mà nói cũng một chuyện tốt c h ỉ ít không có phức tạp nếu sớm có dự mưu như vậy có thể sai khiến hai người chu đồng có phải hay không cũng đã sớm đã nhận ra bạch ra khác thường hạ ương cũng không đem bạch ra để ở trong mắt cũng không có đem ôn tinh tinh trở thành đối thủ không khác thực lực sai biệt quá lớn hắn liền giống là trong rừng rậm lá hổ đảm nhiệm hai cái thỏ con tính kế cuối cùng ném vì hắn chỗ thịt cá nhưng chu đồng khác biệt lao r a hỏa này h ù n g bá định t r â u nhiều năm từng cùng kiếm thần giao phong hạ ương nếu trước mắt cùng hắn đối mặt thua cũng không về phần nhưng suy nghĩ thắng sợ cũng không dễ dàng nếu chàng diện huyên náo lớn chút nữa chỉ sợ rất khó thu chàng xin nghỉ vừa nhìn một quyển ma hồn khải lâm tiểu thuyết khó mà tự kiềm chế lại nghỉ ngơi một ngày mọi người thông cảm nhiều hơn a Trước 1062, án n b i h bất đ ộ n g cùng lên núi. t r ương 1064, trong bóng tối lấy tinh thần bí pháp đem mình cùng nam phượng lan hành tích thần n ặ n g khiến hai người không bị chu an dư tuệ vợ chồng phát hiện trong lòng thì nhanh chóng suy tư ứng đối ra sao hai người này là án binh bất động bàng quan hết thảy vẫn là chủ động thay bạch ra đổi u hạng ương rất nhanh lựa chọn loại thứ nhất nếu người bình thường hạng ương cũng không tiếc rẻ thay bạch ra xuất thủ đổi u cái phiền p h i này k h o ả n phí hết không có bao nhiêu công p u song hai người này s a lương đại biểu chính là định châu cường giả cấp chứng đạo chu đồng nếu khinh s u ấ t động tác chẳng những có thể có thể bại lộ mình c à n g có thể có thể để cho chu đồng sinh ra lòng cảnh giác hiện tại hạ n g ương ưu thế lớn nhất là cái gì không phải là đủ để cùng chu đồng đứng ngang hàng t h ầ n công cũng không phải có thể hiệu lệnh định châu thần bộ môn bộ khoái thế lực to lớn mà là ẩn nấp bởi vì ẩn nấp tạm thời không có người biết đến hắn tồn tại như vậy vô luận người nào đối với hắn cũng sẽ không có đề phòng tâm lý đây đối với hắn mưu đoạt bảo vật là một loại ưu thế rất có lợi đương nhiên thân phận của hắn cũng không phải là không có kẽ hở bạch gia quản sự nguyễn hàn vân liền thông qua mình không thể nghi ngờ đồng đoán được thân phận của hắn nhưng đối phương trên thân có lưu hạ ương một tia tinh thần dị lực ngày đ ê m giám thị có chút bại lộ ý đồ của hắn h ắ n phải chết không nghi ngờ ngược lại bây giờ bị bạch gia bảo vệ cùng gấu trúc bảo b ả o giống như a một đồng, đồng dạng biết đến cái gì nên nói cái gì không nên nói nếu như hắn không phải thông minh như vậy cũng là đồng dạng kết quả chỉ có một con đường chết cho nên hạ ương không thể tùy tiện phá vỡ mình nhận nút đem mình bạo lộ ra đây là một loại rất không sáng suốt hành vi cho dù hai vợ chồng chu an cùng dư tuệ thật là dựa theo chu đồng ý tứ tới linh ngai sơn hạ ương cuối cùng đối thủ là chu đồng nhưng ẩ n vào chỗ tối công lúc bất ngờ đồng d ạ n g có thể làm cho phần thắng tăng nhiều cho nên suy nghĩ một lát hạ ương liền tùy ý chu an cùng dư tuệ hai cái đi qua mà không có chút nào động tác chẳng qua hạ ương cùng nam phượng lan vẫn là bí mật quan sát lấy hai người hai vợ chồng bọn họ bước chân như mèo l ạ g yên không tiếng động hành vi cẩn thận thỉnh thoảng quan sát hoàn cảnh chung quanh ngẫu nhiên còn tản một luồn mạnh mẽ tinh thần ba động dò xét bốn phía liền biết bọn họ đến có chuẩn bị cũng không vô tình xâm nhập hạ ương, lần này p h i ê n thoái nếu như chu đồng cũng biết trong linh nhai sơn này bí mật còn có trí cất đ o ạ n như vậy chúng ta muốn b ỏ ngựa bắt ve chim sẻ n ú t đằng sau dự định muốn thất bại nam phượng lan đôi mi thanh tú vo thành một nắm sắc mặt sầu lo từ tiếp vụ án này bắt đầu nàng chỉ lo lắng sẽ cùng chu đồng phát sinh mâu thuẫn vốn nghĩ ôn ra diệt môn án không có quan hệ gì với chu đồng có thể tránh khỏi người này không nghĩ tới vẫn là đủ phải không phải nàng đối với hạ ương không có lòng tin mà là chu đồng uy danh quá thịnh nhất là đánh với kiếm thần một trận mặc dù bại v ẫ t vinh càng đem danh vọng của hắn đẩy lên đỉnh phong nhớ ký hạ gương k i ế p trước nhìn hồ cạn lý giả ạ cắt s ủ k ỳ sừng đều cuộc đời đáng tự hào nhất chuyện chính là cùng đời thứ nhất hồ cạn giao thủ qua lại trốn được một mạng ngẫu nhiên lấy ra hít hà một phen tự giác khó lường người ngoài đối với hắn càng kính sợ có phép đời thứ nhất hồ cạn ở đương thời địa vị liền cùng hôm nay kiếm thần mà sừng đều so sánh chu đồng lại là kém xa tít tóc cho nên nam phượng lan lo lắng là có nhất định đạo lý hạ gương tuy mạnh lại là đi qua ở chứng đạo về sau còn chưa hề cùng bất kỳ một cái nào cùng cấp bậc cường giả giao thủ qua đối với chiến lược của hắn còn nghi vấn cũng rất bình thường hơn nữa trong lòng nam phượng lan yêu hạng ương không nghĩ hắn mạo hiểm tự nhiên càng không muốn hắn cùng chu đồng đối mặt không sao chúng ta cũng không phải cùng chu đồng cùng chết chẳng qua là muốn cầm tới trong lăng mộ món kia kỳ b ả o tôi h chu đồng tuy mạnh nhưng hắn sáng tỏ ta tối cơ hội của chúng ta còn rất lớn hạng ương đồng dạng lấy truyền âm phương pháp trả lời trong ánh mắt trừ bình tĩnh còn có che giấu ở chỗ sâu khát vọng giờ này ngày này hắn tu thành một thân cái thế võ đạo có thể chịu được làm đối thủ cao thủ cũng rất ít lại bởi vì mười chín châu đất rộng duyên cớ phân tán ra tới khiến hắn muốn tìm cái đá mài đao tốt cũng khó khăn chứ đáp ứng nam phượng lan chặn đánh giết nhân ma tông chu đồng này kỳ thực cũng là một thật tốt thí sinh nếu là có thể giao thủ với hắn một phen đối với thực lực của mình có thể có giúp í c h không nhỏ sau đó thời gian hạ ương cùng nam phượng lan giấu kín vợ chồng chu an cùng dư tuệ giấu kín ôn tinh tinh đồng dạng giấu tại trong núi chờ cơ hội chỉ có bạch gia giống như chưa tỉnh mỗi ngày động tác liên tiếp như vậy vội vã lại là mấy ngày đi qua lúc trước bạch thiên hùng phái phát mười hai phong thư đều có hồi âm linh lai sơn này ngọn nguồn tạm thời cấu trúc thôn nhỏ bên trong cũng nhiều mười hai cái tài năng trắc tuyệt cao nhân mười hai người này hạ ương không nhận ra cái nào nam phượng lan cũng giống như thế nhưng chu an cùng dư tuệ lại là nhận ra bảy tám cái đều là định châu vô cùng có danh vọng cơ quan thợ khéo cùng trận pháp tông sư còn có mấy cái đều là danh tiếng mặc dù không lớn nhưng tài năng chỉ sợ không thua thành danh người chờ đến mười hai người này đến lại có a muộc bạch ra chủ chuyện cao tầng thường nghị một phen rốt cuộc quyết định mở ra triệt để trong linh nhai sơn lăng mộ đem tư không huyền lưu lại bảo vật lấy ra sáng sớm hôm đó hạ sương thanh tịnh rũ ở bích ngọn cỏ bừng ép tới lá nhọn lún xuống trên trời vòng quanh bông đồng dạng mây trắng tuy không ánh nắng lại có vẻ rất sáng sủa bạch gia thôn cửa thôn trước kia liền đã tụ tập số lượng đông đảo võ giả toa thuốc trận bài bố vầy n h i ê n bất động những người này từng cái trang phục màu trắng tinh mặc trên người eo đâm nai đỏ khí thế nghiêm nghị đều là bạch gia nhiều năm tích xúc nội tình bỏ vào ngoại giới so với cái gọi là đại bang đại phái thực lực còn lại hùng hậu ba phần mà đứng ở những cao thủ này trước lại là anh em nhà họ bạch lao đại bạch tiên h tùng cùng lao tam bạch thiên hùng còn có hai cái bên ngoài họ cao thủ thiên nhân bạch tiên tùng năm nay đã năm mươi sáu tuổi chẳng qua tướng mạo cùng ba mươi tuổi không khác g i á n g dấp cánh tay d à i khoác mặt ngắn d â u như t r â m thân cao cùng bạch thiên tùng tương tự cũng là một nhìn rất uy mãnh người đàn ông thời khắc này hắn đang đứng ở hơn trăm người trước mặt cầm trong tay danh chấn định châu bắc vũ kiếm vô thanh vô t ứ c một luồng nguy nga khí tức cường h à n h đ ã như dòng cuốn giống như cuồng quét mà ra bạch thiên tùng là mặt hướng lấy trình phương trận sắp xếp cao thủ bạch ra phía sau lại là mười hai cái bạch thiên hùng mời tới dị nhân cùng a m u c sắp mặt của bọn họ nửa là mong đợi nửa là cung nhiệt hình như phải chứng kiến lấy cái gì căn cứ vẻ mặt suy đoán bọn họ hiển nhiên không phải không biết gì cả chẳng qua là biết đến bao、nhiêu. liền khó mà xác nhận hết thể chuẩn bị sẵn sàng bạch thiên tùng không có thao thao bất tuyệt không có nói ra cái gì cổ vũ lòng người chẳng qua là nhẹ nhàng phun ra hai chữ xuất phát sau đó bạch thiên tùng dẫn đầu cất bước đi ra thôn hướng phía đi thông linh nai h sơn một đường nhỏ đi phía sau đám người bạch thiên hùng lập tức đi theo cả đội ngũ hóa thành một đầu trường xạ hôm nay chính là bạch gia phá lang đoạt bảo ngày m a ẩn vào ngoài thôn hạng ương nam vợ lan ôn tinh tinh vợ chồng chu an dư tuệ đã sớm chú ý tới trận nhìn thôn bên trong trạng hướng dị thường trong lòng cũng tràn đầy hưng phấn năm người chín ba đợt lạc yên không tiếng động theo đôi bạch ra đội ngũ lên núi hạng ương bởi vì biết được ba người khác cho nên treo ở cuối cùng lại cực kỳ cẩn thận che giấu mình cùng nam phượng lan chẳng qua ba người khác cũng không hiểu biết sự tồn tại của đối phương chính vì vậy ôn tinh tinh cùng vợ chồng chu an dư tuệ ở trên trên sơn đạo đông thẳng hai phe hoảng sợ biến sắc có chút không rõ ràng tình hình Trước 1063, núi Linh tận mất. Trước tận mất. trời đất hoạt chiếu 1063, 1065, núi Linh núi Linh ngày giã ngoại màn trời chiếu đất sinh giang giã khổ Mấy cũng là nhẫn mại rơi xuống chẳng qua là hình dáng tướng mạo quần áo hơi có vẻ t r ậ t vật một chút chu an trường sam nếp vốn tóc mai tán loạn nguyên bản anh tuấn phong lưu ngang thêm mấy lao tiểu thụy dư tuệ làm nữ nhân cũng đem mình xử lý rất khá chẳng qua là vành mắt bên trong mở tối vẫn có thể nhìn thấu có chút mệt mỏi cùng hai người so sánh với ô tinh tinh liền lộ ra rất thành thạo điêu luyện kết quần áo bó màu vàng chân nhắn buộc vòng quanh phong vận tư thái khuôn mặt trắng non xinh đẹp tinh khi thần đều nằm ở một rất tốt trạng thái ba người nói tả tướng g ặ n chu an dư tuệ hai người để ngang đường nhỏ bên một khối rêu ôn tinh tinh thì che đậy ống tay háo nửa tựa tại thúy bách chi bên trên t r o n g coi phía dưới hai cái bốn phía yên tĩnh im ắng chỉ có một lồn u bầu không khí nặng nề khắc nghiệt thật lâu không tiêu tan ôn tinh tinh đang suy đoán thân phận của vợ chồng chu an cùng dư tuệ hai người này quá khứ một mực sống ở liên hoa trang bên trong rất ít đi đi ra ngoài phía trước đi tới liên xuyên thành còn là lần đầu tiên cho nên ôn tinh tinh ở bạch gia cũng chưa gặp qua hai người này nàng không xác định hai người này sẽ hay không đối với kế hoạch của nàng sinh ra ảnh hưởng trong lòng do dự phải trang lập tức xuất thủ chu an cùng dư tuệ đồng dạng đang suy đoán ôn tinh, tinh lai lịch ra sao vì sao lén lút theo đôi bạch gia là chu đồng mặt khác trôn xuống ám tử vẫn là đúng người bạch gia có mưu đồ khác bởi vì người bạch gia mới lên núi không lâu cho nên hai phe mặc dù bầu không khí ngưng trọng lẫn nhau nghi kỵ nhưng lại chưa hết bạo phát xung đột kịch liệt chẳng qua là cẩn thận cách xa đối phương tạo thành một t ăn ý để tránh đã quay dày đến trên núi người chẳng qua bọn họ cũng đều có một nhận thức chung như vậy hòa bình chẳng qua là tạm thời làm bạch gia mở ra lăng mộ nói không chừng liền sẽ phát sinh một trận sinh tử đại chiến núp trong bóng tối hạ ương cùng nam phượng lan nguyên bản cũng là treo thở ra một hơi sợ hai phe không để ý đại cục đánh nhau chờ thấy được s o n g phương khắc chế d a vẻ không thấy vừa rồi yên lòng tiếp tục lên núi linh ngai sơn cao địa thế hiểm trở xa xa nhìn lại đều là tối t â m mở mịt một mảnh chật có tinh điểm tái thực so sánh lớn như vậy ngọn núi cũng là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tình huống như vậy cùng núi này thừa thãi mỏ minh tê đồng có quan hệ rất lớn quái cái này thổ bước lên linh ngai sơn hẹn hơn bảy mươi m độ cao ở một dốc nhỏ trước hạ gương đột nhiên rừng thân pháp túi người xuống tùy ý nắm lên trên mặt đất một dễ bụi đất đầu ngón tay nhỏ vê thành ánh mắt lộ ra một tiệm ngưng trọng làm sao vậy ngươi lại có phát hiện gì nam phượng lan từ trước đến nay là lấy hạng ương là chủ nhìn thấy hắn động tác cũng ngừng lại đứng ở một bên nghi ngờ hỏi phượng lan từ ma môn phá vỡ phong thiên tỏa địa đại trận giữa thiên địa linh cơ khôi phục linh khí trải rộng v ù n g hậu cho nên xưng là võ giả tu hành luyện võ hoàng kim đại thế mà giữa lúc này trong hồng trần linh cơ tối nghĩa linh khí m ỏ n g manh chỉ có danh sơn đại xuyên mới có nồng nặc chi đ i ệ bởi vì cái gọi là núi có núi tức giận nước có hơi nước linh ai sơn này nếu là mỏ minh tê đồng nơi sản sinh tự nhiên hội tụ vô tận núi linh khí cùng canh kim chi khí thế nhưng là ngươi xem bùn đất trong tay ta s ủ i lơ như bùn căn bản nhất t i một hào linh khí cũng không có có thể tưởng tượng đạt được cái này tất nhiên là một kinh thiên động địa cường giả rút lấy cái này khắp núi địa linh chi khí làm cái nào đó đại sự hạ ương tu vi v õ đạo từ không cần phải nói t ừ n g tu hành qua càn k h ô n đệ khí thất tuyệt sơn hề quỷ thần kinh chính là thu nạp địa mạch linh khí bạo phát sát chiêu vô thượng thần công đối với địa khí nhạy cảm viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng cho nên ở vào núi không lâu liền phát hiện núi này linh khí thiếu thốn gần như khô cạn quất hình không thể nào. Dựa theo trong tê như minh chứa canh chi khi chẳng nào. người nói vậy, đồng này ẩn Dựa kim vậy, mỏ phải là c ũ ngươi bị n g kéo sai đầu nếu trừng trọng kinh nói, người thận phân lập xoay như, như, như ta đoán không sai cái này khắp núi mỏ linh tây đồng đều là cái này mấy trăm năm tạo thành nói cách khác là tư không huyền thiết hạ đại trận kéo ra trong núi này địa mạch linh khí chuyển hóa làm c a n h kim chi khí sau đó canh kim chi khí dựng dục ra mỏ m ì n h t ê đồng cho nên mạch linh khí không còn mà c a n h kim chi khí nồng nặc vô cùng như thế bàng bạc túc sát chi khí nếu phối hợp tư không huyền lưu lại trận đạo cơ quan tất phải là phiền phức n g ậ p trời khó trách bạch ra khổ tâm phí s ứ c bỏ ra ước chừng thời gian ba năm cũng không mở được tư không huyền lưu lại lang m ộ nhất định phải có tư không huyền lưu lại gợi ý mới được trong mắt hạ gương tràn đầy mương trọng lấy hắn hiện tại võ công thiên hạ có thể uy hiếp đến hắn bây giờ không nhiều lắm một mạnh mẽ đ ạ i trợn phối hợp như vậy thiên sinh địa dưỡng hung sát chi khí chính là một cái trong số đó ta một mực đang suy tư ôn tinh tinh cho dù có thực lực thiên nhân cho dù có một t r i ệ u vì nàng đánh đổi mạng sống a một làm nội ứng nhưng thực lực xa không đủ để cùng bạch gia khách quan càng không nói đến cướp đoạt bảo vợ nàng cậy vào rốt cuộc là cái gì hiện tại xem ra nhất định cùng cái này khắp núi nồng nặc vô cùng canh kim chi khí có liên quan có thể biết tạo thành ảnh hưởng cũng tất nhiên có thể để cho bạch gia trơ mắt hạ ương cũng không khỏi được may mắn quan sát của mình mẹ cảm làm người cẩn thận không phải vậy ở không có chút nào phòng bị bị như vậy cuồng bạo canh kim chi khí giáo sát cũng là khó thoát khỏi cái chết cái này tương đương với cách mấy trăm năm sao tư không huyền lấy thiên địa dạy núi làm q u â n cờ cùng hắn cách không giao thủ vẫn là ở hắn không có chút nào phòng bị dưới tình huống chẳng qua bây giờ nơi đây bí ẩn bị hắn thăm dò ra mấy phần có để phòng tâm coi như ô n tinh tinh nắm giữ bí mật gì hậu thủ cũng rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương một bên khác người bạch gia vượt qua đường núi một đường chạy tới bạch gia ở trên núi đại bản doanh cuối cùng đứng tại một tòa to lớn gỗ l ă n sơn chạy trước cùng bên trong người bạch gia hội hợp bỏ xuống mọi người bạch gia ba huynh đệ đi đến ngoài sơn trại một chỗ t h ô n g thả thổ địa bên trên đại ca trong núi chuyện ta đã sớm an bài thỏa đáng thời khắc này con lưu lại một thành nhân thủ thủ sơn những người còn lại đồng loạt đến trong núi lang mộ phá trận ngươi cho rằng như thế nào bạch gia lão nhị bạch thiên minh nhìn bộ dáng so với bạch thiên hùng còn muốn trẻ vóc người so sánh huynh trưởng tam đệ có mấy phần văn lược khuôn mặt đường còn cũng nhu hòa rất nhiều chẳng qua đôi mắt xanh lạnh tính tình hình như nhạt n ẽ o cũng chỉ có đối mặt bạch gia lão đại mới cung kính mấy phần không cần người thủ sơn khiến mọi người đồng l ậ t đi hôm nay chúng ta không phải phá đại trận không thể nếu quả như thật có cường thủ đột kích đem những người này lưu lại thủ sơn tất phải khó thoát khỏi cái chết cùng lời của chúng ta còn có thể nhiều thêm ít nhân thủ quái rượu đàn đây nàng làm sao không có tới bạch gia lão đại đích thật là độc đoán càn khôn người bạch lão nhị đã sắp xếp xong xuôi chuyện bị hắn bác bỏ an bài lần nữa có thể thấy được uy nghiêm nồng hậu dày đặc tính tình bá đạo chẳng qua hắn đối với bạch thiên minh cũng chưa từng trách mắng lập tức mắt liết sơn chạy bên trong nhân viên không thấy quen thuộc thương yêu tiểu muội sắc mặt khó coi trừ ư Trước c Bạch 1064, xuất thủ. Trước 1066, xuất xuất Diệu cầm chính là bạch gia tứ huynh mội lao đút, tuổi quá trẻ, đã tu nhiều thủ. thủ. tứ út, trẻ, thành thiên chính bạch gia mội thiên Cầm một nhân, là lao đã võ công bạch diệu cầm càng định châu cảnh nội nổi danh đại mỹ nữ từng dẫn tới vô số trẻ tuấn nạn g theo đuổi đáng tiếc đều không thể như nguyện ôm được mỹ nhân về cho nên đến bây giờ bạch diệu cầm vẫn là một thân một mình hơn nữa tính tình kiên cường h i ế u thắng mười phần được anh em nhà họ bạch sủng ái quá khứ ba cái ca ca đối với nàng đều là nói gì nghe nấy rất ít đi vi phạm với bạch thiên tùng sở dĩ đã hỏi tới bạch diệu cầm cũng là bởi vì thương yêu nhất tiểu mội không có tới đón hắn trong lòng lo lắng sẽ ra chuyện chẳng qua nghe được bạch thiên minh lời này biết đến là mình đã tâm như vậy đi chờ một lúc chúng ta lên núi bụng cũng đừng báo cho diệu đàn khiến nàng nghỉ ngơi thật tốt chờ chúng ta đại công táo thành lại cho nàng một kinh hỉ bạch thiên minh cùng bạch thiên hùng hai huynh đệ cái liên tục gật đầu khỏe môi n ế t lên nụ cười hiển nhiên đối với chuyến này ôm lấy lòng tin cực lớn lại không biết chưa phát giác ở giữa liền đem khỏe mắt quét nhìn đầu đến người sau lưng trong đám trên người a mục tại sao bọn họ có lòng tin như vậy trừ đối với gia tộc mình thực lực tự tin rất lớn một phần nguyên nhân chính là a mục đã từng liệt cử phá hết bên ngoài lăng mộ tám đạo đúng dịp trận cơ quan biện pháp đây là bọn họ trải qua thời gian ba năm mới lục lọi làm được sự thật thắng hùng biện như vậy trong lòng a mục mặt khác có dấu còn lại bốn đạo đúng dịp trận cơ quan phương pháp phá giải lại phối hợp võ công của bọn hắn cùng thực lực phá vỡ lăng mộ hái được đi ở giữa bên trong tư không huyền lưu lại bảo vật liền thuận lý thành trương đương nhiên bạch gia cũng không phải không nghĩ tới có người đồng dạng đang có ý đồ với linh mai sơn chẳng qua lần này bạch gia lấy hết lập nghiệp tộc nội tỉnh thực lực mà đến cao thủ nhiều như mây cường giả như mưa nhiều thiên nhân t ề tụ trừ cao thủ chứng đạo tin tưởng không có người có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp huynh đệ ba người lại thương lượng một phen liền mang theo một đám thủ hạ từ trại cửa một phương hướng khác đi phương hướng đúng là đi thông lăng mộ cửa sơn động hạ ương từng nghe a một đề cập qua cái này hư hư thực thực lăng mộ của tư không huyền chính là ôn gia phát hiện trước nhất ngay lúc đó linh nhai sơn khai thác mỏ quyền lực liền trên t a y ôn gia hàng năm tháng bảy đến tháng mười khai thác trên núi khai thác mỏ công nhân ở mỏ đồng bên trên tạc g a cái lô lớn sau đó mới khiến cho bên trong lăng mộ hiện thế ngay lúc đó ôn gia gia chủ ôn triệu nhiên quyết định thật nhanh lập tức phái người của ôn gia phong cả toàn núi giam lỏng khắp núi công nhân càng ở cùng ngày xâm nhập trong lăng mộ ước chừng qua thời gian ba ngày mới từ bên trong quay trở về thì khí dưng ơ dương phải là phát hiện khó lường đồ vật chẳng qua về sau ôn triệu nhiên ra một bất tình chiêu chính là hướng về người bạch gia đề nghị mua cả linh ngai sơn mà không còn là hai nhà thay phiên chấp trưởng đưa tới bạch gia cảnh giác cùng hứng thú b a n về thực lực ôn gia mặc dù ở định châu cũng cực kỳ không tầm thường nhưng vạn không cách nào cùng bạch gia so sánh mới bởi vậy rất nhanh linh ngai sơn nhận về phát bị bạch ra phát hiện bên trong lận tình cuối cùng đưa đến ôn ra bị diệt môn cho nên cái này đi thông lăng mộ sơn động ở vào linh nhai sơn nơi cực sâu hơn nữa cực kỳ ẩn ấp nếu như không phải khai thác mỏ đồng bị phát hiện chưa tới cái trăm ngàn năm cũng không có người có thể phát hiện hạ ư ơ n g tay giắt nam vợ lan hai người quanh thân bị hạ ư ơ n g nguyên thần c h i lực bảo vệ xa xa đi theo chu an dư tuệ cùng phía sau ôn tinh tinh như vậy tránh khỏi trùng điệp cửa hải thủ vệ cuối cùng đi đến một mảnh cao thẳng vách đá bóng loáng trước mặt vách đá liền giống là một tòa bông thong thác nước ở thong thả vùng núi bên trên đột nhiên đứng lên dài rộng không biết giới hạn giống như một tòa mở ra miệng lớn quái thú đen như mực lộ ra âm trầm dưới chân nguyên bản xốp bùn đất cũng biến thành cứng rắn đi lên chính là mỏ minh tê đồng mỏ chất cùng trên núi bùn đất chặt chẽ kết hợp m à t h à n h nếu có lấy mỏ cao thủ liền có thể hái thổ đốt đi bồi từ đó tách ra minh tê đồng t ạ n bã cũng là lấy ra đi bắn cũng có thể thu được không ít năng lượng đích thật là khắp núi là bảo hạ ương biết đến trong vách núi này chính là hướng lăng mộ lối đi hắn hiện tại dưới chân chỗ đạm địa phương nói không chừng chính là to lớn lăng mộ thượng tầng hắn hiện tại giống như một thợ săn kiên nhẫn không thể gấp không thể luồn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi bạch gia thành công chờ đợi chu an dư tuệ cùng ôn tinh tinh xuất thủ cuối cùng các loại không thể các loại không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh tài năng lấy chấn áp toàn trường thực lực nắm trong tay đại c ụ hạ ương đã từng nghĩ qua trực tiếp võ lực c h ấ n phục bạch gia hoặc là trực tiếp đem ôn tinh tinh bắt lại b ư ớ c bách nàng đem phá vỡ lăng mộ đem bên trong vật lấy ra giao cho hắn nhưng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn con đường này không phải quá đơn giản quá thô bạo mà là có quá lớn sự không chắc chắn rất dễ dàng gà bay trứng vỡ lỡ như bạch gia tới cái xua hồ nước sói đem chu đồng hoặc là ma môn dẫn tới đây lỡ như bạch gia minh tu sạn đạo ám độ t r ầ n t h ư ơ n g đem hắn đùa nghịch vừa thông suốt đây lỡ như ôn tinh tinh thể sống chết bất khuất cho dù trải qua thất xảo p h á tâm quyết bực này k h ố c hình cũng có thể chống đỡ được đây hắn không thể mạo hiểm chuyện này cũng không phải bằng vào võ công có thể giải quyết cho nên hắn muốn chờ nam phượng lan tay ngọc thon thon bị hạ ương cầm trang điểm hướng này như cũng xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng giống như là một đoá nợ rộ đoá hoa mặc dù biết hữu duyên vô phận hạ ương sẽ không tiếp nhận nàng nhưng tình cảm không phải lý trí có thể khống chế đây là sẽ lên nghiện hơn nữa thường thường càng là không lấy được liền càng nghĩ tiếp cận cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không t i ế c rất nhanh vách núi bên trong liền vang lên đủ ủ tiếng vang thanh â m đồng thời ken kết bánh răng chuyển động thanh â m cũng ở đám người hạ ương dưới chân không dứt mặt ngoài hạ ương không có chút nào ba động kỳ thực trong lòng đã bắt đầu hưng phấn rốt cuộc bắt đầu phá trận mà đ ổ i thanh ngoại ở lần dấu chu an dư tuệ cùng ôn tinh tinh ba người cũng là sắc mặt đại hỷ nhất là ôn tinh tinh khuôn mặt hơi có vẻ thanh tú hiện ra hai lúa nhàn nhạt kéo ra trong ánh mắt có nhiều năm tâm nguyện một khi ẩn dấu mừng như điên không có người so với nàng hiểu rõ hơn trong lăng mộ này trận pháp đến cỡ nào cường hãn uy lực đến cỡ nào hùng vĩ cho dù có phá trừ cơ quan pháp môn phải bỏ ra đại giới cũng quyết định không nhỏ bất quá đối với nàng mà nói bạch ra người chết nàng sẽ chỉ cao hứng hơn nữa chết càng nhiều người càng mạnh nàng liền càng cao hứng tâm tính như vậy vì cựu hận địch nhân bi thảm tức là hạnh phúc của nàng l à m qua ước r ư ừ n g hai canh giờ vách núi cùng dưới chân động tính mới bắt đầu chậm lại mà ôn tinh, tinh đã kiểm chế không được không còn che giấu hành tích của mình đột ngột từ một bên cự thạch mỏ đống sau thoát ra trong tay giương lên mấy chục cây lóe ra thanh sắc quan g mang cương trầm